trước 1.109 đều vệ bùi đất trương 1.109 đều vệ bùi đất tiểu hòa thượng thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống đất vệ bên lảo đảo lui hai bước về sau khé đảo xuyên qua thân thể tiền trượng một mặt chống đỡ trên mặt đất chỉ ở vệ bên thân thể huyết thủy thuận tiền trượng chạy cuồn cuộn vệ bên chỉ cảm thấy thân thể phản phất để lọt mũi nước chỗ dư không nhiều máu tươi cùng sinh cơ ngay tại cấp tóc sói mòn lâu không cảm thụ qua kịch liệt đau lớn để hắn cảm giác được trước mắt thỉnh thoảng địa sẽ tối xuống suy nghĩ cũng khó có thể duy trì thành bình suy nghĩ thường xuyên sẽ bị kịch liệt đau lớn đánh tan loại cảm giác này đã thật lâu chưa từng có trước đây vệ uyên pháp thân cường hãn đã là thế chỗ hắn hưu, đau đớn dự cảnh tác dụng đã sớm bị thần niệm cảm giác thay thế dù là đem vệ bên thân thể từng chút từng chút mài nhỏ hắn cũng vẫn là linh đài thanh minh thần niệm như điện chỉ có đi tới phương tiên địa này vệ bên mới một lần nữa tìm về thuộc về phạm nhân cảm giác loại kia yếu ớt nhưng tươi sống cảm giác vệ uyên đưa tay nắm chặt thiên trượng nhưng bất lực cánh tay để hắn từ bỏ thoát khỏi trói buộc ý nghĩ bất đắc dĩ rũ xuống hai tay sau đó ở trên người sờ sờ kết quả trong túi cái gì cũng không có hôm nay quên mang yên yên vệ uyên bỗng nhiên tìm về một đoạn lớn kĩ ức Vừa nhập chức thực tập đoạn thời gian kia, hắn điên cùng tăng ca, kết quả cà phê phôi Yên thành thứ 2 lương thực, bảo hộ tán công ty đặc biệt điều chế toàn công năng đồ ăn, không, đồ uống là thứ nhất lương thực. Bảo hộ tán công ty có danh xưng toàn cầu tốt nhất nhà ăn, các loại phẩm chất cao chân quý thị phẩm đầy đủ mọi thứ, đắt đỏ rượu vô hạn cung ứng, nhưng vệ viên chỉ có nửa đêm về sau mới có rảnh đi một chuyến, ngồi một lát. Bình thường 3 ngày bảo hộ tán công ty các công nhân viên căn bản không cần đi nhà ăn, chỉ cần uống một chén nhỏ bảo hộ tán công ty đặc biệt uống, liền có thể thỏa mãn một ngày nhu lượng, dinh dưỡng nhu cầu, đồng thời duy trì đại não thanh minh suy nghĩ rõ ràng, ngay cả cơm đều không cần ăn, muốn ăn cũng không cách nào ăn, dù sao uống đặc biệt uống, một ngày không đói. Nhưng bây giờ vệ viên cô thân thể này đã đến thời khắc cuối cùng, bản năng liền muốn tìm điếu thuốc cuối cùng rút một thanh. Đều lúc này, thân thể không nghĩ lại hấp thu hợp thành, cường lực, hữu hiệu, hiệu thành phần, liền muốn điểm thuần tiên nhiên mang tạp chất bất lợi cho khỏe mạnh. Đúng lúc này, thiên trượng thượng đột nhiên xuất hiện từng mảnh cái nước, sau đó khói khói vỡ vụn lạc, sau khi hạ xuống liền biến thành bao quanh vật ý vĩ băng, trầm trạm tản vào phương tiên địa này. Cái này phật bảo, thế mà không hiểu cũng bị trên mặt đất tiểu hòa thượng thi thể cũng hóa thành vô số phật ý quang mang bay về phương xa không trung tại một điểm nào đó hội tụ vệ uyên kéo lấy tàn tạ thân thể dựa vào một tảng đá lớn ngồi xuống lúc này nơi ngực của hắn trống rỗng phản phất có cái hấp động hàn phong hô hô rung động hô hấp không khí ở đây sẽ biến mất hơn phân nữa. vô số phật ý quang mang ở phía xa hội tụ dần dần tạo ra một cái mới tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng từ hư đến thực trên thân tăng bảo chi tiết cũng từ từ xuống mãn mười phần thần kỳ tiểu hòa thượng lại nhìn thấy vệ uyên lúc cũng không nói thêm nữa bay thẳng thân mà lên vung tay lên hóa thành to lớn toẹt trường vào đầu hướng vệ viên chụp được. tại cái này giống như núi nhỏ phật trưởng trước, vệ viên còn không bằng một con kiến. nhưng là vệ viên trong tiếng hít thở, kéo lấy thân bị trọng thương, một quyền hướng lên trời đánh ra. quyền của hắn phong thượng lấp lóe ánh sáng nhạt, một cái như cất như không quyền ảnh đánh vào phật trên lòng bàn tay. giống như núi phật trên lòng bàn tay đột nhiên nổi lên một tầng quỷ dị bao mang, vốn là thuần kim phật trưởng đột nhiên rút đi một tầng sắt thái, kim loại cảm nhận giống như thủy triều thối lui, đổi thành cắt vàng thô ráp chất lỏng. cự trường trung ương, như đống cát bị dòng nước cọ rửa, cấp tốc tan mát, vô số cát đất rơi vào vệ viên trên đầu, trên thân đem hắn triệt để mai táng. To lớn vật trưởng thế mà hóa thành bụi đất, rơi vào đại địa, ở trên mặt đất sinh sinh tạo ra một tòa mô đất. Tiểu Hoa thượng khó có thể tin mà nhìn xem đây hết thảy, cánh tay phải đã biến mất. Liền nghe phía dưới một trận ho kịch liệt, vệ binh đầy bụi đất điệu từ đống đất trong bò ra, ngay cả nôn mấy miệng thổ, sau đó run run người, lại từ trước ngực trong vết thương đổ ra một đống thổ. Vệ binh miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem không trung tiểu Hoa thượng, nén miệng cười một tiếng. Tiểu Hoa thượng bị vệ binh ánh mắt chằm đến, tâm đột nhiên nhảy loạn một cái, phản vật có cái gì không nguyện ý đối mặt sự tình phát sinh hắn quyết định thật nhanh, miệng phun liên hoa, một tay kết ấn, trước mặt trong nháy mắt liền nổi trôi mấy chục đoá liên hoa. Sau đó tiểu hòa thượng chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái màu xanh đậm máu thịt bè bé nhã tỉnh, chuyển động lúc hiện lộ ra hủ bại huyết đục cùng màu vàng đậm mù dịch. Con mắt này hiện hiện về sau, tất cả bị vệ uyên đánh giết hư không quái vật hải cốt đột nhiên tung bay đứng lên, sau đó không ngừng chọc ra hạt nhỏ, đem bao khỏa tại trọng yếu nhất chỗ một điểm quỷ bí chi vật hiển hiện tại thế. vô số quỷ bí chi vật như thiêu thân lao đầu vào lửa nhìn về phía tiểu hòa thượng ở trên người hắn hội tụ, trong nháy mắt để hắn biến thành một cái ba trượng có thửa mặt xanh da đen giữ tợn ma tăng. Ma tăng chỉ một ngón tay, đạo đạo biến dị nhuốm máu phục ma đại chú tạo ra, đánh vào từng đóa sen vàng bên trên. Kim liên lập tức bật mèo, phát ra từng tiếng thê lương thét lên, cánh sen nhuốm máu cuối cùng hóa thành phục ma đại chú vận dẫn. Ma tăng chỉ một ngón tay, đóa đóa liên hoa liền hướng vệ lên vào đầu chấn đi. Những này phục ma đại chú uy lực cực kỳ khủng bố, liền xem như một khối ngón thạch, cũng có thể bị hóa thành huyết đủ. Sau đó binh thê tiếp nhận khang khít luyện ngục nỗi khổ. Vệ uyên giờ phút này ngay cả đứng đều phí sức, chỉ là kiên định mà nhìn xem ma tăng. Ánh mắt bình tĩnh phải làm cho tiểu hóa thượng phía sau lưng phát lạnh, bản năng chán ghét. Thứ nhất đó huyết nục ma liên trong chốc lát bay đến vệ viên trước mặt, nhưng vừa tiến vào ba thước chi địa, vệ viên trong mắt hình như có ánh sáng nhạt lưu động, ma liên đột nhiên ngưng ngừng, sau đó mất đi toàn bộ sinh cơ, hóa thành cát đất, dị rào rơi xuống đất. Hình như có nhất đạo vô hình biên giới trên hai, tiến vào bên trong tất cả ma liên tất cả đều đình trệ, sau đó đồng thời mất đi lực lượng cùng sinh cơ, hóa thành bùn đất tịt mũi, rơi lả tả trên đất. Sau đó vệ viên ánh mắt rơi vào ma tăng trên thân, những cái kia xanh đen huyết nhục thượng cấp tốc nổi lên sang trắng sau đó như đốt sạch than cho rơi xuống, lộ ra bên trong một mặt kinh ngạc tiểu hòa thượng. tiểu hòa thượng lúc này mới phát hiện, vệ uyên hai mắt chỗ sâu có đồ vật gì, hắn lại nhìn kỹ, mới nhìn rõ kia là một tòa tòa sen, tòa bên trên trống giống, tòa tiền đặt vào nửa cuốn kinh văn. thang đến lúc này, hắn mới hai nhiên phát hiện, vệ uyên hai mắt ánh mắt thế mà cũng là một môn đại thần thông. tại đôi mắt này trước đó, hết thảy phật tất cả ý đều không được thành pháp. tiểu hòa thượng chợt nhớ tới, mình không phải cũng là phật quang thiền ý ngưng tụ thành. hắn đung nhiên cúi đầu, nhìn thấy thân thể vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại vừa mới buông xuống một điểm tâm, liền thấy vệ uyên trong mắt rõ ràng nhiễm ai. tiểu hòa thượng tâm bỗng nhiên trầm xuống, đưa tay sờ đầu, lúc này mới phát hiện đầu của mình đã không thấy. không, không phải không thấy, mà là lần nữa ngưng tụ thân thể lúc, mình liền không có đầu. tưởng tượng minh mạch đây hết thảy, tiểu hòa thượng kêu to một tiếng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. sau đó hắn thần hồn lên cao, mũi kinh khủng địa nhìn thấy trên thân thể mình đã nhiễm lên một tấm đất sát, bề ngoài ngay tại nhào đổ rào rào hướng hạ là thổ. tất cả phần ý đều về bụi đất. hắn bỗng nhiên sinh ra một ý nghĩ như vậy. Tiểu Hoa Thượng không rõ vì cái gì đột nhiên sẽ có ý nghĩ này, chỉ là giờ phút này đã không thể do dự. hắn một điểm chân linh lập tức hóa thành lưu quang, tan biến tại thiên ngoại. Chỉ là rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn xem cái này tàn khuyết thế giới, tâm đều tại khắp khuyết. Vì Câu Vệ Uyên vào cuộc, hắn hạ trọng mùi. Vệ Uyên chớ mắt nhìn Tiểu Hoa Thượng chân linh đảo tẩu, lơ đễn, cũng là bất lực. Lần này giao thủ, âm thầm hung hiểm trung điểm, Vệ Uyên mang tới một điểm tịnh thổ chi ý, trên thực tế là lấy tự thân đối phật pháp tu vi chính diện đối quyết Tiểu Hoa Thượng phật ý mà Vệ Uyên chau y lại người, không ở ngoài vừa biết non nửa bộ tam giới như ý kinh. Kết quả tại vệ uyên song đồng trước đó, tiểu hòa thượng chỗ lại chân truyền phật ý đều về bụi đất. Nếu như đổi cái khác động thiên chân ý, vệ uyên hẳn là một fan cổ chiến, mà lại chắc chắn sẽ dưới phục ma đại chủ là bại. Nhưng lấy tịnh thổ chân ý khu động lục giới chi đồng hạng, tất cả phật ý đều là uy lực giảm nhiều, thậm chí trực tiếp phá diệt. Vệ uyên cũng không nghĩ tới mình tiện tay viết tam giới như ý kinh lại có uy lực như thế, nhưng nếu là xâm nhập nghĩ lại, quyển sách này tổng cương cũng còn không hoàn chỉnh. Đối với toàn bộ thế giới hệ thống trình bày vẫn chưa hoàn thành, thậm chí khổ hải định nghĩa đều không có hoàn toàn rõ ràng. Cứ như vậy nhất bộ tàn trải qua liền có thể khiêu động thiên địa. trong lúc nhất thời, vệ uyên cũng có chút không phân rõ đến tổn cùng là kinh thư chi uy, vẫn là vương phật tâm thầm chi lực. bất quá giờ phút này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. tại vệ uyên trong hai con người, giữa thiên địa còn có từng mảnh tàn mắt cồn sáng. những này cồn sáng chìm chìm nổi nổi, đã là thời gian trưởng hà lưu lại hình ảnh, cũng là dẫn dắt vệ uyên đến chỗ này nhân quả. những này nhân quả mỗi một phần đều là đầy đủ chân quý, đều là độc nhất vô nhị. hiện tại bọn chúng liền bày ở vệ uyên trước mặt, đợi vệ uyên sáng tỏ về sau, liền không còn cách nào dùng phần này nhân quả đến kiểm chế thậm chí cấm phạt lớn nhất một mảnh thời gian tàn ảnh chính là tại tuyết sơn lưng núi chỗ. vệ uyên kéo lấy tàn khu bay đi, đưa tay chạm đến quần sáng, quần sáng cấp tốc tăng ra, biến thành như mặt nước lưu chuyển qua ảnh. màn sang trong là một mảnh còn xuất lại tuyết sơn lưng núi, mặt khác một đoạn là hư không sườn đồi, bảo hộ tán cao ốc vị trí hoàn toàn là đen nhánh hư vô. tại cuối cùng một mảnh nhỏ trên đất trống là một thiếu nữ cùng vẫn chưa tới 10 tuổi nam hải, thiếu nữ là kỳ lưu ly, nam hải thì là vệ uyên. thiếu nữ lôi kéo nam hải bò tới cuối cùng một khối tuyết trên này, lại hướng phía trước chính là vô tận hư không vực sâu thiếu nữ quay đầu liếc mắt nhìn chính nhanh chóng tiếp cận bao quanh bóng tối, trong mắt lóe lên kiên nghị, nói: chúng ta không có cách nào cùng một chỗ trốn, ngươi đi đi. tương lai nếu có kỳ tích, chúng ta sẽ còn gặp lại. thiếu nữ rút ra trên thân năng lượng hải tâm, trực tiếp cắm ở nam hải chế phục bên trên. tại hai phần năng lượng cung ứng hạng, tiểu nam hải thân thể bắt đầu phát sáng, dần dần trở nên trong suốt. thiếu nữ kỳ lưu ly thì là lại lấy ra một viên năng lượng hải tâm, cắn lấy miệng bên trong, sau đó rút ra song đao, quay người giết vào những cái kia bóng tối chạm trong bảy quái vật. quái vật mặc dù xem ra ngay cả thực thể đều không có. Lực sát thương lại là cực kỳ đáng sợ, mà lại tinh thông nhân tộc lực điểm, trong nháy mắt bọn chúng liền đem thiếu nữ kỳ lưu ly li bổ nhào, cắn xuống tay chân tứ chi. Thiếu nữ đau đến sắc mặt tái nhợt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hít một hơi thật sâu, sau đó cắn nát trong miệng năng lượng tâm. Một đoàn màu lam quang hồ tan ra, nháy mắt nuốt hết tất cả bóng tối quái vật, đây cũng là Nam Hải biến mất trước, nhìn thấy cuối cùng hình ảnh. chỉ Hoan Thông chi chỉ Hoan Thông chi chỉ Hoan Thông chi đêm nay muộn một chút. Chương 1110, biến đổi quá khứ chương 1110, biến đổi quá khứ thiên địa bắt đầu chấn động, hư không ngay tại gia tộc thôn phệ cùng tan dã nơi này. Vệ Uyên nhìn xem trung quanh, còn có một chút thời gian trong lưu lại hình ảnh, nhưng đã tới không kịp từng cái nhìn kỹ. Cỗ thân thể này cứ việc trải qua cường hóa, nhưng cũng đã đến cực hạn. Giờ phút này thể nội tổ chức ngay tại lớn diện tích hoại tử. Kỳ thật Vệ Uyên muốn đang có thể lại tiếp tục tăng lên cường độ thân thể, nhưng hạn mức cao nhất lại bị phương thiên địa này một mực hạn chế, kết quả chỉ có thể đến phổ thông pháp tướng trình độ, thuần luyện pháp thân cường độ. So Vệ Uyên đạo cơ viên mãn lúc còn muốn kém không ít, nhưng mà cái kia phá giới mà đến tiểu hòa thượng lại không nhận cái này hạn chế, che thân thể hạn so Vệ Uyên cao hơn phải thêm. Chỉ là hắn thuần là dùng vật lực công kích Vệ Uyên, lại là vừa vặn đâm vào trên họng súng, Phật pháp ma uy đều bị Vệ Uyên lục giới chi đồng trên diện rộng áp chế. Vệ Uyên túi đầu nhìn xem thân thể của mình, biết khó mà dừng lại, thế là cười một tiếng dài, khoanh chân ngồi tại Tuyết Sơn chi đỉnh, một điểm chân linh hóa quang bay ra, yến mất tại thiên ngoại. Vệ Uyên chân linh vừa đi, không trung tầng mây phun trào, Tiểu hòa Thượng lại trôi đi bảo, hắn vừa định làm những gì, đột nhiên thiên khung lại lần nữa phá vỡ, một cánh cửa cho tới bây giờ mà hàng, vang một tiếng rơi vào Tuyết Sơn chi đỉnh. Nhìn thấy cánh cửa này, Tiểu Hỏa Thượng hai mắt đống nhiên trừng tròn xoe thực là khó có thể tin. Đây là có thể xuyên qua ra giới môn hộ, lại có định trụ thế giới tản phiến đại thần thông. Bậc này thần thông, thiên thượng tiên hạng, đều là lắc đắc không có mấy. Chư giới chi môn rơi vào thế giới, phương tiên địa này tản phiến hiển nhiên bị lực lượng vô hình cải biến, Tiểu hòa thượng mánh cảm giác được cực lớn bài xích lực lượng, thế mà từ thế giới trong bị đưa ra ngoài, coi như không có bài xích, hắn cũng tuyệt đối không dám dừng lại thêm, bởi vì chư giới chi môn trong nhô ra một cái đại thủ, trực tiếp kéo dài vào trượng, vào đầu hướng hắn bổ xuống. Tiểu Hoa thượng bản năng cảm giác Bị cái tay này bắt lấy tuyệt đối không có chuyện tốt, thế là chỉ có thể lập tức phi độn, chạy ra phương thế giới này tản phiến. Hắn đứng ở hư không, liền nhìn lấy thiên địa tản phiến toàn thân bao phủ tại một quang cháo bên trong, ngay tại cấp tốc bay đi, hiển nhiên chư giới chi môn rơi xuống về sau, phương thiên địa này tản phiến đang bị người thu lấy. Tiểu hòa thượng nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được. Hắn dang hai tay tầm, bên trong tìm lình có một khối thiên trượng tản phiến, đang bị hắn lấy vật lực trấn áp, mới không có chôn bụi. Khối này tiền trượng mảnh vụn bên trên có vẻ rất ý, hắn dùng hết toàn lực mới bảo lưu lại đến, chuẩn bị mang về hảo hảo nghiên cứu làm sao tại Phật ý trong quyết đấu, mình ngược từ Phật tiền chân truyền Phật pháp, vô thượng thần thông vậy mà lại thất bại thảm hại. Lúc này vệ viên thân ảnh hiện hiện, phương kia thiên địa tàn phiến cấp tốc co lại hạ, đều thu vào vệ viên mi tâm. Vệ viên hướng về tiểu hòa thượng trông lại, nhặt nói, lấy về hảo hảo nghiên cứu, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Nhìn xem vệ viên lúc, tiểu hòa thượng đung nhiên một trận hoan hốt, phảng phất tựa hồ lại nghe được cái kia vô cùng hùng vĩ thanh âm, tới cho ta, tán tụ ta, trở thành ta. Hắn lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện vệ viên kiên định địa đứng tại hư không một bên khác, vẫn chưa phát ra hường âm. Tiểu hòa thượng trong lòng kinh nghi không chừng không dám ở lâu, quay người mà đi. chờ hắn thân ảnh biến mất, vệ uyên lúc này mới quay người, cũng biến mất trong hư không. phản chiếu quy khu đại trận trung ương, vệ uyên chậm rãi mở hai mắt ra, như là từ thâm trầm nhất trong ngọc cảnh tỉnh lại, qua một hồi lâu mới vượt qua loại kia bất lực cùng cảm giác mê man, cùng bản giới dần dần hấp thách, lại lần nữa hòa làm một thể. vệ uyên không có lập tức đứng lên, mà là tiến vào chư giới phồn hoa. quả nhiên ngọc sơn dưới chân lại nhiều nhất đạo chuyển tông môn, môn một bên khác chính là khối kia thiên địa tản tiến. kỳ thật khối này thiên địa tản tiến phá lệ nhỏ, bảo hộ tán công ty tổng bộ chỉ còn lại phía trên nhất một đoạn phía dưới hơn phân nửa đều đã bị hư không tuấn phệ. lại thêm tuyết sơn cũng bất quá là hơn trăm dặm phạm vi, chỉ có ngần ấy thiên địa căn bản không đủ để ngưng tụ thành thiên địa lại đạo, nhưng là tiểu hòa thượng lấy vô thượng phật pháp thần thông cưỡng ép mô phỏng ra thiên đạo, hư cấu một cái hoàn thiện thiên địa, mới đem vệ lên chân linh cho câu quá khứ. Hiện tại tiểu hòa thượng bị xua đuổi, dư lưu vật ý tại vệ lên hai mắt trước triệt để phá diện, mảnh mỡ này tự nhiên liền không có thiên địa lại đạo. Hiện tại là bị chư giới chi môn lược lựa cướp thuốc, mới không có bị hư không tuấn vệ. Tiểu hòa thượng lúc ấy vốn định đem khối này giá trị liên thành thiên địa tản phiến lấy đi nhưng không nghĩ tới vệ uyên lại có trừ giới chi môn loại thủ đoạt này một cái truyền tống môn ném vào đến định trụ khối này thiên địa trực tiếp cho lấy đi tiểu hòa thượng nếu là dám ngăn cản đó chính là muốn cùng vệ uyên chân thân quyết đấu vệ uyên phật ý cực kỳ cổ quái trước đây chưa từng gặp lại có thể khắt chế tiểu hòa thượng phật ý cái này cũng liền thôi lại ai cũng biết vệ uyên chân thân mang theo ước vạn khí bận, dùng cái không thỏa đáng hình dung giống như đụng một cái liền nổ phân chồng ai thấy đều sợ tiểu hòa thượng tất nhiên là không có dũng khí đó cùng vệ uyên chính diện đối quyết cũng không phải nói nhất định đánh cung lại mà là hắn cảm thấy Mình không muốn cùng vệ Yên Đồng Quy vô thận, thậm chí không muốn vì giết vệ Yên mà tổn thương mình đạo độ. Kết quả chính là chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ Yên đem khối này thiên địa tán phiến lấy đi. Lần này thả câu, tiểu hòa thượng tương đương với không riêng không có câu được ngư, ngay cả ngư cụ đều bị vệ Yên lấy đi. Duy nhất thu hoạch chính là hắn tiểu bức cải biến cố định mật bệnh, dựng một tòa vốn không tồn tại cầu, để vốn có thể đảo tẩu thiếu nữ Kỳ Lưu Ly vì để cho vệ Yên đảo tẩu, không thể không lựa chọn hy sinh chính mình. Lúc này vệ Yên đứng tại Tuyết Sơn lưng núi chỗ, một lần nữa kiểm tra lưu lại thời gian trận ảnh, sắc mặt càng ngày càng là khó coi, cũng phát hiện điểm này thiếu nữ kỷ lưu ly lúc đầu có đầy đủ thời gian mang theo vệ uyên chạy trốn tới tuyết sơn sơn phong phần cuối sau đó khởi động cái kia cổ quái trang bị chuyển tống đến không biết thế giới đi nhưng là tiểu hòa thượng thêm tòa kia cầu kia là một tòa xuyên qua thời gian có thể đồng thời tồn tại ở quá khứ hiện tại tương lai cầu một tòa đem kỷ lưu ly đưa lên từ lộ cầu vệ uyên thần sắc càng ngày càng nghiêm túc mình lúc ấy nhìn thấy không hề chỉ là quá khứ thời gian tăng ảnh mà là tại vô thượng phật pháp thần thông tác dụng dưới từ quá khứ lôi ra đến một đoạn chân thực mà đoạn này chân thực cải biến về sau Vệ Viên lại dùng lục giới chi đồng phá hủy duy trì thiên địa Phật ý, tương đương với lại đem đoạn này chân thực đưa trở về quá khứ. Nói cách khác, quá khứ vốn nên may mắn thoát khỏi thiếu nữ kỷ lưu ly, đã bất lạc. Vệ Viên nhịp tim tại từng chút từng chút tăng tốc, hắn hiện tại còn làm không rõ khối này thiên địa tản phiến là lấy từ nơi nào, cũng vô pháp phân biệt khối này thiên địa thời gian là tại bản giới trước đó vẫn là bản giới về sau, càng không rõ ràng thiếu niên kỷ lưu ly cùng hai đồng vệ viên cùng bản giới trong kỳ lưu ly cùng chính mình quan hệ nhưng có một chút có thể xác định, nếu thiếu nữ Kỷ Lưu Ly là Kỷ Lưu Ly bản thể tại Chư Thiên Vạn Giới trong vô số hình chiếu cùng chuyển thế thân chúng một cái, như vậy nàng bỏ mình cũng sẽ đối ra giới quy nhất sau Kỷ Lưu Ly sinh ra ảnh hưởng to lớn, sẽ làm hoàn mỹ kim thân xuất hiện một điểm chỗ sơ xuất. mà điểm này chỗ sơ xuất, đủ để khiến nàng cùng chí cao chính quả vô duyên. Tiểu Hòa thượng ngay trước mặt Vệ Uyên cải biến thiếu nữ Kỷ Lưu Ly vạn mệnh, chôn giết nàng. Hiện tại này phương thiên địa đều đã tại Vệ Uyên trong công chế, hắn tâm niệm vừa động, tuyết sơn chi sống lưng chỗ liền khôi phục lại bị cải biến vận mệnh tiết điểm chỗ. Vệ Uyên trước mặt trên mặt tuyết xuất hiện vô số tuyết thú dấu chân cùng hai bãi nhàn nhạt vết máu. Đại bộ phận nuốt máu tuyết động đều bị tuyết thú ăn hết, chỉ ở nguyên địa lưu lại màu hồng nhạt một mảnh vết tích. Vệ Yên thần nghiệm quét qua, đỉnh đầu dâng lên một điểm Phật quang, nháy mắt chiếu khắp thiên địa, lập tức từ quá khứ thời gian trong lôi ra vừa mới săn giết kỳ lưu ly cùng vệ bên toàn bộ tuyết thú. Từng đầu tuyết thú tại Phật quang chiếu dọi xuống, phát ra cực kỳ thống khổ đến dị, dường như tại tiếp nhận nhân gian sâu vô cùng thống khổ. Bọn chúng liều mạng giãy giụa, trên thân bốc cháy lên lửa cháy ngực, trong nháy mắt bị đốt làm than cốc. Sau đó môi đầu tuyết thú trên thân đều dâng lên một điểm cực kỳ nhạt thôi sắc. Điểm điểm ánh sáng xám như có linh tính, muốn chạy trốn, bị tại Phật quang chiếu rọi xuống cháy làm cho tàn. Mỗi điểm ánh sáng xám mất hết, đều sẽ phát ra một tiếng tê thê tê thẳng thảm thiết. Hư không nơi cực sâu, đột nhiên có cái khổng lồ ý chí hừ một tiếng, hình như có tức giận. Chương 1111, cho đến tận cùng thế giới chương 1111, cho đến tận cùng thế giới vệ uyên tại thiên địa tán phiến bên trong hành động, một bên xem thời gian tặng ảnh, một bên kiểm tra toàn bộ thiên địa chi tiết. Rất nhanh vệ bên liền trở lại kỷ lưu ly trong văn phòng, lần nữa xem xét cái kia xen vào hư ảo cùng hiện thực ở giữa hắc ám vong xoáy lần này vệ uyên đã triệt để nắm giữ phương tiên địa này tàn thiến tiểu hòa thượng xây dựng một tầng hư ảo thế giới một cách tự nhiên liền biến mất toa kia hắc ám vòng xoáy trên thực tế là đem một tức đương thời gian đẩy về phía trước mấy trăm năm vệ uyên một khi bước vào liền sẽ rơi xuống quá khứ lại nhiễm một điểm lúc ấy nhân quả lại trở về về hiện thực lúc liền tương đương với nháy mắt trải qua mấy trăm năm thời gian cọ rửa hồn phách pháp thân thượng đều sẽ đánh lên là lớn thọ nguyên đại giảm cái này nhất an sắp xếp cực kỳ nguy hiểm dưới tình huống bình thường hướng về phía trước đẩy muốn dễ dàng hơn nhiều, vệ uyên rơi vào sau cũng tương đương với giảm yếu, sau đó cho dù trở về hiện thực, thân thể cùng hồn phách lạ cấn lại sẽ không biến. nói cách khác, vệ uyên nếu như không phải nhảy bọn, mà là thuận thời gian hướng về phía trước phiêu đẳng 500 năm, lại trở về về lập tức nguyên điểm, cũng tương đương với gia tăng 500 tuổi. nhưng đây là đối phàm nhân mà nói, đối vệ uyên đến nói, có cọ rửa liền sẽ coi chống cự, lấy vệ uyên pháp thân mạnh, chỉ là một tấc vương thời gian chi lực căn bản cọ rửa bất động, vừa đến một lần, có lẽ vệ uyên niên kỷ chỉ gia tăng mấy ngày. nhưng bây giờ là hướng phía trước đẩy. Cái kia vệ liên trở về lúc, đối mặt chính là cả phiến thiên địa thời gian cọ dữa, làm không tốt nhiên những kỳ muốn gia tăng mấy chục tuổi. Phát giác điểm này về sau, vệ biên cũng là trong lòng nghĩ mà sợ, thầm mắng một tiếng con lựa trọng căm hiểm, cũng không dám quang minh chính đại địa xuất thủ, mỗi ngày chỉ toàn làm những này âm. Vệ biên tự hỏi làm người bằng thẳng, liền làm sao đều nghĩ không ra dạng này âm hiểm cả bẫy, lập tức dốc lòng học tập, biết rõ ràng như thế nào đem một tấc vuông tại thời gian trong đẩy về trước lui về phía sau, thế là lại nhiều một hạng kỳ quái kỹ năng. Chỉ bất quá cái này cũng chỉ có thể tại bực này thiên đạo đã hoàn toàn biến mất thế giới tàn phiến trong mới có thể làm đến đổi lại một chỗ hơi lớn điểm bình thường thiên địa muốn quay lại thời gian liền cần trí ít tiên nhân chi lực tại bản giới thiên địa trong càng là tuyệt đối không thể sợ là muốn tới tổ vua cấp độ kia tại dưới cơ duyên xảo hợp mới có thể thực hiện có cực lớn hạn chế không nói cũng chuyển rời không có bao nhiêu liền xem như thế giới tàn thiên trong muốn quay lại thời gian cũng cần ngày lượng pháp lực không phải là bình thường ngự cảnh có thể làm được nhưng kỳ lưu ly trong văn phòng hai nơi cảm bấy tiêu hao phá lệ đến ít, vậy bên suy đoán tiểu hòa thượng hoặc là đặc biệt am hiểu thời gian loại phật pháp thần đồng hoặc là có một kiện thời gian loại phật bảo việc này cũng không thể không phòng thấy rõ cạm thấy bản chất, vệ uyên trong mắt liền hiện hiện định thủ tiểu miếu, trước người bỗng nhiên hiện hiện mảng lớn thật quang, sau đó vỡ vụn tiêu tán, bị đẩy hướng qua khứ một tấc buông trở lại trước mắt. Thời gian đã không biết trải qua bao nhiêu năm, trên vách tường tủ sắt đều đã ăn mòn, vệ uyên đưa tay chuột một cái, liền đem nắp vali xẻ xuống. trong hòm sắt chỉ có một trương hình cũ. Thời gian đã để cương thiết đều trở nên yếu ớt, bên trong hình cũ lại bình yên vô sự, có chút thần kỳ. vệ uyên thần mục như điện, thấy rõ trên tấm ảnh bám vào một tầng yếu ớt lực trường, lúc này mới chống lại thời gian cọ rửa. xem ra năm đó kỳ lưu ly hạ tiền bù lớn mời vị đỉnh cấp dị năng giả thi triển năng lực. Lúc này mới tại dài rằng dập thời gian người trung gian ở tấm hình này. Vệ Uyên cầm lấy ảnh chụp, trên tấm ảnh đống nhiên hiện hiện một thân ảnh, kia là cái anh tuấn mà ưu buồn nam tử trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Uyên, trên mặt nổi lên tràn ngập ánh nắng thiếu dung, nói: Lưu Ly, lại gặp mặt. Ta không biết gặp lại ngươi lúc là bao nhiêu năm chuyện sau đó, cũng không biết ngươi bây giờ là cái dạng gì. Bất quá ta vẫn là ta lúc ban đầu, một điểm chưa từng thay đổi, cũng sẽ không lại biến. Kèm theo tại tấm hình này thượng bảo hộ chính là ta toàn bộ, bao quát sinh mệnh. Thật có lỗi. Ta không có nói cho ngươi biết điều này, chỉ nói nhiều nhất sẽ bệnh nặng một trận. Nhưng ta biết tấm hình này đối với ngươi mà nói vô cùng vô cùng trọng yếu, cho nên dù chính là ta vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực. Kia là thần chi lĩnh vực, ta làm phạm nhân, tùy tiện chạm đến thần vực kết quả chính là triệt để tiêu vong, cho nên hiện tại đây chính là ta lưu ở cái thế giới này duy nhất ân ký, mà nó rất nhanh cũng sẽ tiêu tán. Cuối cùng, có một câu ta nghĩ nói với ngươi, lại một mực cũng không nói ra miệng. Rất cao hứng gặp phải ngươi. Hắn cuối cùng lưu lại một cái nụ cười sáng lạ, cười đến như là tắm rửa dưới ánh mặt trời đại nam hải, đơn giản, tinh khiết trong mắt có cũng chỉ là đối đơn giản hạnh phúc tương tới. Không biết tại sao, vệ uyên có sát na hoàng hốt nguyên lai like đơn giản thích cũng có thể như thế động lòng người, như thế điệu thẳng tới lấy lòng. cầm trong tay ảnh chụp cứ việc có người lấy sinh mệnh làm lấy che chở, cũng đã ố vàng sẩm trắng. trên tấm ảnh thiếu nữ đem hai tay đỡ tại nam hải trên bay, cười đến sán lạ, như ngày xuân ánh nắng. nam hải còn lộ ra một điểm lây thơ, nhưng là trong hai mắt lại là tẩm tẩm lớp lớp, sâu không thấy đáy. nam hải là chính vệ uyên mặt, khi nhìn đến hắn sát na, vệ uyên cũng biết cái kia chính là mình chỉ bất quá lấy loại nào đó mình bây giờ còn không thể nào hiểu được phương thức sống sót tại cái nào đó không biết thế giới, không biết tại sao. nhìn thấy 10 tuổi mình, vệ uyên nhìn ra một loại rơi xuống cảm giác, phảng phất nếu là không có ngoại lực can thiệp, nam hải này liền sẽ không ngừng rơi xuống, cuối cùng biến mất tại bóng tối vô tận phần cuối. mà cái kia dương quang thiếu nữ chính là giữ chặt hắn không còn rơi xuống duy nhất dây thừng, mặc dù tinh tế, lại vô cùng kiên định. vệ uyên xoay chuyển ảnh chủ, liền gặp ảnh chủ đằng sau vẽ lấy một trái tim, sau đó phía dưới viết một hàng chữ nhỏ, cho đến tận cùng thế giới. nhìn thấy hàng chữ này máy mắt. Vệ Buyên trong đầu đỗng nhiên một trận như tê liệt đau nhức, phản phất thứ gì muốn tự ký ức chỗ sâu lật ra tới. Nhưng là nơi đó còn lại chỉ có một mảnh vết sẹo, còn lại cái gì cũng không có. Đến tận đây vệ Buyên liền minh bạch, thế giới này tàn phiến sắc thực cùng mình có cực lớn nhân quả, như thế mới có thể đem mình chân linh cách không câu tới. Chỉ là tiểu Hòa thượng, cùng phía sau xuất thủ những cái này Phật môn đại năng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, thế mà tại Phật ý trong quyết đấu thua trận, dẫn đến 10 phần công lực chỉ có thể phát huy ra 1 2 phần, cuối cùng bị vệ Buyên là bản, liên nối lấy thiên điệu tán diễn đều bị quét đi. Trừ tấm hình này ngoại, quan có dưới bản công tác tờ giấy kia, nhưng phía trên chữ viết mơ hồ, lại là thấy không rõ viết chính là cái gì, đã không phải cứu ta, cũng không phải giết ta. Vệ Uyên tạm thời đem tờ giấy buông xuống, dựa theo giám sát hình ảnh đến xem, lúc ấy Kỷ Lưu Ly cử chỉ hành vi có chút kỳ quái, không rõ lưu lại tờ giấy hàng nghĩa. mà tấm hình này, liền chọc yếu phải thêm. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác, nàng chính là muốn mình nhìn thấy tấm hình này. Nhưng là trên Tuyết Sơn chạy trốn thiếu nữ, cùng về sau bảo hộ tán công ty Tam Cự Đầu lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ tuyết là thời niên thiếu Kỷ Lưu Ly? nhưng vệ viên lại cảm thấy nói không thông dù sao tại quá khứ cái kia thời điểm thượng tiểu nữ đã tiểu hòa thượng cách không xuất thủ chôn giết. cái kia về sau thân là một trong tam cự đầu kỳ lưu ly là ai vệ viên có trùng điểm nghi vấn nhưng rất nhiều trước mắt cũng không chiếm được đáp án xem ra chỉ có ngày sau tìm kiếm được càng nhiều tương quan thiên địa tàn tiến đào móc xuất trần phong tại phế tích phía dưới lịch sử mới có thể hoàn nguyên ra chân tướng lịch sử đào móc dừng ở đây bất quá phương thiên địa này còn có cực kỳ trọng yếu tài nguyên bảo hộ tán công ty nghiên cứu số liệu vệ biên đang tra nhìn thế giới chân thật lúc phát hiện có mấy cái thiết bị đầu cuối còn tại vận hành Như vậy rất khả năng trung ương sẽ vợ cũng tại vận hành. Coi như sẽ vợ người máy, bên trong những cái kia nghiên cứu tư liệu, siêu cấp virus kho số liệu đều là giá trị liên thành, chỉ cần khôi phục một điểm liền hưởng thụ không hết. Mà vệ bên càng thêm coi trọng không phải có sẵn nghiên cứu số liệu, mà là bảo hộ tán công ty nghiên cứu virus thậm chí sinh vật gen các loại công cụ cùng nghiên cứu hệ thống. Bảo hộ tán công ty thành tiệu đều là xây dựng ở số ít siêu cấp thiên tài dẫn đầu hạ đông đảo phạm nhân nghiên cứu viên phía trên, mà tại bảng dưới thậm chí chưa giới phồn hoa trọng nghiên cứu năng lực tương đương với siêu cấp tiền tài nói ít cũng có mấy trăm tùy tiện một cái đạo cơ tu sĩ, luận suy nghĩ nhăng nhẹ, tinh thần như điện, đều đủ để tại bảo hộ tảng công ty làm cái phổ thông nghiên cứu viên, chỉ cần có thể đem chọn bộ nghiên cứu hệ thống chuyển tới thanh minh, tự nhiên sẽ có đông đảo cao tu tiên tài đem nó hoàn thiện cải tạo, lấy thích đứng bản giới thiên địa. tới lúc đó, thanh minh tại sinh hóa gen thượng chống không liền sẽ bị bộ quyết, trình chỉ thể trình độ kỹ thuật sẽ lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. mà lại bảo hộ tảng công ty từ đầu đến cuối không có đánh hạ ác ma huyết đục gen, vậy bên cho rằng, tại bản giới tiên gia thủ đoạn hạ nói không chừng có thể công phá. từ đó nhìn thấy tại huyết đục gen phía dưới, khóa lại đến tuột cùng là cái gì? Trì Hoan thông trì, Trì Hoan thông trì, Trì Hoan thông trì. Đêm nay sẽ muộn một chút. Chương 1112, Viên mãn chương 1112, Viên mãn vệ uyên thần niệm bao trùm toàn bộ còn sót lại cao ốc, sau đó phát hiện lần hai tầng cao nhất chủ sở vợ nhưng thật ra là nguy trang, chân chính chủ sở vợ liền tại bên trong nghiên cứu bộ, phân tán bố cục, đến hàng vạn mà tính sở vợ phân bố tại mấy tường, trần nhà, sàn nhà bên trong, thậm chí giấu ở rất nhiều nghiên cứu viên, cá nhân thiết bị đầu cuối bên trong. Hacker cũng tốt, gián điệp cũng tốt, căn bản nghĩ không ra bảo hộ tán công ty thế mà không có trung ương máy chủ phòng máy. Vệ viên trở về ban sơ đến địa phương, cũng chính là mình công vị bên trong. Hán màn hình cùng sắt vách công vị màn ảnh máy vi tính đều vẫn là lóe lên, cũng chính là nói, cái này hai đài thiết bị đầu cuối kỳ thật đều là sệ vỡ một bộ phận. Trải qua không biết bao lâu năm tháng dài đằng đẵng, đại bộ phận phân tán bố cục sệ vỡ đều đã mục nát, nhưng cái này hai đài thiết bị đầu cuối còn có thể vận hành. Đây cũng không phải là trùng hợp. Vệ viên trực tiếp mở ra thiết bị đầu cuối, lấy ra nặng nề đến vi phạm thượng tước mạnh bù, trực tiếp lấy thần nghiệm bao trùm, đọc đến bên trong số liệu. Cuối cùng Vệ Uyên được đến bảo hộ tán gần một nửa nghiên cứu gian cung cùng hai cái siêu cấp vi rút bộ phận số liệu, còn có mấy ngàn thiên bụi bụi vật vật nghiên cứu nhật ký, lấy bảo hộ tán công ty nghiên cứu bộ môn quy mô hình, nghiên cứu nhật ký mỗi ngày liền có thể chế tạo ra 10 bản thêm. vệ uyên trước đây mỗi ngày đều sẽ viết 2-3 thiên nghiên cứu nhật ký, kỳ thật những ngày này nhớ trong thông thiên viết đều là nói nhảm, vệ uyên chỉ muốn dùng loại phương thức này cho thấy mình rất cố gắng, mỗi ngày đều đưa ra mấy thiên nhật báo. dù sao những ngày này báo chủ quản nhóm cũng sẽ không mở ra nhìn, bọn hắn sẽ chỉ mỗi tháng đầu tháng xem xét một chút nhật báo số lượng, dựa theo số lượng sắp xếp, xác định tiền thưởng quan trọng cơ số. Viết nhật báo đều biết mình tại viết rác rưởi, chủ quản nhóm cũng biết nhật báo bên trong đều là rác rưởi, nhật báo nội dung căn bản không trọng yếu, viết nhật báo chuyện này rất trọng yếu. Chủ quản nhóm mặc dù đều là làm công, nhưng bọn hắn đều hy vọng dưới tay mình đều là thuận dân, này sẽ để bọn hắn có loại mình là thánh thượng ảo giác. Cái này mấy ngàn thiên niên cứu nhật ký, Vệ Nguyên tổng cộng dùng 4 giây toàn bộ đọc xong, sau đó ngoài ý muốn phát hiện bên trong lại có một thiên không phải rác rưởi. Bản này trong nhật ký viết như sau một đoạn văn. Đầu càng ngày càng đau, ta có thể xác định, ta lây nhiễm tiết lộ siêu cấp virus. Đây là khó mà chịu đựng đau đớn. Công ty thuốc mê đều không quá hữu dụng. Tại đau nhất thời điểm, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, siêu cấp virus là một cái âm mưu. Nó cái gọi là quá độ cường đại gen, kỳ thật trăm ngàn chỗ hở đồng thời dị thường nhiều đất. Nó tồn tại mục đích là thay thế cái khác virus cùng vi sinh vật, thậm chí thay thế hết thể sinh mệnh tế bào. Chờ tới lúc đó, liền tương đương với dùng sa làm nhà giam thay thế nguyên bản cốt thép xi măng giam, tốt đem bên trong giam giữ ma quỷ thả ra. Làm siêu cấp virus thống nhất giờ vũ trụ, nó liền sẽ nháy mắt tử vong, khi đó trong vũ trụ đem sẽ không còn có chất nức cơ bản này nhật ký cũng là năm đó vị kia không biết tên nghiên cứu chủ và biết dấu ở không thể đếm hết rác dưới chòng thành công tổn sống đến nay đồng thời bị vệ uyên nhìn thấy vệ uyên có loại trực giác đây cũng không phải là trùng hợp đến tận đây toàn bộ thiên ngoại thế giới tàn phiến giá trị đào móc hoàn tất nhưng vệ uyên cũng không có thu hồi chư giới chi môn dự định theo giai đoạn từng nhóm tổ chức chư giới phồn hoa nội có linh chúng sinh đến bên này nhìn xem tìm hiểu một chút thiên ngoại thế giới phong thổ vệ uyên thu hồi thân niệm trở về hiện thực từ trong hoàn chiếu quy khư đại trận đi ra đại điện bên trong kỷ lưu ly đang ngồi ở trước thư án tại bẽ lây mới nhất trận phát đồ Trên mặt bàn lộn xộn tán đặt vào mấy chục tấm ngọc giấy, phía trên đều là lít nha lít nhít số tự cùng ký hiệu. Vệ Buyên trực tiếp xem nhẹ những cái kia ngọc giấy, vô địch chi tâm thanh tịnh như lúc ban đầu, sau đó cũng không cho Kỷ Lưu Ly li cơ hội nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng thượng nhìn xem nhịn. Đây cũng là Vệ Uyên bảo trì đạo tâm sách lược. Năm đó có một lần Kỷ Lưu Ly li đang nghiên cứu trận pháp lúc, Vệ Buyên không biết lặng nhẹ, đến tìm Kỷ Lưu Ly li nói chút chuyện. Kết quả Kỷ Lưu Ly li đầy trong đầu đều là số tự ký hiệu, tiện tay viết hé mở giấy đưa cho Vệ Buyên, nói: "Cái này ta có chút nghĩ mãi mà không rõ, ngươi giúp ta nhìn một chút." Vệ Buyên rơi vào đường cùng, tiếp nhận ngọc giấy nhìn một chút như là không nhìn đạo tâm tại chỗ hiệp thái từ đó về sau vệ uyên anh dũng tu tâm rốt cục thành công đem chuyện này quên vô địch chi tâm lần nữa viên mãn ngã một lần khôn hơn một chút vệ uyên chỉ cần lại nhìn thấy kỷ lưu ly đang nghiên cứu cái gì liền sẽ đường vòng mà đi nếu như nhất định phải nói chút gì liền sẽ nghĩ biện pháp đi đầu đánh gãy nàng suy nghĩ quá trình quả nhiên vệ uyên nhìn chăm chú thành công để kỷ lưu ly từ trong nghiên cứu lấy lại tinh thần sau đó lấy tay xoa ngực nói có rất nhiều ngươi biết vệ uyên nhẹ nhàng thở ra nói đứng lên để ta nhìn ngươi Kỷ Lưu Ly đứng dậy đi tới vệ uyên trước mặt, xoay người để hắn thấy rất rõ ràng. Vệ uyên khe như mẩy, rứt khoát trực tiếp vào tay, nhéo nhéo nàng cách. Kiểm tra về sau, vệ uyên phát hiện Kỷ Lưu Ly không có mẩy may biến hóa. Cùng hôm qua, hôm trước, thậm chí mấy năm lúc giống nhau như lúc, chẳng qua là tu vi càng thêm cao thâm. làm sao lại không có biến hóa? Vệ uyên song mi càng nhăn càng chặt. Tại thiên ngoại thế giới tàn viễn trong, rõ ràng thiếu nữ kia Kỷ Lưu Ly đã bị tiểu hòa thượng chôn giết, cho nên Kỳ Lưu Ly khu làng việc tổn hại mục nát trình độ so khu vực khác càng nghiêm trọng hơn. Nhưng làm sao lại đối kỵ lưu ly bản thể hoàn toàn không có ảnh hưởng? Vệ Uyên cẩn thận kiểm tra, nhưng vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể tìm tới kỵ lưu ly biến hóa trên người. Liền xem như xóa đi nhân quả, thường thường đều sẽ lưu lại một chút dấu vết để lại. Tỷ như nói một người hư không tiêu thất, như vậy liền sẽ tại hắn sống sót nhân thế gian xuất hiện trống giống. Mặc dù thế gian sẽ tự hành tu bổ đọ sót, nhưng bao nhiêu sẽ lưu lại vết tích. Kiểm tra không có kết quả, Vệ Uyên liền nói cho kỵ lưu ly thiên ngoại thế giới tản tiến sự tình. Quả nhiên kỵ lưu ly cảm thấy đúng thú, lúc này tiến vào chư giới phồn hoa, tiến về thiên ngoại thế giới tản tiến điều tra đi. Vệ Buyên cũng rất chờ mong, dù sao thiên ngoại thế giới hết thảy cơ sở chính là toán học, chính vệ Buyên mặc dù không thế nào đi, nhưng có đại sư tỷ liền đủ. Chính vệ Buyên thì là đi ra đại điện, bay thẳng thượng thiên ngoại, tiến vào Tiên thiên, đi tới diễn thời tiền quân trước mặt. Diễn thời đang đứng tại đầm nước trước, nhìn xem bên trong mấy đôi cá chép bơi lội, cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi, "Này đến chuyện gì?" Vệ Buyên liền sẽ tại thiên ngoại thế giới tàn phiến kinh lịch nói, "Cuối cùng nói, nhưng ta trở về kỹ cẩm kiểm tra, lại chưa phát hiện sư tỷ trên thân có bất kỳ biến hóa nào, thật là kỳ quái." Diễn thời trầm nói, nàng sát thực không có bất kỳ biến hóa nào, đây chính là thay đổi lớn nhất. Vệ viên đột nhiên động dùng, nói, đối phương thủ đoạn lợi hại như thế. Diễn thời gật đầu, đối phương thủ đoạn sát thực lợi hại, ta cũng mặc cảm. Lưu Ly khẳng định đã không viên mãn, không cần đợi nàng đăng tiên về sau, liền có thể biết điểm này. Nhưng là, Diễn thời tiên quân ngừng lại một chút, nói, vì cái gì nhất định cưỡng cầu viên mãn đâu? Lưu Ly đứa nhỏ này, không viên mãn ngược lại so viên mãn càng tốt hơn, có thể thiếu kinh lịch rất nhiều cơ cổ. Có người viên mãn chẳng phải đủ rồi sao? Cứ khổ cùng hai tiết, ngươi thụ nhiều một điểm nàng liền có thể thiếu thụ một điểm. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, chậm rãi gật đầu. Chương 1113, Thương thảo chương 1113, thương thảo thẳng đến cuối cùng, Vệ Uyên cũng không có biết rõ ràng Kỷ Lưu Ly có phải hay không phát sinh biến hóa gì. Nếu như ngay cả Diễn Thời Tiên Quân cũng nhìn không ra, cái này sau màn bố cục người thủ đoạn chi cao, thực là đương thời hiếm thấy. Bất quá Diễn Thời cũng nói được rõ ràng, tương lai Kỷ Lưu Ly vô luận biến mãn hay không, đều có thể coi là vận mệnh đại thế, mà lại hắn cũng không cho rằng Kỷ Lưu Ly không thể viên mãn có cái gì không tốt. Diễn Thời trong lời nói lộ ra một tầng kỳ quái ý tứ. Hán Tự hồ không hy vọng Kỷ Lưu Ly tiếp qua đến khổ cực như vậy, mà cái này cùng tu giảm địch thiên mà đi, tiến bộ dũng mãnh tín đều hoàn toàn tương phản. Gặp qua diện thời tiên quân, vệ biên một trái tim thoáng buông xuống. Chỉ ít trong thời gian ngắn Kỷ Lưu Ly không có việc gì, mà muốn để lộ tất cả bí sự mê ngọt nguồn, còn cần cơ duyên. Nhưng là Tiểu Hoa Thượng cùng bố cục Phật môn đại năng cũng không nghĩ tới lần này thế mà lại thất thủ, kết quả đem một đoạn ngắn bị bóc ra lịch sử bày ra tại vệ biên trước mặt, gây nên hắn lòng nghi ngờ, chuẩn bị mở ra có tính nhắm vào điều tra. Lần nữa trở về lúc, vệ biên liền đi thanh minh đem lấy được bảo hộ tán công ty nghiên cứu số liệu giao cho Thanh Minh Khoa học viện tiến hành nghiên cứu, đồng thời tại chư giới phồn hoa bên trong cũng phục chế một phần, cung cấp phẩm nhân sử dụng. Thái sơ cung gia tu chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày, liền đầy đủ ý thức được phần này, nghiên cứu số liệu cùng nghiên cứu giảng không giá trị, nhau nhau buông xuống trong tay đã có nghiên cứu, toàn diện bùi đầu vào mới số liệu nghiên cứu cùng khai của trong. Tôn Vũ bởi vì y quán duyên cớ, đối nhân tộc cùng dị tộc kết cấu thân thể quen thuộc nhất. Hắn lúc này quyết định trước tiên đem cơ sở làm việc cho làm, chính là kiểm trách các chủng tộc, các giống loài kết cấu thân thể, xác định tổ hợp gen Dư chi chuyên thì là dùng nửa canh giờ chế tạo ra thanh minh đài thứ nhất cao tính năng kính hiển vi, mượn nhờ chất pháp, đài này kính hiển vi có thể để đạo cơ tu sĩ nhìn thấy gen nội bộ kết cấu. Sau đó dư chi chuyên lại thành tốt thiết kế cùng chế tạo sinh vật gen sở nghiên cứu cần các loại công cụ, các loại phòng thí nghiệm thiết bị, hắn đều có thể tiện tay luyện chế, rất nhanh một tòa coi như lấy bảo hộ tán công ty tiêu chuẩn cân nhắc, cũng có thể xem như tiên tiến phòng thí nghiệm ra lò. Về phần sệ vợ cùng trung ương chủ não, thái sơ cung gia tu phổ thông cho rằng không có giá trị gì, bộ này hệ thống cùng khói lửa nhân gian cùng loại nhưng là tính năng kém xa khói lửa nhân gian, mà lại khói lửa nhân gian xử lý nhiệm vụ năng lực sẽ còn theo có linh chúng sinh gia tăng, phàm nhân tu vi tăng lên mà không ngừng tăng lên, hoàn toàn không có hạn mức cao nhất. Bảo hộ tán chủ náo hệ thống, theo dư chi tuyệt cường đại nhất khả năng tính toán, thêm tổng cũng chỉ là miễn cưỡng quẹt tới một chút tiên nhân một bên, nhưng cái kia thiết bị đầu cuối bất quá là đạo cơ tiêu chuẩn. Hiện tại gia tu đều có chư giới phồn hoa có thể sử dụng, thuận tiện phải thêm, hiệu suất cũng cao hơn nhiều, hoàn toàn không cần thiết sử dụng bộ này là hậu, cứ nhắc, lại không, có gì linh tính hệ thống? Phong tính vũ thì là tại những này trên số liệu phân ra mấy chục cái tiềm ẩn ngành học, sau đó phân phối xuống dưới, để các vị viện sĩ lựa chọn mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Về phần hai cái siêu cấp virus, chỉ có sử hỏa chân quân có chút hứng thú, phân một phần nhỏ thời gian tinh lực tiến hành nghiên cứu. Siêu cấp virus đối phạm nhân mà nói cực kỳ đáng sợ, nhưng trong mắt tu sĩ liền không đáng chú ý các loại phát tướng, ngựa cảnh cấp bậc linh trùng so với nó động, so với nó hung ác còn nhiều, lại càng không cần phải nói những cái kia tiên vật tiên trùng, coi như bị nó lây nhiễm, đạo cơ viên mãn tu sĩ chỉ cần pháp lực tại toàn thân lưu truyền cũng có thể diệt hết chút ít này trùng. An bài tốt thanh minh nghiên cứu công việc. Vệ Viên liền thu được một đầu tin tức. Tôn Triều Ân lại lần nữa đi dưới Châu. Hiện tại đoàn sứ giả đã tiến vào phạm vi không chế. Tôn Triều Ân tại sao lại đến rồi? Vệ Viên lúc này khởi hành chạy về ít Châu. Lúc này quan chuân huyện trải qua mấy tháng tu sửa, đã khôi phục không ít sinh khí. khắp nơi đều là công trường, dọn dẹp phế tích, trùng kiến mới lâu. Một tòa trung ương đại lâu văn phòng là trước hết nhất trùng kiến, cũng là trước hết nhất xây xong. Vệ Viên bình thường xử lý công việc chính là ở đây. Tiếp đại Tôn Triều Ân cũng tại tòa nhà này trong. Vệ Uyên tại thư phòng cùng tôn triều ân gặp nhau, vào chỗ sau tôn triều ân liền nói: Đại vương để ta hỏi một câu, ngươi đến tuột cùng chuẩn bị làm sao đối đại lý trị? Vệ Uyên không trả lời mà hỏi lại: Đại vương là dụng ý gì? Tôn triều ân nói: Đại vương chưa hề nói, chỉ nói nghĩ mời ngươi đến vương đô gặp một lần. Vệ Uyên cười nói: Ta đối với mình đầu này tính mệnh vẫn là rất chân quý, không nghĩ lạc vào hiểm địa. Tôn triều ân nói: Đại vương thế nhưng còn không có sống đủ, cho nên ba dạng bên trong là hiểm địa, trong vòng ba trượng cũng không phải là hiểm địa. Bạn nhất có người muốn cho ta mượn chi thủ tập sát kỷ vương đô? Tôn triều ân nói. Điểm này cũng không cần nghĩ nhiều, Kỷ Vương chỉ cần thân ở cung trong, tuy là tiên nhân cũng khó có thể hạ thủ, đây là năm đó tiên tổ lưu lại bố trí. Vệ Yên trong lòng hơi động, Tôn Triều Ân trong miệng tiên tổ bố trí, cũng không nhất định chính là Kỷ Quốc khai quốc chi chủ lưu lại, nói không chừng là võ tổ thủ đoạn. Chỉ là Tôn Triều Ân đối với mấy cái này tiên giới bí sử biết không nhiều, bởi vậy Kỷ Vương nói thế nào hắn liền làm sao trả lời. Cho nên Kỷ Vương thực tế ý tứ rất có thể là mời Vệ Yên nhìn qua võ tổ bố cục. Vệ Yên trước nhìn một chút tự thân một thước 2000 vạn nhân vật, liền nói, "Tốt, chúng ta cái này liền đi gặp Kỷ Vương." Vệ Bến mang theo Tôn Triều Ân, bí mật từ Thanh Minh xuất phát, cách cảnh sau đi vào cao tốc hình thức, tốc độ đột nhiên sách, dỗng nhiên đi xa, để bên cảnh vô số thám tử chấn kinh cảm. Tới đêm cái lúc, Vệ Bến đã cùng Tôn Triều Ân đi vào vương cung, hướng ngự thư phòng đi đến. Tôn Triều Ân này đến chuyên môn mang theo hai cái lệnh bài, chính là chuyên vị trong vương cung hành tẩu sử dụng. Có cái này lệnh bài mang theo, trận pháp liền sẽ đem Vệ Bến cùng Tôn Triều Ân phân biệt là người mình, sẽ không phát động công kích. Trong ngự thư phòng, Kỷ Vương nằm ở trên bàn, đã ngủ. Trước mặt hắn phủ lên kỷ quốc phương nam địa đồ, bản thượng là chồng đến cao cao quân tình đấu trường vừa mới nhóm gần một nửa trên bản đồ nam phương tư quận đã bị thoa lên tinh hồng sắc nhìn xem nhìn thấy mà giật mình mấy đường phản quân binh phong trực chỉ vài tòa hùng quan mà tại phản quân trong phạm vi không chế đã có bốn năm tòa hùng quan vị trí bị tiêu ký một cái phế chữ tôn triều ân đẩy cửa thư phòng ra kỷ vương đột nhiên bừng tỉnh lật đầu nhìn tôn triều ân cùng vệ uyên nhất thời có vẻ hơi mờ mịt hắn thật vất vả từ nửa ngủ nửa tỉnh trong lấy lại tinh thần thật sâu hướng vệ uyên liếc mắt nhìn mới nói vị này chính là vệ ái khanh vệ uyên chắp tay hành lễ nói gặp qua đại vương vệ uyên không có quỳ lạy Kỳ Vương cũng không để ý, hướng chỗ ngồi một chỉ, nói, ngồi xuống nói chuyện. Vệ Uyên đương nhiên sẽ không có mảy may câu thúc, thong dong vào chỗ. Tôn Triều ân thì là đứng hầu sau lưng Kỳ Vương, phá lệ khiêm cung hành ngoạn. Kỳ Vương trầm nói, cô để tôn ái khanh đi tìm người, sau đó chuyên môn xóa bên ngoài cảnh vệ, lại là không nghĩ tới ngươi có thể tới nhanh như vậy. Đại Vương có triệu, không dám không tới. Vệ Uyên vừa nói lời khách sáo, một vừa quan sát Kỳ Vương. Kỳ Vương trong mắt bẩn bệ tia máu, hai gò má hăng sâu, có hai cái mắt đen thật to đuối, đã hiển lộ ra rõ ràng vẻ già nua, xem xét chính là vất vả quá độ, tăng thêm lo lắng bù trí. Kỳ vương cũng tại quan sát tỉ mỉ lấy vệ uyên, một lát sau mới nói, nghe nói vương nam phản quân quân khí sắp bén, có có thể trực tiếp đem hùng quan quan thành đánh sập lợi khí. Loại này lợi khí nghe nói thiên hạ chỉ có thanh minh mới có, không biết việc này là thật hay không. Vệ uyên thông giọng nói, thanh minh quân khí, ngoại giới có nhiều phòng chế, cho nên xuất hiện một chút chẳng có gì lạ. Cho dù có chút là thanh minh dùng riêng quân khí, cái kia cũng là bởi vì trong quân mục nát, có người vụng trộm đem cố phòng chi vật xuất ra đi bán. Về phần quân khí bán đi sau cuối cùng sẽ rơi xuống trong tay hay, không phải ta có thể biết sự tình. Kì vương nhẹ gật đầu xem như tiếp nhận việc này. Hắn bỗng nhiên phất phất tay, ra hiệu Tôn Triều Ân rời khỏi thư phòng. Vệ viên trong lòng hơi động, biết hí nhục đến. Giấy nghỉ phép. Giấy nghỉ phép. Giấy nghỉ phép. Gần nhất sự vụ của thân, bận quá, đêm nay chưa hết 10 cái giả, ngày sau sẽ bổ. Cảm tạ lý giải. Chương 1114, lại dây dụ một chút chương 1114, lại dây dụ một chút đợi Tôn Triều Ân rời đi, Kỷ Vương đứng dậy, trong thư phòng dạo bước hồi lâu, dường như mới hạ quyết tâm, nói, võ tổ bày ra hùng cục, thủ bút chi lớn, có thể rừng cải thiên hoán địa. Lệnh đại đến nay Vô số ngút trời kỳ tài khốn tại trong cục, không đường có thể trốn. Cho đến năm gần đây mới nhìn đến một chút hy vọng sống, là lấy người người đến buồng. Cô hiện tại do dự chính là, đến tột cùng làm cái này phá cục đệ nhất nhân, coi như để tiếng xấu muôn đời cũng phải sách sử lưu danh. Vẫn là, lại dễ rửa dễ rửa. Vệ Yên trầm tư một lát, hỏi, đại vương, giấy rửa hữu dụng không? Kỳ Vương nói, lý thần cơ đều có thể dễ rửa lên mở, cô đương nhiên cũng có thể. Tiểu quốc chi chủ, cũng liền nam tệ lý huyền sách có thể để cho cô coi trọng mấy phần, người khác đều là tầm thường hạ người. Ta bây giờ nghĩ chính là muốn hay không làm cái này vong quốc chi quân. kỷ quốc nếu là muốn vong chỉ có thể vong trong tay ta ta không muốn đem chuyện này lưu cho hậu thế kỷ vương nói xong lời cuối cùng ngay cả bản thân sương hô đều thay đổi vệ uyên nhất thời cũng không biết do kỷ vương nói những lời này ý tứ liền yên tĩnh chờ đợi ban kỷ vương nhìn hắn một cái nói đem người nhân vận lấy chút ra sử dụng ngăn cách thiên cơ dạng này mới có thể hảo hảo nói chuyện đốn nhiều người như vậy vẫn không dùng không sợ mốt nhau sao vệ uyên bất bi sợ động nói đại vương thân cư tuân bị luận nhân vận nền so ta hơn rất nhiều mới là đại vương sao không dùng một điểm Kỷ Vương hừ một tiếng, nói: "Ta bạo ngược chuyên chế, hồ đồ vô năng, đem kỷ quốc làm cho rối loạn, dạng này mọi người mới có phá cục khả năng. Ngươi đến kỷ quốc cũng có rất nhiều năm, tự nhiên biết ai ở trên đầu nhìn xem. Bọn hắn làm sao có thể để cô có nhân vật?" Vệ Viên nghĩ lại, cảm thấy cũng không sai, liền tiện tay vài cái ngăn cách thiên cơ trận pháp, ném một chút nhân vật xuống dưới. Kết quả bạn không nghĩ tới, cái này một ném, nhân vật lại như mở cống xả nước đồng dạng, cuồn cuộn tuôn ra, sắt đều hãm không được. Toàn bộ trận pháp đúng là một hơi thu nạp hơn ngàn vạn nhân vật mới ổn định lại, ngăn cách tiên địa đại đạo huyền cơ. Tại phương tiên địa này ở giữa tạo nên một mảnh cô lập tiên tĩnh không gian. ở chỗ này nói chuyện làm việc đều không dính mảy may nhân quả. Thiên thượng tiên hạ, đại năng ánh mắt cũng thăm dò không được. trận pháp thế mà cần tiêu hao nhiều như vậy nhân vận, lớn siêu vệ uyên ngoài ý liệu. Xem ra không phải vương cung là cực trọng yếu khí vận tiết điểm, chính là có đông đảo tiên thiên đại năng đang ngó trừng nơi này, bởi vậy muốn man thiên quá hải mới cần nhiều người như vậy vận. Lúc này đại trận đã thành, vệ uyên coi như hối hận cũng không kịp, chỉ có thể chờ mong kỷ vương có thể cho điểm vật có giá trị, vũ đắp được cái này rất nhiều nhân vật đại trận có hiệu lực, kỷ vương bỗng nhiên thân thể thẳng tắp, nguyên bản có chút còng lưng lưng eo đều đứng thẳng lên, cả người vậy mà cao lớn hơn phân nửa xích, sí, gần như cùng vệ uyên trở cao, khí thế càng là hoàn toàn không giống, hai mắt bệ nghệ như điện, chỉ lạnh lùng liếc nhìn vệ uyên một cái, vệ uyên giống như bị có điện roi giật một cái. Lúc này kỷ vương không còn là cái kia bạo ngược hoang dâm vân quân, quân, mà là có nhất đại hùng chủ chi tư, vây mặt, hắn duỗi lưng một cái, đều tựa hồ mang đến giang sơn chấn động. Kỷ vương trên mặt hiện ra thoải mái, thật sâu thở dài một hơi, nói, rất rất lâu không có như thế thư xuống qua. Ta kỳ thật từ tiểu liền tự mang thần thông, nếu có người nhòm nó trong bóng tối, liền sẽ có cảm ứng. Từ leo lên đại vị đến nay, lạc tại trên người ta ánh mắt liền chưa từng từng đứt đoạn, chỉ có dưới mắt giờ khắc này không dùng diễn kịch. Kỳ vương chỉ mở rộng thân thể một cái, liền khôi phục bình thường. nghiêm mặt nói, thời gian cấp bách, tôn chủ cùng tiên thiên phía trên mấy vị kia rất nhanh liền sẽ cảm thấy được không đúng. Cũng may ngươi lấy nhân vật bày trận, chính là tiên thiên chi lực khắc tinh, bọn hắn hẳn là chỉ có thể cảm thấy có chút bí ẩn phát sinh, nhưng lại không biết đến tận cùng có gì phát sinh. Lập tức kỳ vương nói, mọi người đều biết. Võ tổ bố cục hạch tâm chính là tại cửu quốc tương thất, mọi người đều coi là bố cục nhất định là lấy thang thất vị trong trụ, Nhưng cô những năm gần đây lấy thân vào cuộc, cùng tiên thượng chư vị của nhau cũng dốc lòng suy tính, mới phát hiện thang thất rất khả năng chỉ có bề ngoài, cùng võ tổ bố cục cũng không liên quan. Cho nên thang thất suy nguy, nhìn như là võ tổ bố cục xuất hiện giao động tiêu chí, nhưng kỳ thực không phải, rất có thể là võ tổ bố cục một cái hậu chiêu, đem tất cả nút trong bóng tối địch nhân câu ra, tốt một mẹo gọn. Vệ uyên cũng là ngạc nhiên, không nghĩ tới lại còn có bậc này bí ẩn. Kì vương lập tức còn nói kỷ quốc lịch đại tiên tổ. Có nhiều người nương nhờ Tôn chủ, lấy bí pháp lừa gạt tiên cơ, đợi đời chuyển sinh sự tình. Vệ biên một điểm liền rõ ràng, nói: "Xem ra đưa đến Thanh Minh du học mấy vị kia vương tử, đều là lịch đại tiên vương." Kỳ vương nói: "Có rất nhiều có không phải." Nhưng ta nếu là đem tất cả tiên vương đều đưa đến Thanh Minh đi, sợ là Thương Ngô sẽ lập tức trở mặt. Lấy Tôn chủ chi năng, tiểu tiểu lừa gạt một chút tiền điệp, liền có thể an bài ta thọ hết chết giả, thay đổi đời sau Kỳ vương." Vệ biên khẽ giật mình, nói: "Đây chẳng phải là cựu quốc chi chủ, đều có thể tùy ý thay đổi." Kỳ vương lắc đầu, nói: "Tôn chủ thăm canh kỳ quốc gần ngàn năm." có cực lớn nhân quả, như thế mới có thể lừa gạt thiên điện. Nếu như đổi cái khác tùy ý một nước, hắn nếu là dám thiện động quân vương vận mệnh, lập tức sẽ thu nhận võ tổ hậu thủ phản kích. Nghe nói tôn chủ tại võ tổ bối cục lúc muốn phản kháng, kết quả bị võ tổ một kích đánh thành trọng thương, trốn xa thiên ngoại dấu kín, nhưng vẫn là bị kéo về trong cũ. Nếu là hắn lại chúng một lần võ tổ hậu thủ, sợ là muốn làm chàng vẫn lạc. Vệ uyên nghe tôi, trong lòng tỏa ra một trận hàn ý võ tổ bối cục vậy mà có nhiều như vậy bí ẩn, nếu là sơ ý một chút kích phát hậu thủ, chỉ sợ mình chết cũng không biết là thế nào chết. Nhưng là kỳ vương nói tới liền là thật sao? Vệ Uyên tự nhiên sẽ không nghe được cái gì liền tin nói cái gì, kỷ Vương vừa nói như vậy, vệ uyên cứ như vậy nghe xong. Để vệ uyên hiểu rõ võ tổ bí ẩn, vệ uyên phi thường hoan nên, nhưng để vệ uyên nhúng tay võ tổ bố cục, mặc kệ là phá hư vẫn là giữ gìn, vệ uyên đều sẽ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Kỳ Vương nhìn xem thời gian, nhanh chóng nói, ta cho rằng, võ tổ tại Cựu Quốc Vương rất bố cục giống như trên mặt đất là cộng, cộng thượng lấy xích sắt buộc một đầu liên quyền. Cốp chính là Cựu Quốc Vương vị, liên bị, Liên Bỉ Vương thất thế mạnh, liên quyền tức là hầu thủ. Một khi cộng hoặc liên xảy ra vấn đề, liên quyền lập tức sẽ mất đi khống chế, nào cắn con mồi nhưng những ngày hẳn là đều không phải bố cục mấu chốt, mấu chốt có lẽ là tại quọc hạ trấn áp chi vật. kỷ vương đống nhiên im ngay, thân hình khôi phục còng lưng, trên mặt lại có lâu dài sa vào tiểu sắc mỏi bệnh. vệ uyên thì là hơi hơi điều chỉnh tư thế ngồi, lộ ra kiệt ngạo bất tuần, vẫn chưa đem kỷ vương để vào mắt. trận pháp tiêu tán, pháp lực tán quy thiên địa, nhân vận thì là triệt tiêu đủ loại không hiểu chi vật, hóa giải đông đạo nhân quả. vệ uyên trong chốc lát như là từ cực kỳ sạch sẽ trôi đi vào phố xá xâm lướt, lập tức cảm thấy mấy đạo ánh mắt từ trên thân đảo qua. những ánh mắt này nguyên bản cực kỳ tối nghĩa cao xa, như là thanh phong cỏ nhỏ ngày thường căn bản sẽ không chú ý nhưng bây giờ vệ uyên mới từ đại trận ra lập tức liền cảm thấy được những cái kia giám sát thiên địa ánh mắt vệ uyên giống như cái gì cũng không có phát giác chỉ là nhìn xem kỳ vương kỳ vương thì là xoa thái dương thở dài ngươi nếu là buông tay chi viện lý trị cái kia giữa chúng ta liền không có đảm vệ uyên nói ta cùng lý huynh tình như thủ tục hắn nếu có khó ta tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nhưng cửu quốc chi trị không dung dao động ngoài ra sinh dân đồ thán cũng không phải ta nguyện ý nhìn thấy cho nên có thể đều thối lui một bước. Dù sao phương nam gia quận đã mất hết, không bằng cùng lý trị hòa đàm, đem nhất phía nam thủy chi địa cho hắn làm đất phong, tùy tiện phong cái tiết độ sứ. Về sau hắn còn có thể vì kỷ quốc thủ vệ nam cương đại môn, đại vương ý như thế nào? Kỷ vương song mi thao tỏa, nói: vạn nhất hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, lại nên làm như thế nào? Vệ uyên liền nói ngay, vậy ta tự nhiên hai không tương trợ, tin tưởng lấy kỷ quân mạnh, không khó ngăn trở lý trị viễn trinh chi sư. Chỉ cần đợi một thời gian, lý trị đem không chiến từ bại. Kỷ vương chậm rãi gật đầu, nói: cũng không phải là không thể được nhưng ngươi muốn bán đủ để trang bị một quân quân giới cùng ta. Vệ Uyên liền nói ngay, đại vương yên tâm, không chỉ một quân, quân giới muốn bao nhiêu liền bán bao nhiêu. đến tận đây quyết định đã thành, kỳ vương nhẹ nhàng thở ra, liền cười nói, gần đây mười phần mọi mệnh, cô cái này liền an bài Thái rượu từ thượng dâng lên cái múa, như thế nào? Vệ Uyên liền đội vàng lắc đầu, vệ mộ hồng nhan chi kỳ thiên hạ vô song, không nghĩ tướng phụ, chỉ có thể cảm ơn đại vương hảo ý. kỳ vương có chút tiếc nuối, nói, ngươi bỏ lỡ chân chính đồ ta. Vệ Uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, nói, ta có cái tiểu tiểu thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không nhưng giảng không sao, vệ uyên liền nói ta còn chưa hề nhìn qua vương cung toàn cảnh, không biết đại vương có thể mang ta trong cung du lịch, mở mang tầm mắt kiến thức. kỳ vương chưa tỉnh đường đột, ngược lại mừng rỡ. lúc này từ bản đọc sách trong lấy ra hai đạo ẩn thân phủ cho vệ uyên nhất đạo, sau đó hai người đem phủ lục đập vào trên thân, biến mất thân ảnh. kỳ thật cung trong có khác lợi hại trận phát, hoàn toàn có thể tìm ra hai người hành tung, liền xem như lập tức vệ uyên toàn lực hành động, cũng khó có thể đào thoát truy tung giám sát. làm sao kỳ vương tay cầm đại trận quyền hạn tối cao, cho vệ uyên một khối thân phận của mình lệnh bài. Đại trận liền đem vệ uyên phân biệt thành kỷ vương, tự nhiên sẽ không lại thịnh phát. Cứ như vậy, kỷ vương cùng vệ uyên dạ du thâm cung, kỷ vương làm người dẫn đường, một đường giảng giải các loại trong thâm cung bí ẩn cùng lịch sử, để vệ uyên cũng là tầm mắt mở rộng. Trong ngay mắt đêm đã khuya, kỷ vương chính dẫn vệ uyên ghé vào thành cung đầu tường, nhìn lén tần phi đi tắm, vệ uyên đột nhiên tâm huyết dâng trào, liền gặp một cái tiểu tiểu hài tử tử trong viện chạy qua, sau đó dọn dẹn địa trở lại trong phòng. Đứa bé kia nhìn qua bất quá năm sáu tuổi lớn nhỏ, nhưng hành vi cử chỉ lại là mười phần quỷ dị, lộ ra thành thục già dặn, nếu không phải cái kia tiểu tiểu thân ảnh. Hoàn toàn chính là cái nhiều năm lão tặng. Vệ Viên liền minh bạch, kỷ vương trên thực tế là mang mình đến xem đứa bé này. Xem ra đứa trẻ này không riêng gì bị tiên tổ phụ thể, mà lại phụ thể vẫn là mấu chốt một vị. Nếu không mang đến thanh minh vương tử trong danh sách, nên có cái này một vị. Trương 1115, nghìn Dạ Du Trương 1115, nghìn Dạ Du lần này Dạ Du thâm cung, kỷ vương mang theo vệ viên dòng Dạ Du hai canh giờ. Không riêng dạng các cung điện bí sử, tu kiến đặc điểm, còn dạng rất nhiều phát sinh ở đặc biệt trong cung thất bí ẩn sự kiện. Tự nhiên, bởi vì kỷ vương đặc thù yêu thích cung trong tất cả bí ẩn sự kiện căn bản chạy không khỏi hai mắt của hắn. Nhất lệnh vệ viên im lặng chính là tại cung thất một góc còn có tòa độc lập viện lạc. căn này viện lạc là chuyên cung cấp ngoài cung người trong cung ở tạm dùng. nội bộ chia bốn cái khác biệt tiểu viện, mỗi cái tiểu viện đều tự có bí ẩn thông đạo thông hướng cung nội phương vị khác nhau. thế là tại người hữu tâm an bài phía dưới trong tiểu viện không ngừng có ngoài cung người cùng cung nội người phát sinh cái gì, bốn cái tiểu viện kịch bản không giống nhau. kỷ vương thấy say sưa ngon lành, nhưng vệ viên lại không biết những cái kia đánh nhau yêu tinh thân phận, tự nhiên thấy ngáp không nứt. bậc này yêu tinh đánh nhau. Theo vệ uyên lớn nhất niềm vui thú là ở chỗ yêu tinh thân phận, mà không phải đánh nhau bản thân. Nếu như yêu tinh không phải người quen, kia liền niềm vui thú giảm phân nửa. Cho nên vệ uyên thấy vẻ nhạt vô vị. Thật bất hòa nhìn xong toàn bộ cung thất, kỷ vương thái độ đối với vệ uyên đã rõ ràng khác biệt. Hiện tại là có thể kể vai sát cánh, ôm eo ôm eo thân mật. Vệ uyên cứ việc mười phần kháng cự, nhưng trở ngại trên trời ánh mắt, còn phải cố mà làm tiếp nhận. Cũng may nhìn qua kỷ vương ai hùng anh phát một khắc, biết được hắn trên trăm năm như một ngày uẩn nhẫn, vệ uyên cảm thấy ngang hàng luận giao cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chỉ là như thế xem ra, tôn triều ân tất cả biểu hiện. Chân Thực Tâm Tư chỉ sợ sớm đã nhìn ở trong mắt Kỳ Vương. Vệ Uyên ngay tại do dự, muốn hay không đi nhắc nhở một chút Tôn Triều Ân, nhưng cẩn thận châm trước sau vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Tôn Triều Ân người này biết đại thể, minh đại thế, khuyết điểm thì là thiên phú không đủ, tu vi thường thường. Tôn Triều Ân làm việc thứ nhất lựa chọn là trăm năm độ lượng hạ thế đạo thanh minh, mà không phải trước mắt nhất thời liệt hỏa đấu dầu phồn binh. Hai là thanh minh cùng vệ uyên, ba là Kỳ Vương, bốn mới là cái khác. Dựa theo cái này trình tự xuống tới, Vệ Uyên đã cảm thấy hắn vô luận làm cái gì đều không sai biệt lắm, sẽ không ra lớn chỗ sơ suất nếu như phải có điều điều chỉnh, vệ uyên bên này chính sách biến đổi, tin tưởng lấy tôn triều ân trí tuệ, lập tức liền có thể gửi ra hướng gió biến hóa, từ đó tự thân làm ra tương ứng điều chỉnh. cái này rất bình thường, như tôn triều ân loại này sủng thần xuất thân quyền tướng, lúc đầu phỏng đoán tự ý, mượn gió bẻ mang chính là giữa nhà thần thông, mà cái này thuật chữ đã bao quát kỷ vương, càng bao quát vệ uyên cái này xa mạnh hơn kỷ quốc nước bạn. nhiều khi nước bạn so kỷ vương còn trọng yếu hơn, nước bạn nếu là kinh ngạc, cái tiêu kỷ quốc cùng kỷ quốc trong một đám người ngày liền sập, cho nên tôn triều ân tuân theo vệ uyên ý tứ làm việc. Mười phần tự nhiên, tương lai lớn không được chịu điểm mắng mà thôi. Nhưng kỷ quốc tuyệt bao lớn, đếm rõ lưu sử quan hiện tại cũng dẫn thanh minh khai phát tự nhặt bút, cho nên tại tương lai trên sử sách, tôn triều hơn hơn phân nửa là cái hiển tướng năng thần, thủ hậu nhân ca tụ. Trải qua hai lần đại chiến thảm bại, cũng rất nhiều bị thu mua văn nhân tăng lực tuyên truyền, thanh minh không thể chiến thắng đã xâm nhập kỷ quốc trên dưới lòng người. Văn nhân nhóm càng là đem thanh minh sinh hoạt thêm mắm thêm muối phát biểu tại các loại sách báo bên trên. Nói tóm lại, thanh minh mặt càng tròn, thái dương càng lớn, thịt mỡ càng hương, liền ngay cả cống ngầm bên trong thủy đều là ngọn có thể tới thanh minh làm một đầu cống ngầm bên trong rồi, cũng so tại kỷ quốc khi cá nhân thượng nhân mạnh văn nhân nhóm năng lực vượt xa khỏi vệ uyên dự tính thanh minh khai phát tự sử dụng tinh phí không đến quân phí trăm một hiệu quả lại cùng trăm vạn đại quân tương đương thậm chí là càng tốt hơn cục diện dưới mắt ngay cả vệ uyên đều cảm thấy như mình là kỷ vương cũng là vô giải đương nhiên phương pháp phá giải vẫn là có đồng thời thanh minh đã tại thực hành đó chính là mở ra dân trí đợi cho dân trí mở rộng phổ thông bách tính tự nhiên sẽ biết mặt trăng nơi nào đều giống nhau tròn rồi cũng như thế kỷ quốc giỏi đến thanh minh cũng vẫn là một đầu giỏi. Tôn Triều Ân dù sao tu vi không đến, diễn kỹ không bằng Kỷ Vương cùng vệ duyên tự nhiên mà thành. Hắn nếu là biết quá nhiều, khó tránh khỏi lộ ra sơ hở, cho nên cân nhắc vạn toàn về sau, vệ duyên vẫn là quyết định thuận theo tự nhiên, không để Tôn Triều Ân biết quá nhiều. Lúc này sắp tới bình minh, mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng trông sớm đã vàng, đám người rời giường, Kỷ Vương liền không thể không mang theo vệ duyên trở về ngự thư phòng, chuẩn bị thương nghị một chút chuyện kế tiếp. Đến vệ duyên cùng Kỷ Vương vị trí, đàm phán tự nhiên cũng nhanh phải thêm. Vệ duyên hiện tại tố cầu chủ yếu chính là tự do thương mậu, tại Kỷ quốc cảnh nội sửa cầu trải đường tạo bến tàu về lợi cùng bảo hộ thanh minh hạch tâm nhân viên không nhận quan lại địa phương háng hại. Tương Hán Lưỡng vẫn thì là trước đây liền đã thỏa đàm, trên thực tế cắt nhường cho vệ duyên làm đất phong. Vệ duyên thì là hứa hẹn lưỡng địa vĩnh là kỳ quốc cương vực. Đồng thời vệ duyên còn lui một bước, chuẩn bị đem tương Hán tương lai bộ phận thuế phú chuyển giao kỳ quốc, nhưng muốn chỉ định công dụng. Lúc này kỳ quốc trên dưới, trừ Tôn Triều Ân cùng kỳ vương bên ngoài, còn không người biết được cái này một hứa hẹn ý vị như thế nào. Kỳ vương giờ phút này thì là cần đại bút quân giới có bị, nhưng quốc khố trống rỗng. Vệ duyên liền đề nghị từ triều quốc bán ra hai tay quân giới cho kỳ quốc như thế đã có thể vũ trang kỷ quốc, đồng thời còn không bị trên trời kiếm kỵ, lại có thể nhìn chung lý trị mắt mũi. Vệ phấn mua tiêu xài, vệ uyên thì là muốn tới kỷ quốc tứ cảnh biên quan thu thuế quyền, chỗ hoa quân phí về sau chậm rãi từ biên quan mậu dịch thu thuế trong cấu trừ. biên quan thuế quan cái này một hạng thuế, kỷ vương ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. trước đây kỷ quốc chiến loạn, cũng chư quốc cơ hồ không có mậu dịch, cho nên núi kỷ vương đến nói, chẳng khác gì là lấy một trương giấy trắng đổi lấy vô số cấp bách cần quân giới, tự nhiên sẽ không cử tuyển. chia cho thượng bên ngoài, vệ uyên còn muốn cầu kỷ vương mở ra dân nghèo lưu động, cùng lưu dân mua bán. Vệ Uyên sẽ lấy giá cố định vô hạn chán thu mua kỷ quốc lưu dân. Kỷ vương tự nhiên một lời đáp ứng, đồng thời hứa hẹn lưu dân mua bán sẽ chỉ thông qua nội cung tiến hành, bởi vậy không người nào có thể quấy nhiễu. Đây coi như là Vệ bên cho Kỷ vương tư nhân nội khố đưa tiền, sau đó Kỷ vương cho người ta giao dịch không ra gì, nhưng song phương theo như nhu cầu. Còn lại chính là một ít sự tình, tỉ như Thanh Minh thuê vài miếng đất phương dùng riêng. Thanh Minh hoạch tâm nhân viên tại kỷ quốc thẩm phán vương thất uy trình chờ lông gà vỏ tỏi sự tình. Quân giới, mậu dịch, đường quyền, biên quan thu thuế chờ đều lập tức thi hành, đất cho thuê hơi chậm. Vệ Uyên muốn tuyển mấy cái trọng yếu thành thị đất cho thuê chuần, mà Kỷ Vương thì là để cử một cái Nam Bộ trung tâm thành lớn. Vệ Uyên hân nhiên tiếp nhận. Thành này vị trí 10 phần trọng yếu, Lý Chỉ nếu muốn bắt thượng, thì cần phải trải qua thành này. Vệ Uyên thanh minh ở chỗ này thiết lập tô giới, liền ẩn ẩn trở thành nhất đạo bình tướng. Lý Chỉ tưởng muốn tiến đánh thành này, làm sẽ cân nhắc liên tục. Về phần thanh minh nhân viên thẩm phán, Vệ Uyên thì là đề nghị 3 năm sau bàn lại định này đầu, sau đó lại thêm tổng phía trước số hạng, cùng một chỗ hình thành một cái điều ước, chính thức kết thúc thanh kỳ trạng thái chiến tranh. Nói trắng ra, Vệ Uyên dự định lại kéo ba năm. Kỳ Vương cũng không biết có hay không nhìn ra vệ viên tiểu tâm tư, tóm lại là một lời đáp ứng. Sau đó Kỳ Vương lại đưa ra muốn đưa vào một chút thanh minh rèn sắt lấy quản kỹ thuật, vệ viên tất nhiên là đáp ứng. Thanh minh hiện tại công nghiệp chân chính hoạch tâm không chỉ là kỹ thuật, còn ở chỗ hải lượng mô bản đạo cơ. Không có mô bản đạo cơ, trư quốc mặc kệ phòng chế cái gì, cho dù là thanh minh trực tiếp cho nguyên bộ kỹ thuật, cuối cùng chi phí cũng sẽ là thanh minh gấp đôi trở lên. Kỳ Vương tất nhiên là minh bạch trong đó mấu chốt, dự định điều động một bộ phận trẻ tuổi hợp cách tu sĩ đến thanh minh bổ dưỡng, tu thành mô bản đạo cơ sau lại về nước. Đối vệ viên đến nói đây bất quá là thuận tay sự tình, chỉ là cái này sự thực thi về sau, phía trước mấy đám kỷ quốc trẻ tuổi tài tuấn tu thành đạo cơ về sau, đại bộ phận đều nghĩ trăm phương ngàn kế lưu tại thanh minh, cái kia bị từ tội dân làm lên cũng không muốn trở về kỷ quốc, ngược lại là vượt quá vệ uyên cùng kỷ vương dự kiến, cùng kỷ vương làm thôi, vệ uyên trở về Ích châu, đầu tiên là nhìn một chút vừa mới tập hợp đi lên một thời kỳ mới thanh minh cùng Ích châu quý báo cáo, chỉ là trong báo cáo tình thế để người càng ngày càng không lạc quan, thanh minh trong hiện tại hàng hóa trồng chất như núi, căn bản không chỗ có thể đi. Dư Chi Chiệt không thể không chậm dần sản xuất tiết tấu, khống chế sản lượng, mà thanh nguyên lưu động cũng lâm vào đỉnh trệ. Xung Băng Trư Quốc có thể dùng để đổi thanh nguyên đồ vật đều lấy ra, thậm chí bán nhì bán nữ, mà chỉ cần là bán cho thanh minh, vệ uyên chính là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nhưng coi như như thế, lỗ hổng vẫn là càng lúc càng lớn. Mà vệ uyên chống giông nắm giữ ấn chế thanh nguyên ưu thế cự lớn, thế mà không gì có thể mua, ưu thế cũng liền không thế nào phát huy. Vệ uyên lo lắng, lật ra địa đồ nhìn hồi lâu, liền thẳng đến tay tấn, chuẩn bị cùng tấn vương mới hảo hảo nói chuyện, đồng thời lại đến cho tấn vương tước mệnh thời gian. Trước có lại nhiều chương 1116, trong chốc lát sự tỉnh chương 1116, trong chốc lát sự tỉnh Tây Tấn Vương cung bố cục cùng dĩ vãng không có mảy may biến hóa, phản phất thời gian ngừng kết đồng đọng. Vệ Uyên ngẫm lại, khoảng cách lần trước tới, thế mà đã gần 10 năm. Từ khi tu vi ngày một cao, Vệ Uyên liền phát hiện thời gian chạy qua càng lúc càng nhanh. Có khi chỉ là đánh cái ngồi, tinh thuần không có ý nghĩa một điểm pháp lực, chính là mấy ngày nửa tháng qua khứ. Thanh Minh Đích Châu lưỡng địa sự vụ bận rộn, Vệ Uyên không cách nào thời gian dài bế quan tinh tu, nếu không một cái bế quan liền có khả năng là mấy năm thậm chí mấy trăm năm lâu. Vệ Uyên giờ phút này tại Tấn quốc thủ phong ngụy vương, thêm chính tích, tất cả vinh hạnh đặc biệt đều đủ, lại là thanh dương tiết độ sứ, phương nam quân cơ đại thần, có thể nói quyền nghiêng chiều chính. Lúc này năm đó tả tướng, lưu tướng đồng đều đã cáo lao hồi hương, bạn cũ môn sinh càng là tan tác như chim mông. Hiện tại triều chính trên dưới rốt cuộc nhìn không thấy một cái năm đó đối đầu. Lấy Vệ Uyên giờ phút này thân phận, đã nhưng tự nhiên xuất nhập vô cùng, không người dám ngăn cản, cũng không dám đi lên váy dậy, chỉ có triệu thống nghe hỏi đội vàng chạy đến, nhìn thấy Vệ Uyên dạo chơi mà đi, như có điều suy nghĩ bộ dáng, triệu thống cũng không dám nói nhiều chỉ là bảo trì tại lạc hậu hai chỗ chỗ, bước nhỏ chạy nhanh, không dám phát ra một điểm thanh âm. Vương cung ở trong mắt người khác giống nhau như lúc, nhưng ở trong mắt vệ uyên vẫn có thể nhìn ra nhỏ bé tàn tạ vết tích, rất nhiều góc tường có rêu vết tích, trên mặt đất lá rụng tích một tầng, trên vách tường có tinh tế vết dạng, lại nên quét ối. Vệ uyên bỗng nhiên dừng bước, một mảnh lá vàng chậm rãi tại trước mắt hắn bay xuống, rơi trên mặt đất. Vệ uyên ngẩng đầu nhìn một cái, liền gặp một gốc nâu đồng, đã là nửa lục nửa hoàng. Ngươi lai like, lại nhập tu, không biết tại sao, vệ uyên luôn cảm thấy đây là cái yêu thương mùa, ngươi muốn khắc về sau. Vệ Đen tiếp tục hướng phía trước, đem cái kia phiến lá dụng giấm nát. Hoàng cảnh mười lăm năm thu, Vệ Đen giấm nát cùng trong mảnh thứ nhất thu diệp. Nhìn thấy tấn vương địa phương, không phải chính điện, cũng không tại ngự thư phòng, mà là thư phòng bên cạnh một gian băng cát. Trong các đã mở ra chợ phát, ấm áp như xuân. Cung nữ nội quan đều nóng đến có chút sắc mặt ửng hồng, mà tấn vương thì là bọc lấy thật dày lông trùn, núp ở trong ghế, tắm dựa tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời ấm áp, có chút ngây ngốc nhìn xem trong ánh nắng bay muối hạt bụi nhỏ, hồi lâu bất động. Làm Vệ Đen đi vào gian phòng lúc, tấn vương vẫn đục nhãn tình mới chuyển một chút, nhẹ rơi lên đầu ngón tay. Trốn về bên cạnh ấm ghế dựa chỉ chỉ, Vệ Uyên liền đi qua ngồi xuống, tư thế ngồi bưng lòng tự nhiên. Tấn Vương hít vào một hơi thật dài, giữa ngực bụng phát ra vận đụng thanh âm, như là có một đoàn nước bùn tại nhấp nhô. Hắn thở dài, nói, trong năm đó, cô rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là đại hạn sắp tới, hiện tại lại có thể bình tĩnh mà người cả ngày, liền giống như bây giờ, từ mặt trời mới mọc ngồi vào trăng tròn treo trên cao. Cái này, chính là chờ chết a." Vệ Uyên nói, đại vương xuân thu chính thịnh, còn có cơ hội, không cần như thế xuân đau thu buồn. Tần Vương trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng lập tức biến mất, cười khổ nói, cùng ngươi cũng không có gì có thể che giấu, kỳ thật cô rất rõ ràng, ngươi trước sau hai lần dâng lên duyên thọ dược đều là lấy từ cùng một vị chủ dược, xác nhận đến từ thượng cổ phượng huyết tàn đích. đây đã là khó gặp duyên thọ bảo Dược, cô phục hai lần, lần thứ hai càng là xuất từ luyện đan thánh thủ tuyệt phẩm, coi như còn có thể có lần thứ ba, dược hiệu tất nhiên không lớn bằng lúc trước, còn có thể duyên cái ba bốn năm cũng chính là đỉnh tiên, mà lại ngày ngày đều là như bây giờ hoàng hôn hoàng hôn, còn sống cũng không nhiều lắm y tứ. vậy bên nói, đại vương những năm này đem vương nam vị thắt cho ta, mình lại tại phương bất chỉnh đốn lại chị cùng dân nghỉ ngơi, bắc cảnh biên quân lại thay đổi trang phục mới giới, chiến lược tăng nhiều, liêu nhân đã khó mà phá quan suối nam. đủ loại này đều là đức chính biệt thiện, tất nhiên có đại lượng nhân vận. nhưng đại vương làm sao trở nên suy yếu như vậy? tấn vương tự dễ cười nhẹ một tiếng, nói: cô vì đối kháng lữ trường hạ, không muốn trở thành nằm trong tay hắn một viên để tuyến con rối, là lấy tại trung niên lúc chuyển tu tá pháp lấy làm huy tâm, như là tự có đại năng tương trợ. thế là cô theo luật mà đi, buông lòng lại trị, không để ý tới thiên hai, phương bắc phương pháp tây thảm họa chiến tranh liên kết, quả nhiên cô tu vi liên tục tăng lên. Thọ Nguyên cũng có gia tăng. Vài chục năm nay, pháp này đã thâm nhập thần hồn tâm hồn, nhân vận gia thân, chính là để cô tu vi rút lui, Thọ Nguyên gia tốc trôi qua. Vệ Uyên giờ mới hiểu được tới, vì sao vốn nên còn lòng tinh hổ mãnh tấn Vương, sẽ trở nên như thế giản mua chỉ đốn. Mà tấn Vương thì mới nói đến một từ, liền tự động mất âm thanh, Vệ Uyên cũng không có nghe được, đồng thời lập tức liền quên mất thiếu thốn một từ sự tình. Nhưng Vệ Uyên lúc này có đại khí vận gia thân, lại chư giới phồn hoa lúc nào cũng sẽ đối chứng tiến hết thảy hết thảy tiến hành sao lưu, sau đó đối sao lưu lại tiến hành sao lưu, như là giống như cục đá rơi vào hồ nước, đẩy ra tầm tầm ngựa sóng, từng vòng từng vòng từng tầm từng tầng vô cùng vô tận. Vệ Biên vừa quên mất Tấn Vương trong lời nói thiếu thốn một từ, ký ức liền bị một lần nữa bao trùm trở về, lại quên mất lại bao trùm, như là nhiều lần mấy lần, chư giới phồn hoa liền ý thức được gặp phải nhân quả xóa đi sự kiện, thế là chuyên chú đối này đoạn không ngừng phục chế sao lưu. Trong nháy mắt Vệ Biên quên mất hơn ngàn lần, rốt cục gắng gượng qua xóa đi nhân quả có hiệu lực thời gian, chỉ để ghi nhớ Tấn Vương lúc nói chuyện thiếu quyết một đoạn sự tình. Toàn bộ quá trình kỳ thật cũng chỉ là trong chốc lát sự tình, người bình thường có lẽ đều không ý thức được thời gian có chỗ trôi qua nhưng vệ uyên tất nhiên là rõ ràng ghi nhớ mỗi một lần sao lưu bao trùm, thế là vượt qua nhân quả xóa đi. chỉ là vệ bên không biết là tại thiên ngoại chỗ sâu, có người ồ lên một tiếng, lập tức có ánh mắt rủ xuống chú tới, liền thấy vệ uyên. nhưng trong mắt hắn nhìn thấy chính là một mảnh lưu loát màu xanh quý vận đại hải, thế là lại thu về. toàn bộ quá trình vệ uyên đều là không hề có cảm giác. vệ uyên nhìn xem tấn vương, trong lòng hiểu rõ, có thể nói ra bị nhân quả xóa đi chi tử, lại thêm tấn vương thân phận, đều không cần làm sao động não liền có thể biết nhất định là cùng võ tổ bố cụ có quan hệ. chỉ là như là đã bị nhân quả xóa đi. Tấn Vương lại là nói như thế nào ra? Cho tới bây giờ cao độ, Vệ Uyên tất nhiên là biết trên đời cũng không ngẫu nhiên, cũng không may bận. hết thể trùng hợp đều có vô số sợi tơ tại phía sau màn điều khiển. Nghe Tấn Vương nửa đoạn sau lời nói, Vệ Uyên mới biết được Tấn Vương sở tu công pháp, tựa hồ chính là muốn để quốc vận kết sức, nhân dân trôi giạt khắp nơi mới có thể có sở tiện ích. Nghe cùng Kỷ quốc có dị khúc đồng công chi ý, xem ra đều là phía sau màn muốn phá cục người tại thôi động. Nói tới chỗ này, Vệ Uyên liền minh bạch Tấn Vương công pháp nguyên lý, chính là thông qua suy yếu Tây Tấn quốc lực, gián tiếp giao động võ tổ bố cục từ đó thắng được đông đảo phía sau màn tiên nhân duy trì đến này duy trì lữ trường hà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể âm thầm làm chút trộm đổi huyết mạch loại hình nhận không ra người hoạt động nhưng thẳng đến tối năm không biết tấn vương vì sao đống nhiên lương tâm phát hiện không còn tu hành pháp này mà là cùng vệ uyên thỏa hiệp sau đó an tâm chờ chết tấn vương cùng dân nghỉ ngơi chính là gia tốc tự sát chỉ là tấn vương cũng không nghĩ tới vệ uyên thế mà lại hai lần dâng lên duyên thọ bảo dưỡng vệ uyên cũng không nghĩ tới tấn vương đem phương nam giao cho mình mình lấy đủ cần thiết nhân vận sau liền dấu tài đem đức chính quy công cho tấn vương để nhân vận thêm tại tấn vương chi thân thế mà kém chút đem tấn vương hại tử trước 1117 linh sơn quy tịch trương 1117 linh sơn quy tịch tấn vương cùng vệ uyên ngồi đối diện nhau thật lâu không nói gì cuối cùng vẫn là tấn vương mở miệng trước cười khổ nói cô năm đó cũng là vượt mọi chông gai một đường đấu ngược lại đông đảo huynh đệ tỉ muội mới lên tới đại vị cho tới nay đấu với trời đấu với đất cùng mệnh đấu làm sao đột nhiên liền sống thành cái dạng này vệ uyên hỏi đại vương coi là là nguyên nhân gì đâu tấn vương thở dài người a liền phải một con đường đi đến đen, ngàn vạn không thể giao đến bày đi. Muốn làm người tốt coi như đến cùng, xấu liền xấu đến ngày tăng người ghét, ngàn vạn không thể một hồi làm người xấu, sau đó đến cuối cùng lại muốn làm người tốt. Không phải liền sẽ giống cô như bây giờ, chẳng làm nên trò chống gì, ngồi ăn rồi chờ chết. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói, đại vương nói tới quả nhiên có đạo lý. Bất quá ta lần này đến đây, chính là đến hiến duyên thọ bảo dược. Tấn vương thở dài, đem trên thân và áo che phủ gấp một chút, nói, sống thành cái dạng này, cái này thọ không riêng cũng được. Vệ Uyên nói, đan dược mới duyên thọ mặc dù không nhiều, chỉ có 3 năm, nhưng dùng không phải phước huyết, cho nên đại vương hẳn là có thể khôi phục thịnh niên tinh thần. tấn vương trong mắt rốt cục có hào quang, thân thể nghiêng về phía trước, nói, ngươi lại làm tới tân dược rồi. bất quá hồn anh lạc ta cũng phục qua không ít, đều không là, là ta mới nghiên cứu ra được đơn thuốc, cùng loại dược còn có 4-5 trùng, tương lai sẽ nghiên cứu ra càng nhiều. cho nên đại vương an tâm phục dụng, về sau còn có. tấn vương lúc này mới tiếp nhận vệ uyên đưa qua đan dược, tay đều có chút run rẩy, chỉ là đan dược này tuân thủ pháp luật có chút cổ quái, cần mở ra thủ đoạn huyết mạch đem đan dược hóa nhập trong máu phục dụng loại này tuân thủ pháp luật đối với tu sĩ đến nói chỉ là một cái nhấc tay tấn vương trực tiếp điểm mở mạch máu đem đan dược lấy pháp lực hóa thành bình dịch tản vào huyết mạch sau đó nhắm mắt bất động thời gian qua một lát tấn vương sắc mặt rõ ràng hưởng nhuận nếp nhăn mắt chẩn có thể thấy địa sơn bằng khí huyết mãnh liệt trái tim đều nhảy ra bành trường tiếng trống tấn vương khí thế bỗng nhiên tăng vọt sau đó như thủy triều xuống trầm trầm hạ xuống đợi cho mình ổn xuống tới lúc đã từ một cái xế triều lão nhân biến thành nhìn quanh sinh điện trung niên nam nhân tấn vương chậm rãi mở hai mắt ra khen thuốc này quả nhiên thần kỳ lấy hơn 10 chủng phổ thông linh dược hỗn hợp, thế mà phối hợp ra tiên dược công hiệu. Mặc dù dược hiệu cũng không tiên dược như vậy mạnh mẽ, nhưng cũng tránh đi tiên dược tệ nạn. Đan phương này là đại tựa thủ bút. Vệ Yên mỉm cười, nói: "Đại vương tại đan đạo thượng tạm nghệ, thực là ngoài dự liệu. Cái này đan phương đúng là dốc hết tâm huyết chi tác, chỉ cần thêm chút điều chỉnh, liền có thể trở thành mới phương, tránh lại phục lúc dược hiệu lại giảm." Tấn Vương lúc này cái chán có chút thấy mồ hôi, đem giày chủ ra cầu điều thoát, lại hoạt động một chút thân thể, toàn thân cao thấp thế mà phát ra pháo băng lên, sau đó mặt ngoài thân thể hiện hiện một tầng màu đen nhạt cả râu chờ một lát, cô đi tắm thay quần áo. một lát sau, vệ uyên cùng tấn vương một lần nữa tại ngự thư phòng vào chỗ. tấn vương nhìn một chút chất trên bàn tích như núi tấu trường, tự dêu nói, không nghĩ tới cô đã như thế lười với triều chính. À đúng, còn có chuyện lớn, bản độc nhất đến quyết định tháng sau chuẩn bị sở vương, điển lễ nghi thức đã tại chủ bị trong. nhưng là hiện tại, cô đống nhiên có chút không nghĩ chuẩn bị, ngươi cảm thấy thế nào? vệ uyên nói, này thế thiên hạ sắp sửa đại loạn, tây tấn mặc dù không phải đứng mũi chịu sào, nhưng cũng là chúng mũi tiên tri. lúc này nên có nhất định hải thần trầm, toạ chân trung ương, dẹp an thiên hạ. Cho nên đại vương làm tiếp tục tại vị. Tấn Vương không nghĩ tới Vệ Biên thái độ như thế tươi sáng, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, nhưng kể từ đó, Sở Vương sợ là lại muốn chờ thêm 10 năm. Vệ Biên nói, vạn dân làm trọng, thiên hạ làm trọng, lại không phải phế hắn, liền để hắn chờ đợi tốt. Tấn Vương thật sâu liếc nhìn Vệ Biên một cái, nói, ngươi lần này tới tìm cô, không riêng gì đến hiến dược à. Vệ Biên nói, ta nghĩ hành xử mị vương chi quyền, đem trừ Bắc cương bên ngoài Tây tấn toàn canh thương mậu đại quyền cầm tại trong tay. Chúng bộ cùng nam bộ tổng cộng 19 quận, kế 330 triệu bách tính, đồng đều từ ta trưởng khống tâm giác nhân vận ta sẽ phân một thành cho đại vương, đại vương lại ẩn nhận ba năm, mỗi ngày từ nhân vận cọ rửa hố vách, hẳn là tà pháp mang đến ẩn tật liền có thể toàn bộ tiêu tán. đến lúc đó triệu vương chuyện xưa, chưa hẳn không thể tái hiện. tấn vương gàng địa đứng lên, sau đó giật mình thất tố, mới bịt bản chậm chậm ngồi xuống, hỏi, nam chắc lớn bao nhiêu? vệ viên nói, so nửa thành cao, không đến một thành. tấn vương đầu ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm, không thấp, không thấp. tấn vương dù sao ở lâu thừa bị rất nhanh liền từ thất thố trong khôi phục, nói: "Nam bộ cũng liền thôi, trung bộ chính là Vương quốc thuế phú chi nguyên, nếu như đều cùng ngươi, chỉ sợ quốc khố sẽ không đáng kể." Không nói những cái khác, bắc quân quân lương liền có bảy thành suất từ đây. Việc này như thế nào giải quyết? Vệ biên nói: "Chỉ cần đại vương cho ta quận trưởng trở xuống quyền sinh sát, ta có thể cam đoan năm nay đến từ 19 quận hàng năm sẽ so những năm qua nhiều gấp đôi, sang năm nhiều hai lần, sau đó lại về sau 10 năm, năm đồng đều ra tăng ba lần." Tấn Vương hai mắt thần quang chớp động, liền nói ngay: "Có thể, cô trước hết cùng ngươi ước định 12 năm." nhưng quận trưởng cùng cùng một cấp quan viên nhậm miễn sinh sát phải do cô hạ lệnh đương nhiên quyết định vẫn là từ ngươi làm cô nơi này chẳng qua là đi nhất đạo ý chỉ đây là phải có chi ý tấn vương liền gật đầu nói ngươi đi xuân hoa điện một chuyến đi cũng là nhiều năm chưa đi về phần sở vương sớm đã khắc cư cung thất ngươi nếu muốn nhìn liền tự đi không muốn xem liền không đi khối này lệnh bài có thể để ngươi trong cung tự hành hành tẩu trừ cô cùng vương hậu tẩm cung bên ngoài đều có thể đi đến ngươi lại tự đi đi cô phải đem những ngày qua rơi xuống triều chính một lần nữa lục tìm một chút Vệ uyên tiếp nhận lệnh bài, đạo qua tạm, liền rời đi ngự thư phòng, hướng Xuân Hoa điện mà đi. Xuân Hoa điện vẫn là như cũ, tiên thực phồn thịnh, trong điện tĩnh mịch phi thường, chỉ bất quá cung nhân nội quan cùng thị nữ đều đổi khuôn mặt mới. Thất có hoa mai, chen chúc người bên cửa sổ ảnh. Nguyên phi đứng ở bên cửa sổ trước án, chính nâng bút vẽ chanh. Đầu ngón tay nhẹ chuyển, bút vẽ tựa như lướt cá trường. Nàng có chút túi đầu, tích quang liền tại mi mắt thượng nhảy lên. Váy dài lụa trắng, thân tự nhiên sức, lại có thiên nhiên bóng mặt trời làm tô điểm, rơi vào như thác nước phát lên, ngà voi đầu bay, sóng nước dập dờn trong mắt sáng thẳng đến vệ uyên đi tới sau lưng nàng vẫn không có quay đầu chỉ là nhạt nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không còn đến chỉ là tiếng du lạnh lại có lạch cạch một tiếng một giọt nước rơi xuống ẩm ướt giấy vẽ vệ uyên này đến muốn nói lời đã sôm châm trước qua vô số lần liền nói năm đó tình cảm đã có liền sẽ không quên nguyên phi chậm rãi quay người nhìn trước mắt người từ biệt mấy năm hai người dung mạo cũng còn trở biến biến chính là thiên địa là tử quý lần này không chờ nguyên phi đậu thủ vệ uyên liền đưa tay đưa nàng ôm lấy đi vào hậu điện vệ uyên hoang hống hơi có lùi bước Nguyên phi đứng tại phía trước cửa sổ, mượn ánh trăng tiếp tục chưa xong họa tác. Nguyệt hoa như nước, phá lệ sáng tỏ, chiếu lên một phòng xinh huy. Đây là vệ uyên vận dụng thái âm động tiên chi lực, phóng đại nguyệt quang. Nguyên phi hội họa thế mà cũng là nhất tuyệt, một bước cuối mùa thu hiến nam về, hòa đến điều hưu thu ý đập vào mặt. Nàng nhấc bút điểm nhẹ, liền vì đi xa về đến bổ sung một điểm cuối cùng lông chim. Nàng nhìn xem vừa hoàn thành họa, nói khẽ: "Thế nhưng là bởi vì người mới quá mới quá đẹp, cho nên mới quên ta." Nguyên phi sinh hạ sở Vương, tu vi chính là tiến nhanh, giờ phút này đã sắp sửa pháp tướng biến mãn lấy tu sĩ thọ nguyên mà nói giờ phút này nàng vẫn là chính đang tuổi trẻ tương lai chí ít còn có 3-400 năm có thể bảo trì thịnh thế mỹ nhan mà lại lấy nàng tiên tư có khả năng rất lớn có thể tấn giai ngự cảnh như là càng có thể có đã ngoài ngàn năm thời kỳ nở hoa nàng lúc này cùng mới gặp vệ viên lúc cũng không may may khác biệt đối mặt một vấn đề này vệ viên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng đáp án cười khổ nói cũ nợ đều đã trả không hết lấy ở đâu người mới nguyên phi trận nhìn vệ viên một chút nói nếu là cùng ta có quan hệ thân thích thu nhiều hai cái cũng không phải là không thể được lời này vệ viên liền không tiếp từ Xuân Hoa Điện đi ra, Vệ Uyên dạo chơi hướng ngoài cung bước đi, một bên nhìn xem cung trong cảnh sắc, Lá rụng tạo tại mặt đất dọn ban không ngừng, ánh trăng chiếu lên nóc nhà nếu như phô tầng hàn sương, mấy cái hàn nhã đánh chân trời bay qua, thê lương tiếng đều như như lưỡi dao xé rách đêm yên tĩnh. Đông Mùa Thu, từ Thịnh chuyển suy, nhất là Diệu Diệu. Vệ Uyên chính đi tới, đông nhiên bên cạnh lao ra một cái hoa phục cao lớn thanh niên, ngăn lại đường đi. Lúc này trong thâm cung, trung quanh thế mà tịch liêu không người, không thấy một trong đó quan cung đưa đi lại. Thanh niên kia nhìn xem Vệ Uyên, đông nhiên xông về phía trước một bước, ngã vào trên mặt đất, kích động nói. Hải Nhi bái kiến phụ thân, Vệ Uyên đứng yên bất động, không có nhìn về trên mặt đất Sở Vương, ngược lại nhìn về phía phía trước. Từ phía trước trong đường tắt đi ra một người đầu trọc thanh đồng nữ tử, chậm rãi đi tới, trong nháy mắt liền trải qua Sở Vương bên người, đi tới Vệ Uyên trước mặt. Lúc này Sở Vương lâu không thấy đáp lại, lặng lẽ ngẩng đầu, liền thấy Vệ Uyên đứng thẳng tại chỗ, chỉ là kiên định nhìn về phía phía trước, thế là chỉ có thể kiên trì, lại đạo một lần, Hải Nhi bái kiến phụ thân. Sở Vương giờ phút này mới vừa vận đạo cơ biên mãn, nhất cử nhất động tự nhiên đều không thể gạt được Vệ Uyên. Vệ Uyên liền biết hắn căn bản nhìn không thấy trước mắt thanh đồng nữ tử. Vệ viên Thanh Âm bình tĩnh, hỏi, "Ai dạy ngươi gọi như vậy?" Cái này hỏi một chút ngữ khí bình thản, Thanh Âm mềm mại, thế nhưng là Sở Vương lại là nghe được khắp cả người phát lệnh, đúng là hàm răng run dậy, nói, "Hai nhi nghe, nghe Mẫu phi bên người tiếp thân hạ nhân nói." Vệ viên nhận nói, "Bất kể là ai nói, đều là trưởng đánh chết, bình minh trước đó làm tốt." Sau đó vệ viên liền từ Sở Vương bên người đi qua, tiếp tục hướng ngoài cùng bước đi. Sở Vương phục trên đất, một cử động nhỏ cũng không dám, sớm đã mồ hôi ướt áo rách. Đợi đến tiếng bước chân đi xa, hắn mới dám đứng dậy, như muốn hơ thoát, phản phất bệnh nặng một trận. Hắn quay đầu lúc sớm đã không thấy vệ uyên thân ảnh. Lúc này hắn nào còn dám đi hỏi tấn vương duyên thọ sự tình? Đành phải vội vàng bỏ chạy. Vệ uyên kỳ thật còn tại cách đó không xa, đang cùng thanh đồng nữ tử dưới ánh trăng sóng vai mà đi. Thanh đồng nữ tử nhìn xem chung quanh ánh trăng như nước, nói: Ngươi tại thái âm nhất đạo tạo nghệ vậy mà đến tình trạng như thế. Bây giờ tại dưới ánh trăng cùng ngươi tranh chấp, ta cũng không có mấy phần tự tin. Vệ uyên cười nhạt một tiếng, nói: Không có có mấy phần chắc chắn. Vậy bây giờ còn có mấy phần? Chín phần vẫn là tám phần. Thanh đồng nữ tử không trả lời mà hỏi lại: Hắn đã là con của ngươi cũng là la hán chuyển thế thân, ngươi đã đem hắn đặt tại thái tử vị thượng mười mấy năm, năm nay đều ba mươi tuổi, ngươi còn dự định theo hắn mấy năm. vệ uyên nhẹ nói, nếu là chuyển thế thân, chắc hẳn tâm tính là vô cùng tốt. xét xử có vân, đâu có trăm năm thái tử, hắn cách trăm năm còn xa, cho nên tiếp tục làm lấy chính là. thanh đồng nói, rõ ràng ngươi có trăm lợi mà không có một hại, ngươi vì sao muốn làm như vậy? vệ uyên nói, có lợi mà vô hại, chính là lớn nhất chỗ hại. bất quá ta ngược lại là không biết rõ, đại sư ở chỗ này cần làm chuyện gì? thanh đồng nữ tử nói, ngươi đây còn nhìn thung ra. Ta bảo hộ tấn vương an toàn, chống cự lữ trưởng Hà Minh chiêu ám thủ, thủ lao chính là tại Tây Tấn quốc vận thượng ăn một đủ nhỏ. Từ tấn vương đem quốc vận phân cùng ngươi một bộ phận về sau, ta liền không thế nào đến qua. Lại ăn, tất sinh thiên hai, đến lúc đó có thể cùng ngươi trở mặt thành thủ. Vệ bên nói, ngày đó ta lưu lạc ngoài giới, đại sư không cho gia hại, ngược lại làm biệt thủ, để ta rất là không hiểu được. Thanh đồng nữ tử nói, rất đơn giản, ngươi đi chi lộ trước này chưa từng có, tại không có con đường này đổ trước đó, ta làm ra chính là đúng. Nhưng ngươi khai tịch mới đường, ta liền có một cái lựa chọn khác cho nên ta giúp ngươi một cái, muốn nhìn ngươi một chút mở con đường này có thể đi bao xa. Đại sư chỉ là cái kia một con đường. Linh Sơn Vi Tịch, trước 1.118, rộng rãi thời đại trương 1.118, rộng rãi thời đại nếu như nói tấn vương lời nói có thể tin bảy thành, như vậy thanh đồng nữ tử, vệ uyên nhiều nhất chỉ tin hai thành. Thang đến lập tức, vệ uyên vẫn không cảm thấy mình cùng đại bảo hoa tịnh thổ có cái gì căn bản tính xung đột. Vương phật cũng là đại bảo hoa tịnh thổ một chi, lại kim thân pháp tướng ý nguyên tại tịnh thổ bên trong. Vệ uyên còn nhớ rõ tại hứa mười lưu lại kiếm cảnh trong nhìn thấy qua liên quan tới thanh đồng kĩ những kí ức kiếp nhưng tuyệt đối không gọi được cái gì chính đạo là lấy vệ viên đối với thanh đồng tất cả thuyết pháp hứa hẹn đều cầm giữ lại thái độ là lấy đối mặt thanh đồng lấy lòng vệ viên cẩn thận bảo trì khoảng cách sau đó không có trở về dịch quán mà là tự hành tại vương đô ngoại tìm cái hoang vắng trốn không người đứng tĩnh tu một cái hoàng hốt ngày liền sáng vệ viên một lần nữa trở lại vương cung tiến vào cửa cung lúc lệnh bài tự động lấp lóe tất cả thị vệ nội quan lập tức biết là ngụy vương đến mặc dù vệ viên không có nghi trượng xe ngựa nhưng là cao tu luôn luôn không giảm cứu phạm tục chi lễ xuất quỷ nhộn thần vào cung về sau ven đường bách quan đói mắt. Ai cũng không nghĩ tới ngụy vương sẽ đống nhiên xuất hiện. Nhưng ngụy vương 10 năm không xuất hiện, một khi hiện thân, tất có đại sự. Hôm nay đây bách quan người người thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám cao giọng, chỉ sợ bị ngụy vương chú ý tới. Mặc dù nói tiến vào thượng vị giả tầm mắt chính là quan trưởng thứ nhất yếu vụ, nhưng là trên triều đỉnh chúng quan cơ bản đều leo đến đầu. Lúc này an ổn liền thành thứ nhất yếu vụ. Mọi người đối với ngụy vương tính tình cũng không hiểu rõ, ai cũng không biết tùy tiện biểu hiện đến tận cùng là tốt là xấu. Chờ bách quan đến đâu đủ, tấn vương ngồi xuống, bách quan làm lễ về sau, lưu toàn công mới dùng đặc biệt, mượn mà rất có lực xuyên thấu cùng kim loại cảm nhận thanh âm kêu lên, ngụy vương đến. Vệ viên đi vào triều, tại bách quan ánh nhìn hướng tấn vương thật sâu bái chào làm lễ, sau đó lưu toàn công liền chuyển đến một cái ghế, bày ở tấn vương bên cạnh hạ thủ, vệ viên phong ra ngồi. Bách quan biết vệ viên quyền nghiêng triều chính, nhưng cũng không nghĩ tới đến mức độ này. Lập tức có cá biệt trẻ tuổi nhất luôn quan liền có chút kích động, nhưng bị bên người đồng liêu kéo lại, bất động thanh sắc lắc đầu. Vệ viên liếc nhìn lại, cả triều văn võ thần sắc tất nhiên là thu hết bà mắt, mà lại rất nhiều quan biên còn tại vụng trộm quan sát tấn vương. Tấn vương một ngày khôi phục thanh xuân, không cần hỏi hơn phân nửa là xuất từ lụy vương thủ bút cái này cả triều văn võ đã không có vệ viên nhận biết khuôn mặt chỉ có trần đáo một cái xem như người quen nhưng trần đáo đứng tại quan văn ban liệt cuối cùng quan cư tổng tam phẩm nhiều năm qua cơ hộ dậm chân tại chỗ trần đáo năng lực sắc thực xuất chúng nhưng ai cũng biết hắn đã từng là lụy vương đối đầu bởi vậy không người dám trọng dụng lại không dám đề bạc chỉ là đem hắn thả trên triều đình nghe điểm đề nghị bách quan trong còn có 10 cái vệ viên nghĩa tử người tôn chỉ là vệ viên cho tới bây giờ cũng không biết Chờ trong triều yên tĩnh thần vương mới nói trừ bắc cương bên ngoài tất cả quân cơ yếu bụng đồng đều từ vị vương tổng lĩnh. đạo này ý chỉ một chút, chúng quan biến sắc, đây cũng không phải là dưới một người, trên bạn người có thể hình dung, quả thực chính là đã đem tấn vương ra không, biến thành một cái khôi lỗi. vệ uyên cũng là đại suất dự kiến, hắn bản ý là muốn hành chính thương mậu chi quyền, lại không nghĩ rằng tấn vương trở như là đem rộng rãi khu vực toàn bộ giao đến trong tay hắn. bước này quyết đoán, cũng là hiếm thấy. vệ uyên lúc vạn nhân vận gia thần, lại có tịnh thổ hoàng tuyển hai đại đạo tiên, trực giác phá lệ mẹ cảm. lúc này bỗng nhiên cảm giác được gần ẩn áp lực, có ánh mắt từ chỗ cao rơi xuống, nhìn lướt qua, sau đó lại thu về. Vệ này từ chỗ cao đến ánh mắt, Vệ Uyên sớm đã không thấy kinh ngạc, mỗi ngày đều đến bị coi trọng mười mấy lần. Dù sao hiện tại bất kể là ai đến xem, Vệ Uyên đều là cho bọn hắn nhìn 100 triệu người bận. Về phần 100 triệu người bận phía dưới còn có cái gì, ngươi đoán? Thánh chỉ tức hạ, Vệ Uyên tiếp chỉ, tiếp lấy chính là tan Triều, hôm nay Tào triều cũng chỉ nói chuyện này. Chư giới phồn hoa trong tự có Tây tấn kỹ càng toàn bộ bản đồ, Vệ Uyên đại quyền nơi tay, lúc này 19 quận liền đều đánh dấu thượng đại biểu cho Thanh Minh Thương khung chi sắc. Phương Nam tổng cộng có 6 quận tại Vệ Uyên trưởng khung phía dưới, hiện tại là nhiều trung bộ 19 quận nhưng khối này màu xanh khu vực, kỳ thật chỉ chiếm toàn bộ Tây Tấn gần một nửa. Lượng cư vực, chứ bắc cảnh không có gì sản xuất mấy quận bên ngoài. lựa hứa hai đại thế gia khống chế khu vực tổng cộng chiếm Tây Tấn một phần ba, mà lại tất cả đều là màu mờ chi địa. lại bởi vì thế gia khu hoạch tâm không có chiến loạn, triều đình thuế ma cứ thấp, bởi vậy số lớn người nghị trăm phương ngàn kế địa di chuyển đến đây định cư. hai đại thế gia tổ địa chỗ chi quận, nhân khẩu đồng đều đã quá ức. Tây Tấn tổng cộng hơn ba mươi lức nhân, liền có hơn hai tỷ tại lượng hai nhà khống chế khu vực nội sinh sống. Tiên nhân trong tay tùy tiện để loại ít đồ, liền có thể nuôi sống ước vạn phạm nhân. Trở về Thanh Minh, Vệ Viên bay thẳng Tiên Thành. Tiên Thành một góc, đã tu kiến lên một tòa hoàn toàn mới đại điện, cao 10 trượng, phương viên 30 trượng, thượng thư vạn dặm non sông bốn chữ lớn. Trong đại điện chỉ có trung ương một khối to lớn xa bản, lúc này là tây tấn toàn cảnh cùng xung quanh địa vực. Khối này xa bản không riêng địa hình sinh động như thật, nhỏ đến mỗi cái thôn trang đều là có thể thấy rõ ràng, lại ngoại giỗi gió sương mưa tuyết đều sẽ thời gian thực tại xa bản thượng biểu hiện ra. Vệ Viên đứng ở không trung, nhìn phía dưới tây tấn đại điện, thần niệm cao tốc vận chuyển, quần người quăng cầu cản phiêu càng nhiều, một mực đột phá hơn bạn, mới không còn gia tăng. Vệ Uyên đứng yên bất động, quang cầu chấp cắt, chư giới phồn hoa đại bộ phận tính lực cũng điều bờ tới, trong nháy mắt chính là 7 ngày qua khứ. Sau 7 ngày, quang cầu rốt cục bắt đầu giảm bớt, đại bộ phận nhiệm vụ đều tiến vào giai đoạn kết thúc, trải qua vô số thôi diễn cùng khảo thí, Vệ Uyên rốt cục đối toàn bộ Tây tấn quản lý có chọn bẹn phương án. Tấn quốc trung bộ đại bộ phận địa khu coi như yên ổn, rất nhiều người có thể xuống nổi, đã cảm thấy đã là an cư lạc nghiệp. Đối với cái này một bộ phận người, Vệ Uyên là dự định là trước bất động, sau đó đem những cái kia trôi dạt khắp nơi, cùng công an vu hiện trạng người dần dần hướng nam di chuyển. Đồng thời Nam Phương Ngũ quận giới Thạch đã một lần nữa bài bố mấy năm, địa mạch dần dần ngưng tụ dưỡng thành, độ phì của đất ngày càng tăng lên. Nơi đây lại có vệ biên phương Nam quân cơ đại doanh, thường ngày đóng quân mấy vạn đại quân, bởi vậy binh thai không dậy nổi, nạn trộm cướp biệt tích. Hiện tại Lục Châu đã sơ bộ khai phát hoàn tất, vệ biên liền chuẩn bị đem sử hòa chân quân cùng thái sơ cung cũ mới đệ tử đều đưa đến Tây tấn Nam Phương Ngũ quận, quy mô mở điện kiến thiết. Đồng ruộng khai khẩn là cái cự đại công trình, còn cần khởi công xây dựng thủy lợi, đồng thời vệ biên kế hoạch tại Nam Phương Ngũ quận tu kiến mấy đầu con đường. Chỉ là cái này mấy hạng công trình liền muốn tiêu hao mấy năm thời gian. Hải lượng lao lực cùng Tiên Văn sổ tự vật ư. Xây thành về sau, Nam Vương Ngũ quận cục diện sẽ triệt để đổi mới, đồng thời có thể tiêu hóa hết thanh minh tương đương một bộ phận sản lượng. Nam Vương Ngũ quận cải tạo quá trình bên trong, một cách tự nhiên liền sẽ thu nạp đại lượng lưu dân. Trung bộ càng là sẽ có số lớn công an vô hiện trạng người xuôi nam. Chờ Nam Vương Ngũ quận cải tạo hoàn thành, lại đối trung bộ hơn 10 quận tiến hành cải tạo, cuối cùng sẽ lệnh tây tấn chủ thể thoát thai hoang cốt, đồng thời từ hứa, lữ hai nhà trong rút hút về đại lượng nhân khẩu. Cùng lúc đó, vệ uyên còn chuẩn bị trùng kiến hàm Dương Quan đem quan thành diện tích mở rộng mấy lần, cũng ở đây đóng quân trọng binh, lấy đem hứa ra triệt để cản ngoại thanh minh. Quy hoạch đã định, vệ biên liền đem nó giao cho chư giới phồn hoa tiến hành hoàn thiện, đồng thời trước hơn bạn khảo sát nhân viên đã tập kết hoàn tất, trong đó hơn phân nửa là mô bản đạo cơ. Nhóm người này đem đi tây tấn nam phương ngũ quận, tiến hành triệt để địa mạch khảo sát, đem năm quận tài nguyên tiềm lực toàn bộ khai quật ra. Hải lượng mô bản đạo cơ giải ra, khảo sát liền tiến hành đến tận lợi đến kỳ lặng, sau 1 tháng, vệ biên lại phái ra nhóm thứ hai tổng cộng hơn 3 bạn người lúc đầu công trình đoạn ngũ, nhiệm vụ của bọn hắn là căn cứ giai đoạn trước toàn cảnh khảo sát kết quả, xác định đồng ruộng biên giới, quân mỏ phàm vì cùng các loại chiến lược yếu điểm, linh vật sản xuất chỗ. Sau 3 tháng, sư Hòa chân quân gia kết luận, Nam Vương ngũ quận nhưng gánh chịu 300 triệu nhân khẩu, 10 năm về sau có thể đạt tới 1.5 tỷ, mà trước mắt năm quận chỉ có 6000 vạn người. Vệ Ưên trực tiếp trả lời kế hoạch, thế là hoàn cảnh 15 năm đông, tổng cộng 110 vạn các loại kiến trúc công tượng từ Thanh Minh xuất phát, lao tới phương Nam các nơi, mở ra tây tấn trong lịch sử nhất rộng dài thời đại. Sau đó vệ Ưên điều 10 vạn đại quân tiến vào chiếm giữ Hàm Dương quan, lấy hứa ra hình thành tiến sát chi thế hứa gia tổ địa, hứa lan san đang ngồi vu trưởng lão sẽ thủ vị, cùng chúng trưởng lão tiến hành một mùa một trận thông lệ hội nghị. hội nghị bắt đầu không lâu, một trưởng lão liền đứng lên nói, thanh minh vệ đền quy mô tu sửa hàm dương quan công sự, lại đồn trú đại quân phòng ngự phương hướng vân là chỉ hướng ta hứa gia, nó lòng lang dạ tú đã không còn che giấu. hứa lan san lấy tay chi quay hàm, hứng hở mà nói, cho nên liên mời thập triệu trưởng lão lĩnh quân xuất trình, dẹp yên hàm dương quan như thế nào? cái kia trưởng lão sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tỏa hạ không nói thêm gì nữa. những năm gần đây hứa lan san tu vì tinh tiến cực nhanh. Nghe nói đã tại xây dựng linh phủ. Rất nhiều ngự cảnh trưởng lão đối này đều là có chút đố kỵ, nhưng xưa nay không dám biểu lộ ra. Một tên trưởng lão khất nói, Thanh Minh quân khí cực kỳ sắc bén, nhất định phải nhìn thẳng vào. Hiện tại Vệ Uyên không động thủ, không có nghĩa là hắn về sau sẽ không động thủ. Một khi hắn lôi kéo đến đầy đủ tiên nhân, tiên tổ cô một khó chống, khó mà che chở chúng ta lúc, liền muốn dựa vào quân đội chống cự. Là lấy phòng chế thậm chí siêu việt thanh minh quân giới, bắt buộc phải làm. Hứa Lan San rốt cục có biểu lộ, nói, Thanh Minh hiện tại quân giới hay tâm, kỳ thật ở chô thuốc nổ. Thanh Minh nội bộ không phải có không ít người muốn bán ra thuốc nổ phối phương sao? Toàn bộ mua bể, sau đó từng cái tiến hành nghiên cứu, không khó lắm phá giải. Bạn nhất mua được chính là giả làm sao? Có trưởng lão biểu thị lo lắng. Hứa Lan San nhặt nói, nếu như mua được giả, liền đem việc này thông báo cho Thanh Minh, lấy vệ viên thủ đoạn, đương nhiên sẽ không để chúng ta thất vọng. Tất cả trưởng lão đồng đều cảm thấy kế này có thể thực hiện. Đợi chút nữa nghị kết thúc, Hứa Lan San liền cách đại điện, đi về phía hứa vạn cổ bế quan bí cảnh bay đi. Tất cả trưởng lão nhìn xem nàng rời đi phương hướng, thần sắc khác nhau bất kỳ một cái nào trưởng lão đều không thể như thế tấp nập địa nhìn thấy tiên tổ, thế là trong bóng tối liền có rất nhiều lưu nôn vị ngữ. nhưng lần này Hứa Lan San vừa tới bí cảnh cửa vào, lại bị Nhất Đạo Thần Niệm ngăn cản bên ngoài. chờ một chút, Giọng hứa bạn bộ lập tức chuyển đến. Hứa Lan San hơi kinh ngạc, đây là hẹn xong thời gian, dĩ Vãng còn chưa từng có đi ra chỉ hoan tình huống. đúng lúc này, đung nhiên một thân ảnh xuất hiện chậm rãi đi tới. kia là một cái truy y ở đầu chọc nữ tử, một đôi mắt đen để người đã gặp qua là không biết được. thanh đồng nữ tử vô thanh vô tức tự tán dương ra rời trước mặt đi qua, tiến vào bí cảnh chương 1119, thời cơ chương 1119, thời cơ hứa Lan San nhìn xem bí cảnh cửa vào, như có điều suy nghĩ. Vừa mới trước mặt đi qua thanh đồng nữ tử cho nàng cảm giác mười phần cổ quái, thấy thế nào đều chỉ là cái phổ thông pháp tướng tu sĩ. Nhưng phổ thông pháp tướng tu sĩ có thể tùy ý gặp được Tiêu Tổ, còn để nàng trước chờ lấy. Vừa nghĩ tới hứa bạn cổ cái kia Phàm phất hài đồng không tranh thiếu niên bộ dáng, hứa Lan San liền không hiểu dùng mình một cái, thân thể nhịn không được bắt đầu run nhẹ nhẹ. Chính khó mà không chế thân thể bản năng sợ hãi thời điểm, hứa Lan San đung nhiên con ngươi ngưng lại liền thấy một người đầu trọc thanh đồng nữ tử tự đứng ngoài mà đến, thẳng từ trước người đi qua, tiến vào bí cảnh. Trước sau hai cái thanh đồng nữ tử, hoàn toàn giống nhau như lúc, liền lấy Hứa Lan San công lực tu vi đều không phân rõ giữa các nàng có khác biệt gì, chỉ là dựa vào kiếm tu bản năng, Hứa Lan San trực giác trong đó một cái nhất định là huyết tượng, nhưng cái nào là huyết tượng, cái nào là chân thực, liền thực tế phân biệt không được. Hứa Lan San chợt nhớ tới trước kia tại một bản tản khuyết kinh điển bên trong nhìn thấy qua một cái đoạn ngắn, nghe nói có đại năng có một loại thần thông, có thể dùng khác biệt phân thân trên thế gian hành động tất cả phân thân đều tại làm cùng một sự kiện, lại là tại khác biệt thời gian trong tiến hành, mỗi cái phân thân lẫn nhau ở giữa cũng không liên hệ, nhân quả cũng không giống. Dù cho có cái khác đại năng muốn lấy nhân quả chi thuật xuất thủ, cũng cần tìm tới chân thân chỗ mới có thể trúng đích. Ngày đó nhìn thấy cái này, một thần thông miêu tả lúc, hứa lan san đã từng cảm thán tiên tiên phía trên, quả nhiên không thiếu cái lạ, đại năng thần thông quả nhiên đáng sợ. Bước này thần thông chính là để nàng ban ngày nghĩ viện đồng đều không nghĩ ra được, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Về phần năm đó kia bản tàn khuyết diện tích, về sau lại là làm sao cũng không tìm tới. Quyển sách kia là hiếm thấy phàm giấy phàm thư, liền ngay cả bìa sách đều mục nát không chịu nổi, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là vạn cái gì cái gì kiếm. Bên trong cũng chỉ thừa một điểm tổng cương nội dung, cụ thể kiếm chiêu trang sách đều quá xấu, chỉ còn lại một điểm giấy cây. Nhưng chỉ bằng vài trang tổng cương, Hứa Lan Sang kiếm đạo tu vi chính là đột phi manh tiến, rất nhanh liền trở thành một đời kia chói mắt nhất thiên tài. Nàng nhìn về phía bí cảnh cửa vào, vô ý thức nghĩ, không biết bên trong lại tại nói những gì. Bí cảnh trung gương, một chùm sắt trời rơi xuống, chiếu sáng vương viên mấy trượng chi địa. Trùm sáng trung gương, thiếu niên hình dáng dập phục tay hào hứa bạn cậu nghiêng dựa vào trên núi đá nhất đạo thanh khê từ bên cạnh chạy qua róc rách thanh âm quanh quẩn lượn lở, tự có nhã thú chỉ là tại phương tiên địa này bên trong nhã thú trong từ đầu đến cuối lộ ra chút tà ác trong bóng tối thanh đồng nữ tử chậm rãi mà tới nàng mặc dù hành tẩu ở hắc ám thế nhưng lại toàn thân hiển nhiên cùng phương tiên địa này không hợp nhau chỉ là không biết chỉ từ sao là nàng đi đến hứa bạn cổ trước người vừa lúc đứng ở sát trời bên ngoài sau đó nói nơi này coi như không tệ bất quá ngươi dự định một mực tiếp tục chờ đợi sao hứa bạn cổ rũi lưng một cái cái kia cũng nằm cũng nữ tu mị khuôn mặt nhỏ chuyển hướng thanh đồng cười nói ở đây đã tránh thiên hay lại tránh nhân quả vì sao muốn ra ngoài ta chỗ này còn lớn ngươi có muốn hay không tiến đến tránh một chút thanh đồng nữ tử từ, từ đầu đến cuối đứng tại sát trời bên ngoài nói đại kiếp sắp tới trốn ở chỗ này cố nhân tốt thế nhưng tương đương đem vận mệnh giao cho nhân thủ chờ đại kiếp đến biến số cố định kết cục cũng không phải là ngươi có thể chi phối bất luận ra sao kết cục hứa vạn cổ thở dài cái này không tựa như ném con xúc xắc mệnh do trời định có chơi có chịu ta ở ngoại vi hạ hạ chú liền tốt Không cần thiết bất đắc dĩ thân vào cuộc, đi liều mạng tranh đấu. Ngươi nhìn Bùi Thính Hải liền nhất định phải lấy thân vào cuộc, kết quả rơi vào thân tử đạo tiêu. Mặc dù hắn giấy lụa dư vị kéo dài, xa còn chưa tới luận phân thắng thua thời điểm, nhưng ngày đó hắn trung vi là không nhìn thấy. Thanh đồng nữ tử nhìn kỹ hứa bạn cổ, đống nhiên nói, vạn thế thiên thu kiếm còn không có đưa ra ngoài sao? Hứa bạn cổ Tiêu Dung có chút cứng đờ, sau đó mới nói, còn thừa lại hai chiêu, thời cơ chẳng biết lúc nào mới có thể tới. Cũ may lợi hại nhất sát chiêu đã đưa xong, nếu không ta cũng không thể bình yên trốn ở chỗ này, tất nhiên cần phải ra ngoài tìm kiếm thời cơ đã còn có hai chiêu, cái kia cũng trôi qua không an ổn à? Hứa bạn cổ nói, ta không phải mượn ngươi chi thủ đặt cược qua sao? Cái này một chú áp đến không sai, cho dù có chút không an ổn, có lẽ cũng có thể qua được. Cùng ngươi cùng một chỗ vào cuộc, sợ là thập tử vô sinh. Thanh đồng nữ tử khẽ nhíu mày, nói, xem ở quá khứ phân tình bên trên, coi như ngươi không có ý định giúp ta, ta cũng có thể cuối cùng lại giúp ngươi một lần. Ngươi đã hạ chú, cái kia không ngại lại nhiều thêm điểm. Hứa bạn cổ lại là trầm ngâm, hồi lâu mới nói, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bận dễ. Trước đây ta giấy lụa phục bút ngàn dặm không muốn người biết hiện tại tùy tiện động tác chỉ sợ là cũng bị người phát giác thanh đồng nữ tử nói ngươi ở lâu nơi đây sắp thực không dính đến quả nhưng cũng không biết thiên hạ đại sự hiện tại các phương hậu thủ cũng bắt đầu nổi lên mặt nước ngay cả phật tử đều hẳn thế ngươi điểm kia cảnh góc chi tử chỉ sợ đã không người tới kịp để ý tới hứa bạn cổ ngồi ngay ngắn trong tay ngọc như ý vỗ nhẹ lòng bàn tay trầm nói thất tính thập tam vọng trong ta cái này vô dụng thân thể thỏa thỏa chính là hạ chót ngay cả ta ngươi đều để ý xem ra ngươi gần đây tình cảnh đúng là không lớn rượu lần này đến phật tử rất lợi hại phải không Thanh đồng nữ tử than nhẹ một tiếng, nói: hắn muốn chính là ứng kết người, kết quả cơ duyên bị sớm chiếm trước, sau đó mới nửa đường bị điểm hóa thành phàm tử. Ngươi cứ nói đi. Hứa bạn cổ thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói: là cơ duyên bị cướp là bởi vì, vẫn là nửa đường điểm hóa là bởi vì. Thanh đồng nữ tử gật đầu, nói: việc này đằng sau người thực lực thâm bất khả chắc, thực là khó phân nhân quả. Hứa bạn cổ trần chờ một chút, Phương Hạ quyết tâm, cắn răng nói: năm đó nếu không phải được ngươi tương trợ, ta hiện tại đã sớm là một bộ khô gốt. Liên hạ cái này một chú lại như thế nào? Thanh đồng nữ tử trên mặt rốt cục có một chút yếu dung, nói: Đạo Hưu nhất niệm chỉ biến, cuối cùng để ta nhìn thấy một chút hy vọng sống. Ta cái này liền đi, tiếp sau gặp lại. Đạo Hưu dừng bước. Thiếu niên hứa vạn cổ từ trên núi đá nhảy xuống tới, đi đến vòng sáng bên dưới, chần chừ một chút, sắp trong tay ngọc như ý đưa cho thanh đồng nữ tử, nói: Ngươi tạm giữ lại cái này, có lẽ sẽ cử đi điểm công dụng. Thanh đồng nữ tử không tiếp, nói: Đây là ngươi ở kiếp trước phát thân, vạn nhất rơi vào địch nhân chi thủ, mạng ngươi không muốn rồi. Hứa vạn cổ cười nói: Giống như vậy sống tạm ở đây sống lâu sống ít đi cũng không nhiều lắm khác biệt, cũng không như để cho trên đời nhiều cái đạo hữu, ngẫu nhiên có thể đến xem ta tự ôn chuyện. Thanh đồng nữ tử rốt cục tiếp nhận ngọc như ý, hướng về hứa bạn cổ thi lễ, sau đó quay người rời đi. Lúc này chờ tại bí cảnh ngoại hứa Lan San thu được tin tức, đi vào bí cảnh. Bí cảnh trong là hoàn toàn hắc ám cùng yên tĩnh, tinh đến có thể nghe được máu chảy nhịp tim thanh âm, cho dù nàng là ngự cảnh tiểu tu, dưới hoàn cảnh như thế này cũng kiên trì không được bao lâu. Không biết đi đi được bao lâu, nhịp tim thanh âm đã to như lôi mi lúc, hứa Lan San hai mắt tỏa sáng, rốt cục đi vào một mảnh sáng lở. Nhìn thấy trên núi đá thiếu niên, Hứa Lan San thân thể khẽ run lên, phun lên thâm trầm nhất sợ hãi. Nhưng ở bực này cảm xúc không chế hạng, nàng vẫn là chú ý tới trong tay thiếu niên ngọc như ý không thấy. Nàng bản năng cảm giác, tựa hồ cùng chỉ thấy tiến đến không thấy ra đi thanh đồng nữ tử có quan hệ. Thiếu niên tựa hồ hai đầu lông mày có một chút mỏi bệnh, nói, "Ta hôm nay có chút mệt mỏi, sớm đi bắt đầu đi." Hứa Lan San cắn răng, xoay người sang chỗ khác, hai mắt nhắm lại, sau đó trừ bỏ toàn thân quần áo. Thiếu niên đi tới phía sau nàng, rũ ra một chỉ, điểm tại sau lưng nàng trên da thịt. Hứa Lan San toàn thân cứng nhắc bất động lại là thân bất do kỳ hét thảm một tiếng, vô số kiếm khí tràn vào trong cơ thể nàng, cắt nát không biết bao nhiêu cơ thể, sau đó lại cậy mạnh một lần nữa câu lại, tự tán dương vạn cổ đầu ngón tay tràn vào kiếm khí vô cùng vô tận, cơ hồ đưa nàng nội bộ toàn bộ xoát nát, sau đó lại lần nữa lắp ráp, vỡ vạn cổ thu hồi đầu ngón tay, vỡ lan san mặt ngoài thân thể vẫn khắp nơi đều là du tẩu kiếm khí, hồi lâu sau mới trầm trầm tán đi. lại qua hồi lâu, vỡ lan san mới gian nan đứng lên, trên thân lại nhiều mấy chỗ kiếm vân, vỡ vạn cổ nhìn kỹ, mới nói, hôm nay tiến cảnh coi như không tệ, y nguyên có chỗ tăng thêm lại có 10 năm, liền có thể đưa ngươi tạo hình thành tiên tiên kiếm thể, sau đó liền có thể kế thừa một thức bạn thế thiên thu kiếm. Bạn thế thiên thu kiếm? Hứa Lan San chấn động trong thân. Cái tên này bỗng nhiên cùng trong cơ thể nàng vô số bất kiếm sinh ra của mình. Hứa bạn cổ lúc này một mặt mệt mỏi, trầm nói, ngươi thiên tư hơi thua, lúc đầu kế thừa không được bạn thế thiên thu kiếm của ta, cho nên ta mới không thể không dùng loại phương thức này, vì ngươi sinh luyện một bộ tiên tiên kiếm thể ra. Kiếm thể đại thành về sau, hẳn là liền có thể kế thừa một thức, về phần tương lai có thể hay không bằng này nhất kiếm đăng lâm thiên môn, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Hứa Lan San vừa mừng vừa sợ, cái này còn là lần đầu tiên biết được trong đó nguyên do. Quá khứ những năm này thừa nhận vô số thống khổ, tại thời khắc này, tựa hồ cũng là đáng giá. Nàng hành lễ về sau, liền rời khỏi bí cảnh, bay trở về chỗ ở trên đường. Hứa Lan San đung nhiên cảm thấy được rất nhiều mịt mờ, nhưng chẳng ngập ác ý ánh mắt. Nàng rất rõ ràng mình bây giờ trạng thái không tốt, khí tức yếu đứt, mỗi lần từ bí cảnh trong ra đều là dạng này, sớm cũng không biết bị chuyển thành bộ dạng gì. Các tộc nhân tự nhiên không người dám sách tiên tổ thuộc danh, nhưng sách nàng Hứa Lan San lúc cũng sẽ không có cố kỵ. Nhưng lần này ra. Hứa Lan San phát hiện thân thể cảm giác, thần niệm nhạy cảm đều lên một bậc thang, hẳn là tiên thiên kiếm thể có tiểu thành. Thế là cảm thấy được rất nhiều trước đây không cách nào phát hiện ánh mắt. Hứa Lan San bất động thanh sắc, đem những ánh mắt này đều âm thầm đi lại, liền trở về chỗ ở bế quan. Đợi đến kiếm thể đại thành, chính thức kế thừa đến vạn thế thiên thu kiếm lúc, mới là nàng trả thù thời cơ. Nhưng vào lúc này, một điểm nhìn không thấy tinh quang từ bí cảnh trong dâng lên, sau đó biến mất, toàn bộ quá trình không người chú ý thanh minh trong, Vệ biên tọa trấn sơn hà điện, hiệp điều các hạng công trình tiến độ, thời gian thực giải quyết tất cả sự vụ nhưng vào lúc này, một phần báo cáo vượt qua vô số công trình dự toán trực tiếp xuất hiện tại vệ uyên trước mặt. vệ uyên mở ra xem, liền gặp trong báo cáo viết, tân thành hứa ra các thiếu niên lần nữa có thai, lại lần này quy mô chưa từng có, không riêng gì trong thành vừa độ tuổi nữ tử có thai, liền ngay cả trong quân phục dịch nữ tử cũng đều có bầu. vệ uyên lúc này mệnh lệnh đem tất cả có thai nữ tử lập tức đưa trở về tân thành, đồng thời thần niệm bao trùm tân thành, kiểm tra lấy hứa ra các thiếu niên tình huống. trước đây không lâu, hứa ra các thiếu niên vừa mới sinh hạ mới một nhóm hải tử, lúc ấy những hải tử này trải qua mấy lần lẫn nhau thôn vệ hấp thu cuối cùng còn giữ lại hơn một vạn cái hài nhi. Nhưng lần này khác biệt, tất cả đang có mang nữ tử đều không có lẫn nhau thôn vệ hấp thu dấu hiệu. cứ như vậy, nếu như nhóm này hài tử toàn bộ sinh ra tới, cái tiên hứa ra các thiếu niên nhân số sẽ đột phá 60 mươi vạn. Kiểm tra về sau, vệ uyên chính là trong lòng hiểu rõ. Sau đó vì tất cả có thai nữ tử gia chỉ khí vận, mỗi người hơn 10 đạo nhân vận em xuống, cũng liền không cần lẫn nhau thôn vệ. Vệ uyên rất rõ ràng, cái này nhất định là vị nào tiên nhân khởi động hậu thủ. Nhưng là hứa ra người thiếu niên số gia tăng đối vệ uyên chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, mà lại ra chỉ nhân vận về sau liền xem như bọn hắn huyết mạch nguồn tội vị tia cũng không cách nào khống chế bọn hắn. Chút này ra thiếu niên, trên thực tế sớm đã liền thành thanh minh người. Trước 1120, đại thế sắp thành chương 1120, đại thế sắp thành thanh minh tiên thành hiện tại lại lần nữa biến thành một tòa to lớn công trường, chủ thể công trình thì là tập trung tại trên sơn hải điện. Bây giờ tại sơn hải điện trung quanh, liên tiếp tu kiến tám tòa ngang nhau lớn nhỏ sơn hải điện, đến lúc đó luyện hóa thành một thể, hiện hữu sơn hải điện liền sẽ biến thành nguyên lai like chín lần. Đây là to lớn công trình lượng, kiến tạo hoàn tất. Sơn Hà Đại Điện sẽ là phương viên trăm năm trượng, cao tám mươi trượng kiến trúc hùng vĩ, ngoài trăm dặm cũng là một chút có thể thấy được. Chờ toàn bộ Sơn Hà Điện tu kiến hoàn thành, nội bộ địa hình đồ liền có thể bao trùm toàn bộ Đại Thang Cựu Quốc, còn có một chút xung quanh địa khu. Vệ Viên còn tại Sơn Hà Điện trung quanh dự lưu lại địa khối, có thể xây lại một vòng, biến thành nguyên bản 16 lần lớn. Hiện tại Sơn Hải Điện liền có chút tiểu, cho thấy Tây Tấn, liền biểu hiện không ra ít châu, đã không tha sử dụng. Sơn Hà Điện bản thân là kiện pháp khí, bởi vì hình thể cực kỳ khổng lồ nhân, Vệ Viên lúc ấy mời đến Huyền Nguyệt Trần Quân xuất thủ, mới miễn cưỡng luyện thành. Nhưng chỉnh thể phẩm chất tương đương thấp. Bây giờ chờ đến 9 điện xây thành, lại muốn luyện thành hợp nhất pháp khí lúc, liền cần diễn thời tiền quân xuất thủ, mới có thể làm 9 điện bị nhất. Nhưng là kiện pháp khí này chủ yếu độ khó ngay tại ở toàn thân luyện thành, về phần phẩm chất cao thấp cũng không phải đặc biệt trọng yếu, về sau chỉ cần lúc nào cũng lấy đạo lực chậm rãi tinh luyện rèn luyện, phẩm chất tự nhiên liền sẽ chậm rãi tăng lên. Tại đạo cơ pháp khí giai đoạn, chỉ cần đạo cơ tu sĩ chậm rãi tinh luyện là đủ. Tại pháp khí giai đoạn, theo phẩm chất tăng lên, sơn hà điện có thể cảm giác bao trùm phạm vi sẽ càng lúc càng lớn pháp khí giai đoạn có thể thời gian thực căn cứ thanh minh cùng xung quanh địa mạch thiên thời biến hóa mà biến hóa pháp tướng pháp bảo giai đoạn liền có thể bao trùm tây tấn triệu quốc kỷ quốc cùng lịch châu chờ thăng giai đến ngự cảnh linh bảo giai đoạn liền có thể bao trùm đại thang cửu quốc đồng thời cảm thấy được đại khái phong thủy khí vận biến hóa nếu có thể luyện thành tiên khí cũng không biết còn sẽ có thế nào thần thông lại lần nữa thành trở về tiên thành lúc vệ uyên cố ý tại không trung ngừng một lát thưởng thức một chút sơn hà điện công trường giờ phút này trên công trường dị thường bận rộn, đến hàng vạn mà tính mô bản đạo cơ như ong mật bay lên bay xuống, đem từng khối kiến trúc vật liệu vận dụng đến chỉ định vị trí. Nhiều tên kim đan pháp tướng nổi dựa không trung, hoặc là lợi dụng cường đại thần niệm giám sát cùng chỉ huy chỉnh thể công trình tiến độ, hoặc là lợi dụng cá thể thực lực cường đại trực tiếp đem cực lớn siêu trọng bộ kiện lắp đặt tại chỉ định vị trí. Tại nguyên bản sơn hà điện ngoại mặt chính bên trên, còn leo lên lấy lấy ngàn mà tính đạo cơ tu sĩ, ngay tại từng khối từng khối địa đối đại điện tiến hành tinh luyện. Mỗi khi tất cả địa phương đều tinh luyện một lần, chỉnh thể phẩm chất liền sẽ tăng lên một đoạn cho đến tăng lên tới pháp khí viên mãn mới thôi. Loại này giống mô bản đạo cơ liền có thể làm, cũng không cần đặc thù người. Trước đây vệ viên còn chưa thành pháp tướng lúc, một người nói lực liền tương đương với ngàn tên mô bản đạo cơ. Lúc ấy nhìn đúng là kinh thế hai tụ. Nhưng là tại sơn hà điện tinh luyện bậc này đại công trình bên trên, vệ viên có thể lên tác dụng liền không đột xuất. Thanh Minh hiện tại mấy chục vạn mô bản đạo cơ, chỉ là tại sơn hà điện bên này liền có một vạn mô bản đạo sĩ thay phiên tiến hành tinh luyện, tương đương với năm đó mười cái vệ viên luân phiên làm việc. Từ hùng vĩ công trình góc độ, hiện tại vệ viên tại Thanh Minh xác thực có cũng được mà không có cũng không sao. Sơn Hà Điện tăng lên tới đạo cơ pháp khí biên mãn, liền muốn đổi từ pháp tướng tu sĩ tiếp nhận tiến hành luân chế, trước tinh luyện trở thành pháp bảo, lại từng bước một tinh luyện. Thanh Minh hiện tại kim đan pháp tướng mới vừa bắt nôn trăng, nhưng hàng năm đều có gia tăng, tại có thể suy ra không lâu tương lai, ngàn tiền kim đan cũng không phải mộng. Vệ Uyên nhìn sẽ công trình tiến độ, mới tiến vào Sơn Hà Điện. Trong điện xa bàn bên trên, có thể nhìn thấy từ Thanh Minh dọc theo ba đầu đại lộ, một đầu đối thẳng tân đô, một đầu bắc thượng giản lãnh địa nhà họ Lư bên dưới, vươn hướng bắc cương. Một cái khác đầu thì là từ Hàm Dương quan hướng đông, xuyên qua Nam Phương ngũ quận, thông hướng Triệu Quốc. Nam Vương ngũ quận trên bản đồ một mảnh băng tuyết, nhưng là có thể nhìn thấy rõ ràng đồng ruộng vi hoạch, rất nhiều dòng sông, chỗ đều có to to nhỏ nhỏ công trường, ngay tại khởi công xây dựng số lớn công trình thủy lợi. Khu mỏ quảng trong cũng bắt đầu xuất hiện và mỏ, đồng thời xuất hiện mấy đầu con đường, theo hướng địa hình gập lên khu mỏ quảng. Muốn khai thác những này địa khu khoáng vật, liền muốn trước tu kiến con đường bến tàu, đồng thời trực tiếp đem khoáng thạch thô ra công xưởng để ở chỗ này, dạng này vận ra chính là tinh luyện sau mỏ đỏi. Hiện tại thanh minh liên quan tới công trình kiến thiết đã có thành thuộc hoàn chỉnh pi trình, mà lại cách muối mấy tháng hoặc là nhiều nhất một năm liền sẽ có kỹ thuật mới xuất hiện, đồng thời thay đổi rơi có từ lâu kỹ thuật. Chư giới phồn hoa làm qua thống kê, đại đa số kỹ thuật mới xuất từ nhất tuyến mô bản đạo cơ chi thủ. Bởi vậy vệ viên chuyên môn chế định các loại ban thưởng kế hoạch cổ vũ nhất tuyến tu sĩ sáng tạo cái mới. Giờ phút này vệ viên đứng ở sơn hà điện chống đông trong, tựa như là đang nhìn chân thực tân quốc đại điện. Nam vương ngũ quận cải tạo mới gặp hiệu quả, vẻ vẹn quá khứ một mùa liền có mấy trăm vạn người từ các nơi rời vào nam vương ngũ quận, tương lai sẽ còn càng nhiều. Mà nam vương ngũ quận trước mắt bảy vạn người trong đã lần lượt cống hiến hơn năm triệu người vận. Đợi đến Vệ Uyên giải quyết triệt để ấm no, đồng thời mở rộng chú thể cùng khải trí, còn có thể thu hoạch 2, 3 ngàn vạn người vận. Nhưng khí vận chủ thể cống hiến vẫn là đến từ Thanh Minh cùng Nick Châu. Giờ phút này Vệ Uyên thể nội thanh khí mãnh liệt, đã hóa thành hải dương màu xanh, toàn bộ chư giới phồn hoa thiên cung đều biến thành xanh biếc sắc. Tại Vệ Uyên cho trên trời tiên nhân nhìn 100 triệu người vận phía dưới, giờ phút này còn có 100 triệu người vận. Là lấy Vệ Uyên quan sát tây tấn đại địa, thỏa thuê mã nguyện, chờ khối khu vực này cải tạo hoàn tất, tương lai cũng chính là có được hơn 100 triệu nhân khẩu, có thể cống hiến hơn 100 triệu nhân vận mẫu mở chi địa. Giờ phút này Thanh Minh đại thế đã thành, Vệ Yên đã không che giấu nữa, bắt đầu trắng trợn hướng bốn phía khuếch trương, từng khối từng khối khu vực cải tạo. Tay cầm 200 triệu người vận vệ Yên, đã có thể phát ra hai cái diệt tiên chi kích. Nếu như nói trước kia Thương nô còn có thể trong lòng còn có may mắn, cái kia tại Vệ Yên liên tục hai cái diệt tiên chi trảm trước mặt, Thương Ngô ngay cả đầu cũng không nguyện ý bu lên. Nhìn chung thiên hạ, tiên nhân không ít cũng không coi là nhiều, bất kỳ cái gì một vị tiên nhân đều cảm thấy mình độc nhất vô nhị, đều hoặc nhiều hoặc ít chấp trưởng thiên địa quyền hành, không có người nào nguyện ý hy sinh chính mình đi tiêu hao Vệ Yên diệt tiên trảm là lấy vệ uyên hiện tại chính là tay cầm 200 triệu người vận như là như vết dầu loang phát triển như bây giờ không ngăn cản vệ uyên không bao lâu vệ uyên liền sẽ tay cầm 300 triệu 400 triệu thậm chí càng nhiều nhân vận càng thêm không thể ngăn cản đây chính là dương lưu đây chính là đại thế đường hoàng đắc trí vừa lòng sau khi vệ uyên cẩn thận từng ly từng tí lấy ra mấy bạn người vận cách không đưa cho tấn vương đây cũng không phải vệ uyên nuốt lời hoặc là hẹn hỏi mà là gần đây tây tấn nhân vận sinh ra xa so với vệ uyên đoán trước nhiều rất nhiều nơi cũng còn không thấy được từ tế chỗ tốt chỉ là nghe nói ngụy vương một tới cũng đã là nhảy cẫng hoan hô từng lớp từng lớp nhân vận trực tiếp dâng lên, rất nhiều văn nhân liền đều là cảm khái, cái gọi là cơm dò canh ống, không ngoài như vậy. Văn nhân nhóm cảm khái xong, khai phát tử nhuận bút liền đến. Mặc dù không nhiều, nhưng văn nhân nhóm đều cầm được cao hứng mừng mừng. Dù sao đây là tới từ thanh minh thượng quốc nhuận bút, số lượng nhiều thiếu không trọng yếu, điều này đại biểu lấy tán đồng. Ra thế nhưng là có thể lĩnh thanh minh mặt người. Những này việc nhỏ không đáng kể, vệ uyên tất nhiên là không biết. Hắn hiện tại cần phải làm là tọa chấn thanh minh, bắt phong bất động, một lòng tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu lúc này kỷ quốc lý trị binh phong tiệp thịnh đã liên tục đánh lui kỵ quân chủ lực nhiều lần tiến đến diện một mực chiếm cự nam phương tứ quận đồng thời bắt đầu ăn mòn liền nhau hai quận kỷ vương thì là tăng tốc thực hiện cùng vệ uyên mật ước, các loại quân giới quân bị bắt đầu liên tục không ngừng địa từ triệu quốc đưa vào từng nhánh bộ đội bắt đầu bí mật thay đổi trang phục cùng huấn luyện nhưng kỷ vương ẩn nhẫn không phát ngồi nhìn vương nam kỵ quân liên tiếp chiến bại chính là không đem lính mới đầu nhập chiến trường mà là không ngừng địa vấn luyện cùng mở rộng quy mô cao cư tiên tiên phía trên đại năng cũng dần dần kìm nén không được từng trương át chủ bại ám thủ không ngừng dùng ra vệ uyên tất nhiên là không biết Cái này kỳ thật còn cùng hắn có không nhỏ quan hệ, lúc này đã có người nhìn ra vệ Uyên đại thế sắp thành, chuẩn bị xuất thủ đánh gãy sự phát triển của hắn tình thế. Rất nhanh, hai cái tin tức gần như đồng thời đi tới vệ Uyên trước mặt. Một là Thái Sơ cung hạo tiên quan quán chủ Chu Nhan Chân Quân đỗng nhiên tâm huyết dân trào, cảm giác đăng tiên thời cơ đã tới. Thứ hai là Triệu Lý tiên nhân có Triệu, gấp mời vệ Uyên phó Triệu Quốc gặp một lần. Chương 1121, gặp mặt chương 1121, gặp mặt Thái Sơ cung tin tức chuyển đến, lập tức đệ vệ Uyên cảm thấy có chủng đưa tay tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Từ tính Hải tiên quân vốn là trong 30 năm về sau, Thái Sơ cung rốt cục lại có chân quân sắp sửa đăng tiên, đến lúc đó một môn tam tiên người, lại có thể khôi phục năm đó tam tiên thể tụ thị cảnh. Tin tức này tự nhiên là tuyệt mật, Huyền Nguyệt chân quân tự mình chạy một chuyến thông chi vệ bên. Lúc này vệ Uyên thân kiêm thủy nguyệt điện điện chủ, việc này cơ mật cũng là có tư cách biết. Hạo Thiên Quan quán chủ Chu Nhan am hiểu sắp phạt, chiến lực còn trên Huyền Nguyệt. Nếu như hai người chính diện đánh nhau thì là thế lực ngang nhau, nhưng nếu là Chu Nhan đánh lén lên tay thì Huyền Nguyệt hơn phân nửa muốn thua. Tổng hợp con chi, Chu Nhan vẫn là so Huyền Nguyệt muốn mạnh hơn một nấc. Đương nhiên Huyền Nguyệt đối này rất có phê bình tinh não, đồng thời đối Chu Nguyên Cẩn cảm nhận cũng không được khá lắm. Năng đó nếu không phải nàng nửa đường gia nhập Hạo Thiên Quan, đánh cho tử trên xuống dưới kề gia quần, cũng sẽ không kéo theo toàn bộ Hạo Thiên Quan ngược lại tinh nghiên ám sát chi đạo, cũng lấy đánh lén làm linh. Nguyên bản Chu Nhan cùng Huyền Nguyệt đấu pháp tám lạng nửa cân, nhưng từ Chu Nhan chân quân vung xuống ra mặt về sau, Huyền Nguyệt liền dần dần không phải là đối thủ. Sau đó vệ viên của thời, lão đạo được pháp bảo pháp khí bổ sung, lại có đan dược mang theo, mới dần dần lật về một chút xu hướng suy tàn. Nói tóm lại, Chu Nhan cùng diễn thời phối hợp tương đương bổ sung, lại thêm một cái thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ đại cung chủ, cùng tổ sư còn thừa lại cuối cùng một thanh tiên kiếm, Thái Sơ cung rốt cục muốn thoát khỏi mấy chục năm qua một mực phòng thủ bị động cục diện. Chu Nhan đăng tiên một chuyện bên trên, vệ biên tất nhiên là không giúp đỡ được cái gì, thế là đứng dậy tiến về Triệu Quốc. Triệu Lý Tiên Nhân nhất định phải tại Triệu Quốc gặp mặt, liền rất kỳ quái. Dĩ vãng gặp mặt, Triệu Lý Tiên Nhân đều là trực tiếp xuất hiện tại vệ biên trước mặt, hoặc là đem vệ biên kéo đến tiên tiên phía trên, cả hai đều là chớp mắt sự tình. Mà lấy vệ uyên chi năng, giờ phút này muốn tới Triệu Quốc cũng cần bay lên gần nửa ngày. bất quá vệ uyên vẫn chưa chất vấn, mà là trực tiếp dựng lên lại lần nữa cải tiến qua phun ống phi hành khí. hiện tại vệ uyên dùng riêng phi hành khí ngoại hình phiêu hốt, như cùng ở tại không trung ngao du tinh diêu. hậu phương là cái thô to ống tròn, bên trong lít nha lít nhít buộc chặt lấy 64 mươi cỗ phun ống. xa xa nhìn lại, mới phi hành khí giống như một viên đạn đạo tầm xa, chỉ là ngoại hình có chút đặc biệt. vệ uyên tâm niệm vừa động, phi hành khí tức chậm rãi lên không, thanh thế to lớn. vệ uyên thì là thân hình khét động, đứng ở phi hành khí đứng đầu. phi hành khí đầu tiên là lên tới chỗ cực kỳ cao, mới cải bình. Dáng chặt lấy Tiên thiên phi hành, nó nhanh như điện. Vệ Bên thì là đứng chắc tay, chân đạp đầu đạn, nhanh như điện chớp, nói không nên lời phóng lưu tiêu sái. Chỉ bất quá vệ Bên chân thân đã hóa thành hơi trùng lớn nhỏ, ngồi vào đạn thủ một cái chuyên môn đặc chế ngồi trong khoang thuyền. Bên ngoài đứng thẳng bất quá là cái hình ảnh, để phòng có tu sĩ đạo tả tương vùng, không nhận ra đây là vệ Bên tọa giá, không nhớ ra được vệ giới chủ hiên ngang anh tư. Mới phi hành khí tốc độ là cấp nhanh, giờ phút này tuy lạ ngữ cảnh biến mãn cũng cơ bản đuổi không kịp. Vệ Bên một đường bay nhanh, rất mau tiến vào triệu quốc cảnh nội. Đi tới Triệu Quốc Vương đô trên cùng, lơ lửng tại hộ thành đại trận phía trên. Lúc này phía dưới truyền đến giọng Triệu Lý Tiên Nhân, đến Tổ Lăng nói chuyện. Vệ Yên liền bay về phía ngoài thành Triệu Quốc Tổ Lăng. Tổ Lăng xây dựng lưng vào núi, cung thất nối liền cung dứt, lịch đại Triệu Quốc Tiên Vương đều mai táng tại đây. Tổ Lăng thủ vệ như lòng tức gấp, vệ yên khẽ rửa gần, liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt lạc trên người mình, đây đều là ngự cảnh cấp cao tu. Sau đó thân thể trì trệ, đã bị trận pháp tiêu ký cũng hạn chế năng lực hành động. Nhưng là trận pháp hạn chế lập tức giải khai, hiển nhiên là Triệu Lý Tiên Nhân xuất thủ hóa giải. Vệ Uyên rơi vào Hoàng Lăng đỉnh chót một tòa trên bình đài, nơi đây địa thế tuyệt hảo, có thể quan sát núi sắc, mây bay tại eo. Triệu Lý Tiên Nhân chính dựa vào lan can mà đứng, chỉ vào trước mặt tầng tầng lớp lớp lăng mộ cung thất, nói: "Trừ Khai Quốc Thái Tổ, nơi này nằm, đại bộ phận đều là con cháu của ta hậu bối. Vệ Uyên còn trẻ, không thể nào trải nghiệm loại cảm giác này." Triệu Lý Tiên Nhân liền giải thích nói: "Sống được càng lâu, năm đó thân cận quen thuộc người liền sẽ vẫn lạc đến càng nhiều. Trăm ngàn năm về sau, cho dù trên danh nghĩa thân nhân còn có ngàn ngàn bạn, nhưng ngươi vẫn là sẽ phát hiện mình cuối cùng sống thành người cô đơn." hắn hướng một tòa cung thất một chỉ, nói: nơi đó táng chính là đại triệu đời thứ năm con chủ, cũng là ta huyền tôn. hắn là ta ôn qua trẻ tuổi nhất hậu bối, cũng từ mấy trăm năm. không đợi vệ viên trả lời, triệu lý tiên nhân trên đầu ngón tay rời, chỉ vào đời thứ ba lăng ngộ, nói: minh lộ đứa nhỏ này tiền tư cực cao, còn ở trên ta. hắn đang cơ thời điểm tu vi đã đến linh phủ cảnh, thậm chí so ta lúc ấy còn muốn cao một chút, nhưng là đăng vị không đến mười năm, hắn liền đống nhiên điên, không có hai năm đã vất lạc. ta lúc ấy chăm mối vẫn không có kết giải, nhưng là minh lộ sau khi ngã xuống nội tính của ta đột nhiên manh tiến rốt cuộc thuận lợi bước qua tiên môn, đăng tiên về sau ta mới hiểu được, hắn lúc ấy hẳn là xúc động võ tổ bày ra cái nào ám thủ, lúc này mới bị điên lên rồi. nhưng là nổi điên cái kia 2 năm tu vì của hắn tiêu thăng, thẳng bước tiên môn, thẳng đến cái nào đó ban đêm, hắn bỗng nhiên không minh bạch tử tại tầm cung. nếu như lại nhiều cho hắn mấy tháng nữa năm, nói không chừng thật có thể độ kiếp thành tiên. lần này triệu lý tiên nhân trầm mặc hồi lâu, mới nói, đăng tiên sau hồi lâu, ta đều nghĩ mãi mà không rõ minh lộ vì sao lại đột nhiên nổi điên. thẳng đến trước đó không lâu, ta tâm huyết dâng chào, quay về tổ địa, tiến vào hắn mộ thất xem xét mới ngoài ý muốn phát hiện một điểm mạnh mẽ. Kia là Minh Lộ lưu lại ký ức, mặc dù tán loạn, nhưng lại mượn nơi này điểm mạnh phong thủy, cùng Triệu Quốc Vương thất lịch đại huyết mạch tẩm bổ bảo hộ bảo tồn lại. Kia là liên quan tới cựu quốc vừa lập ký ức. Vệ Uyên trong lòng hơi động, thần ẩn, ẩn cảm giác hình như có ánh mắt từ thiên ngoại mà đến, nhìn về phía bên này. Nhưng ánh mắt kia tại tự thân nước bạn nhân vận thượng vừa chạm vào, chần chờ một chút, liền rụt trở về. Đến tận đây Vệ Uyên liền minh bạch vì sao Triệu Lý Tiên nhân nhất định phải triệu mình đến đây Triệu Quốc, có đồ điệu gia chỉ có triệu lý tiên nhân tiên nhân bị cách, lại có vệ nguyên tự thân bảng đại nhân vận, ba điều đủ, mới có thể đem cái này bí ẩn nói ra, lại không muốn người biết. Triệu Lý Tiên Nhân tiếp tục nói, Cửu Quốc thành lập thời điểm, các quốc gia vương thất đều là có tiên nhân tại thế. Cho nên cửu vương đều là tiên nhân hậu duệ. Mặc dù cửu tiên đại bộ phận thân phận không rõ, nhưng Minh Lộ nhớ kỹ, trong đó có hai cái chính là võ tổ dưới trướng đại tướng. Cửu Quốc phân lập không lâu sau, cửu tiên liền trước sau vẫn lạc, sau đó tất cả nhân quả đều bị xóa đi. Lúc ấy ta lý ra tiên tổ tại cuối cùng tự tay điểm Minh Lộ làm vua, mà không phải ta Nhìn thấy đoạn này ký ức lúc ta làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Lúc ấy ta lý ra cùng nó nó vương thất khác biệt, ta cùng Minh Lộ đều có đăng tiên chi tư, mà Minh Lộ tiên tư càng tốt hơn, tiến cảnh càng nhanh. Lẽ ra leo lên vương vị chính là ta mới đúng, nhưng cuối cùng tiên tổ lựa chọn lại là Minh Lộ. Về sau ta mới hiểu được, hơn phân nửa là bởi vì ta đăng tiên sau sẽ có xu khắc thần thông, nhưng tại cái này trong loạn thế bẩm mệnh, sống được càng thêm lâu dài. Đoạn này bí ẩn lại đem năm đó võ tổ bố cục sốc lên một góc, lập tức Vệ Uyên liền lấy chư giới phồn hoa đối kháng nhân quả xóa đi chi pháp, đem đoạn này bí ẩn bảo tồn lại. Triệu Lý Tiên Nhân liếc mắt nhìn Vệ Uyên, nói: "Giờ phút này các vương giấy lụa cũng bắt đầu nổi lên mặt nước, đại kiếp sắp tới." Mà Ta, bây giờ nghĩ nhưng lại như thế nào trốn xa hải ngoại. Chương 1122, thượng sách chương 1122, thượng sách từ Triệu Quốc Tổ Lăng lúc rời đi, Vệ Uyên lại cảm nhận được gần ẩn thăm dò. Xem ra xác thực đến đại biến đem sinh thời khắc, rất nhiều đại năng đều không che dấu nữa, bắt đầu có hành động. Vệ Uyên nguyên bản cảm thấy 200 triệu người vẫn nơi tay, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, nhưng giờ phút này nhưng lại không có lòng tin như vậy. Triệu Lý Tiên Nhân nói muốn trốn xa hải ngoại cũng không phải là tùy tiện nói một chút. tại bực này đại kiếp trước mặt, su cắt cùng tránh hung biểu hiện đều là không sai biệt lắm. triệu lý tiên nhân muốn đi hải ngoại, thuyết minh hắn bản năng đối với ván này cục diện căn bản không coi trọng, cho nên mới sẽ cảm thấy hải ngoại mới là các địa. trở về thanh minh lúc, vệ uyên vẫn là đạm đạm nữ tiên, phong thái vô song. hắn đang bay tiêu giao tự tại, còn chưa kịp ngâm một câu tuần tra nghiêng nhìn ba ngàn hà trước mắt đung nhiên một trận huyễn hóa, liền trơ mắt nhìn hình ảnh của mình đạm đạm mà đi, mình thì là không ngừng lên cao. sau đó trước mắt cảnh vật biến ảo, đã đứng tại diễn thời trong tiểu viện. giờ phút này vệ uyên bất quá hạt bụi nhỏ lớn nhỏ mắt thấy diễn thời, chu Nhan, huyền nguyệt, đan minh, Phùng nguyên mấy vị chân quân đều đến, từng cái như là sáng thế cự sơn, mới nhớ tới mình vẫn không thay đổi về chân thân, tranh thủ thời gian hiển hóa. diễn thời cũng đứng dậy chào hỏi, trong biện thế mà cũng có vệ bên một cái chỗ ngồi. mắt thấy huyền nguyệt chân quân cũng đứng lên, vệ bên đội vàng tiến lên đi sư đồ đại lễ, mảy may không dám thất lễ. huyền nguyệt chân quân cười ha hà thụ, theo sát diễn thời về sau ngồi xuống, nuốt dâu cười nói, lão đạo mạch này nhân tài thực tế hơi nhiều, ngay cả lão đạo từng đồ tôn đều đã có thể ngồi ở chỗ này, cũng chưa đạo bạn cùng một chỗ nghị sự. Lão đạo còn có cái đồ tôn, chỉ sợ không chỗ sắp đặt, đành phải để nàng đi kiếm cung làm cái liên danh cung chủ. Cuối cùng liền một cái đồ đệ không ra gì, lại khổ tu cái một hai trăm năm, đoán chừng cũng liền có thể kế thừa một chút tiên thanh điện, khó mà tiến thêm được nữa. Các vị quán chủ điện chủ đều là nghe được mắt trợ trắng, lại lại không thể làm gì. Hiện tại đám người công nhận, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra. Thái sơ cung cung chủ chính là vệ uyên, mà trương sinh nếu có thể ra ngoài nhậm chức kiếm cung phó cung chủ, từ đây thái sơ cung cùng kiếm cung liền sẽ hình như một thể, xa so với lưu tại thái sơ cung làm cái phó cung chủ mạnh. Không thể không thừa nhận. Huyền Nguyệt Trân Quân Tiên Thanh Điện nhất mạnh thực tế là mạnh đến mức đáng sợ, liền xem như xem ra bình thường không có gì lạ phần hại, cũng là hắn trước đó sau mấy đời trước mười, tương lai kế thừa Tiên Thanh Điện y bắt cũng là hợp cách. Gia Tu cũng không để ý, Huyền Nguyệt Trân Quân cũng liền không vì mình rất an tính lại, chuẩn bị nghị sự. Diễn thời Tiên Quân về trước trong phòng, mời ra hai thanh tổ sư bội kiếm, phân biệt đặt tiểu viện không trùng cùng dưới mặt đất, sau đó mệnh vệ uyên ngồi tại cửa sân. Cử động lần này không bàn mà hợp thiên cơ phân biệt lấy tổ sư chi kiếm phong tỏa thiên địa, lại để cho thân phụ nhân vận bệ nguyên lấy thân thể ngăn chặn duy nhất xuất nhập cảng, như vậy ngăn cách thiên địa, phong tỏa nhân quả, như thế chấu nghị nội dung mới có thể không muốn người biết. hết thể bố trí xong, diễn thời mới nghiêm sắc mặt, nói: mấy vị sư đệ, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, thực là có sinh tử tổn vong đại sự. lúc đầu minh vương điện chủ cũng hẳn là xuất hiện, nhưng hắn đến không được. lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là nghiêm một chút, có thể trình diện đều là biết minh vương điện chủ thần thông. hắn đến không được, thuyết minh nơi đây đã biến thành tử sinh chi địa. diễn thời tiên quân lại nói. Đại tiếp sắp tới, ta còn muốn cho mọi người giao cái thực ngọn nguồn, để các ngươi rõ ràng biết chúng ta bây giờ át chủ bài. Hiện tại có khả năng cậy vào người, không ở ngoài là tổ sư lưu lại hai thanh tiên kiếm. Năm đó từ ta đăng tiên, đảm nhiệm cung chủ, một một nguyên nhân trọng yếu chính là tại ta thiên cơ thuật khóa chặt phía dưới, đối thủ vô luận là ai, cũng khó khăn trốn tiên kiếm một chặng. Thế nhân đều cho là ta Thái sơ cung còn có hai thanh tiên kiếm, nhưng trên thực tế cũng chỉ còn lại có cuối cùng một thanh. Gia tu đều là biến sắc, chỉ có vệ uyên bất động thanh sắc. Lần trước thấy diễn thời tiền quân đã sớm biết thực ngọn nguồn. Cũng không phải diễn thời tiên quân nặng bên này nhẹ bên kia, mà là vệ viên thực là chiến đấu tại Thái sơ cùng tiến đầu. Thanh Minh đã có chút thứ Tư Sơn môn dáng vẻ, mà lấy thực lực luận, Thanh Minh đã không kém cửu quốc, cho nên diễn thời tiên quân mới cùng vệ viên giao thực ngọn nguồn, để tránh hắn có chấu nổi phán. Cái kia thanh tiên kiếm, dùng tại nơi nào? Chu Nhan đầu tiên hỏi. Diễn thời tiên quân nói, năm đó đại cung chủ Lạng Viên xuất quan, dùng cái này kiếm chặt đứt ở đời này ở giữa cuối cùng nhất tuyến nhân quả, từ đây triệt để thoát ra nhận quả bên ngoài, trở thành bản giới căn bản không tồn tại người. Về phần cung chủ lần này đi cần làm chuyện gì, hắn cũng không có nói nhưng năm đó Thính Hải hiện tại ta đều tin tưởng cung chủ hơn phân nửa là vì đại kiếp mà đi về phần hắn làm cái gì ta cũng không biết gia tu ngược lại thần sắc giang ra nói cung chủ có thể phòng ngừa chủ đáo sớm làm bố trí chính là chuyện tốt dưới mắt nguy cơ khiêm chính là lớn không được chúng ta bỏ đạo đổ thành tiểu quý nhất bọn hắn chẳng lẽ còn có thể đem ta toàn bộ giết sạch không thành nói thì nói như thế nhưng là gia điện chủ quán chủ trong lòng đều là minh mạch hai thanh tiên kiếm cùng một thanh tiên kiếm khác biệt lớn đến bao nhiêu bất kỳ thế lực nào cho dù là thế lực liên minh cũng chịu không được liên tục vỡn vặt hai vị thiên nhân hoặc là một vị trọng lượng cấp tiên nhân trọng thương, mà chỉ có một thanh tiên kiếm nơi tay, rất nhiều người liền sẽ có suy nghĩ pháp, dù sao lấy vẫn lạc một vị tiên nhân đại giới bị diệt thái sơ cùng, dù hoặc thực tế là có chút lớn. Diễn thời thoáng đưa tay, ba gồm tu an tính lại, mới nói, lần này Chu Nhan sư đệ đăng tiên thời cơ bỗng nhiên xuất hiện, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là đối thủ cố ý gây nên. Cho nên đối phương đã ra triều. Bỏ qua lần này, sư đệ cũng không biết lại muốn đợi bao lâu mới có thể có hoàn mỹ đăng tiên thời cơ. Nhưng nếu là bắt lấy lần này thời cơ, gia tu đều là trong lòng run lên nhớ tới một kiện chỉ ở rất trong phạm vi nhỏ lưu truyền truyền thuyết Thái sơ cung lại xuất hiện tam tiên thời khắc chính là hủy diệt thời điểm cái này một truyền ngôn ngược lại không phải là hoàn toàn hư hỏng mà lại như Thái sơ cung tam tiên thể tụ thực lực sẽ vượt xa cái khác tiên cung mà lúc này chưa thế ra tiên nhân Pham La từng cùng Thái sơ cung đối đi qua tất nhiên người người cảm thấy bất an lại lúc này đại kiếp sắp tới các phương đều đã sớm âm thầm liên minh liên minh chi thế đã thành còn lại cũng chỉ là lôi đình xuất thủ giống như ngày đó phục sát chính hải tiên quần mà Chu Nhan đăng tiền Thiên kiếp tất nhiên cũng sẽ bị động tay chân, đến lúc đó Diễn Thời sợ là muốn đem hết toàn lực hộ pháp, đúng là hắn suy yếu nhất, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Cho nên địch quân nhà vào, không chỉ là Chu Nhan, cũng có thể là Lã Diễn Thời. Ngoài ra như Tam Tiên tề tụ, cũng có khả năng dẫn phát thiên đạo không thể đo lường biến hóa. Đây là âm thầm bố cục, đã lấy được thắng thế một phương quả quyết không có khả năng quan dung. Chu Nhan trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, liền nói ngay, ta minh bạch. Lần này đang tiên cơ hội, ta từ bỏ. Chờ thời cơ quả thứ, ta lại cưỡng ép đang tiên, sinh tử tự mệnh. Gia tu đều là động dung. Kể từ đó, liền có thể bảo trụ diễn thời, mà chính Chu Nhan đạo đồ liền đến đăng tiên mới thôi. Cái gọi là đăng tiên thời cơ, chính là tiên điệu tán thành, đại đạo quyền hành dễ như trở bàn tay, lại thích hợp Chu Nhan đạo đồ. Cái gọi là ngày cùng không lấy, lấy họa chi đạo. Nếu là Chu Nhan không thừa này thời cơ đăng tiên, thích hợp hắn nhất đại đạo quyền hành liền có khả năng lại cũng sẽ không xuất hiện. Mà sau đó miễn cưỡng đăng tiên, chắc chắn sẽ đối với tiên điệu nhầm bảo, vẫn là phong hiểm tăng nhiều. Địch quân đại năng thủ đoạn quả nhiên đáng sợ, cái này một tự liên tiêu đái đả, lập tức để Thái Sơ cung lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Thấy ra tu thần sắc nặng nề, diễn thời thông dom nói địch quân đội vàng xuất thủ lại là đánh giá thấp ta tại thiên cơ nhất đạo bên trên ta mặc dù không có cầm tới phải có quyền hành nhưng cũng có nhất định sức phản kháng ta có thể làm chút bố trí mượn nhờ thanh minh chi lực sửa thiên đạo đem lần này đăng tiên thời cơ từ một năm cải thành mười năm trong vòng mười năm chu sư đệ lúc nào cũng có thể đăng tiền, như thế tất nhiên có thể kiểm chế đối thủ tương đương tinh lực đồng thời xáo trộn bọn hắn bố trí gia tu đều làm mừng rỡ diễn thời lại căn dặn một chút đại kiếp đến lúc chú ý hạng mục sau đó liền để gia quán chủ điện chủ tự hành trở về thái sơ cung đơn độc đem vệ viên lưu lại. Gia Tu sau khi đi, diễn thời mới mặt hiện lên thần sắc lo lắng, nói: "Ta cưỡng ép chỉ hoán sư đệ đăng tiên thời cơ, cũng hẳn là tại đối phương trong dự liệu. Cho nên đây chỉ là nhất thời hành động bất đắc dĩ, sau đó khẳng định khắp nơi bị động." Ngươi riêng có nhìn xa hiểu rộng, giờ phút này phá cục, có gì thượng sách? Vệ bên suy tư một lát, mới nói: "Giờ phút này đủ loại dấu hiệu cho thấy, đối phương đã rõ ràng chiều ưu. Cái kia giờ phút này bên ta thượng sách, không ai qua được nghị trăm phương ngàn kế phá rối cục diện, tận khả năng điệu ra tăng biến số." Chương 1123, lại cụ như thế nào? Mục 1, chương 1123 đại cục như thế nào? một đại cục đã định, không tới một khắc cuối cùng. vệ uyên xưa nay không cảm thấy đại cục đã định, không thể sửa đổi. coi như đến cuối cùng một khắc, vệ uyên cảm thấy mình cũng vẫn là có thể lại dây rùa dây rùa, lại cấp cứu một chút. dù là cấp cứu thất bại, nằm lên cái thất gỗ, vệ uyên cảm thấy mình miệng cũng vẫn là cứng rắn. trở về thanh minh, lần này vệ uyên không có đi sơn hà điện, mà là đi tới thanh minh giới thạch chỗ tiên sơ cùng, trực tiếp ngồi xuống thanh minh đối diện, đối giới thạch bắt đầu suy tư. thanh minh giới thạch bộ dáng cùng ban sơ đã có to lớn biến hóa, trung quanh dáng mây vầng quanh, nó sắc từ xanh nhạt mà sâu nhất lam biến ảo chợt chớn. xa xa nhìn lại chính là bích tiên lồng đá xanh, tốt một bộ tiên giả cảnh tượng. Thanh Minh hiện tại dần dần trong suốt, bên trong có một tiểu vật dường như ngay tại thanh nén, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu, nhưng cũng đã linh khí bất người. Thanh Minh giới thạch biến thành bây giờ bộ dáng, công lao lớn nhất không phải bệ viên, mà là tại trên đó sinh hoạt ước vạn sinh dần. Sinh tử của bọn hắn trước bệnh, sướng vui giận buồn, luân hồi chuyển thế, đều đang không ngừng gọt rửa Thanh Minh, làm nó ngâm tại ước vạn nhân vận dòng lu trong, dần sinh về biến. Thanh Minh cho ước bạn sinh dân cung cấp sinh tồn chi địa, phàm nhân sinh dân thì là cấp cho Thanh Minh tấn giai tăng lên, sinh ra linh tính khả năng, có thể nói lẫn nhau thành tựu. Vệ Biên cũng không nghĩ tới, năm đó dựa vào một lời thiếu niên huyết dũng lập xuống giới thạch, tại mấy chục năm sau hôm nay thế mà phát triển đến loại trình độ này, mình giống như còn thật cải biến không ít người sinh hoạt, cải biến thế giới tiểu tiểu một góc. Dưới mắt đại kiếp sắp tới, ngồi tại Thanh Minh bên cạnh lúc, Vệ Biên có loại ẩn ẩn cùng thiên địa nhất thể cảm giác, dù sao Thanh Minh cùng lòng của mình tương thế giới đã hòa làm một thể, hóa thành cũng hư cũng thực kỳ diệu trạng thái. Ngồi tại Thanh Minh bên bờ Tinh thần sẽ phá lệ Thanh Minh. Nay thế nếu như muốn cho đại cục gia tăng biến số, cái tiêu biến từ đâu đến? Nguy cơ lại tại nơi nào? Biến số còn không có đầu mối, nhưng nguy cơ đến chỗ vẫn là rất rõ ràng. Khát xuống trừ cửu quốc bên ngoài, Thanh Minh chính yếu nhất ngoại địch chính là Vu tộc cùng Sơn dân. Vu tộc trực tiếp cùng Thanh Minh giáp giới chính là Ụt Vu Vũ Chi quốc cùng Lực Vu độ lạc. Lực Vu không cần phải nói, coi như không phải Minh Hiếu, cũng sẽ không là địch nhân. Vũ Chi quốc thượng một vòng đại chiến trong bị vệ uyên đánh cho tàn phế, hiện tại hơn 20 năm trôi qua, cũng không biết khôi phục thực lực không có. Tính toán thời gian Hồng Diệp cũng đã bất lạc, hắn lưu tại Thanh Minh tộc nhân hậu duệ đều tại thuận lợi trưởng thành, nhưng tất cả đều là chút người bình thường. Trong những người này cũng ra ba bốn cái mô bản đạo cơ, nhưng cũng không đạt thủ. Hoa Viên Động Thiên một ngày chưa trừ diện, Vệ Viên biết tổ Vũ chính là một ngày không chịu bỏ qua. Nhưng là Vũ tộc đối mặt chính là Thanh Minh, trang bị đến tận răng Thanh Minh, hỏa lực hung mãnh không chỗ phát tiết Thanh Minh, Vệ Viên cũng không làm sao lo lắng. Nhưng mà Ích Châu lại không giống, Ích Châu vừa mới xây thành, bách phế đại hưng, sử dụng lại tất cả đều là phổ thông giới thành, thiên địa thay đổi so Thanh Minh trầm nhiều, cũng không có Thanh Minh dạng này tiềm lực. Tỷ như nói dân sinh trọng yếu nhất lương thực sản xuất, Rick Châu một năm chỉ có thể hai thu, cá biệt khu vực ba thu. Mà Thanh Minh thì là lâu dài 6 thu, bình quân mẫu sinh đã tiếp cận 600 cân, đối chiếu ban sơ gia tăng 2 lần có thừa. Mà Rick Châu mẫu sinh như cũ tại hơn 200 cân trở dưới. Chỉ có phóng ra mới nhất phân bón dụng động, mẫu sinh mới có thể tiêu thăng đến hơn 500 cân. Thanh Minh hóa chất nghiệp vẫn không phải 10 phần phát đạt, sư hòa chân quân dưới chướng mô bản đạo cơ cũng còn chưa đủ nhiều, sản xuất ra phân bón còn thiếu rất nhiều sử dụng, đại bộ phận còn muốn cầm đi chuyển chế tốt nổ. Sơn dân Vệ Uyên lại nghĩ tới lần trước Sơn dân đột nhiên một kích, nếu không phải mình sớm bụng trộn vận 50 vạn trọng trang bộ đội đến Ích Châu, trận chiến kia toàn bộ Ích Châu đều muốn bị Sơn dân nổ tận gốc. Nói cho cùng, Sơn dân cùng Thương nô vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Thanh minh chiến lược vận chuyển năng lực, bọn hắn bằng vào quá khứ kinh nghiệm cho rằng, coi như Thanh minh đem hết toàn lực, cũng bất quá có thể vận cái 1 2 vạn trọng trang bộ đội tới. Ai cũng không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn, Vệ Uyên liền kiến tạo ra một chi quy mô khủng lồ phù chu phi truyền hạm đội, một hơi vận chuyển 50 vạn trọng trang bộ đội tới lấy vận chuyển trọng lượng kế đã tương đương với cựu quốc gần ngàn vạn bộ đội bình thường cùng với toàn bộ trang bị cấp dưỡng. Nhưng lại trước mắt xem ra, Sơn dân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lần sau ngóc đầu trở lại, rất khả năng quy mô chưa từng có. Trừ Sơn dân, Vệ Uyên lại lần nữa trải qua địch nhân lúc, liền nghĩ đến không hiểu đem mình kéo đến thiên ngoại thế giới tàn phiến tiểu hòa thượng. Cái kia tiểu hòa thượng hiển nhiên có đại năng chuyển thế bất tích, sau lưng nhất định đại biểu một cái thế lực lớn siêu cấp, mới có thể có như thế rộng rãi thu hút, lấy một viên thiên ngoại thế giới tàn phiến làm mồi nhử, đến câu mình mắc câu. Mặc dù tiểu hòa thượng không có lộ ra mảy may sơ hở, Lại không lưu nhân quả, ngay cả diễn thời đều không thế nào tra ra hắn nền móng. Nhưng vệ uyên không cần bất luận cái gì suy luận, trực tiếp tiêu hao hơn ngàn vạn người vận, liền ra kết luận, cái này tiểu hòa thượng hơn phân nửa chính là vừa mới hàng thế Phật tử. Nhân vận suy tính, chính là như thế không giảng đạo lý. Nếu là Phật tử, cái kia tự nhiên liền cùng đại bảo hoa tịnh thổ thoát không khỏi liên quan. Mà lại song phương tại Phật ý trong quyết đấu, vệ uyên mơ hồ đụng chạm đến đối phương Phật ý hoạch tâm, cuối cùng kết luận là đại nhật như lai nhất hệ. Đại Nhật Như Lai truyền thừa rất rộng, Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ chỉ là chính tông nhất một chi, cũng không thể hoàn toàn sắp xếp sơ những tông môn khác dưới người hắn thủ, nhưng đủ loại dấu hiệu tổng hợp lại cùng nhau, Vệ Biên cơ hồ có thể kết luận, xuống tay với mình người chính là Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ. Cái này liền có chút ý vị sâu xa, trước đây Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ đối Vệ Biên thái độ, liền cùng hiện tại kiếm cung thái độ đối với Trương Sinh không sai biệt lắm, đều là nghị trăm phương ngàn kế mời chào lôi kéo, không tiếc bất cứ giá nào. Như vậy là từ từ khi nào, Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ thái độ thay đổi? Là bởi vì Phật tử hàng thế, không phải Vệ Biên hay là bởi vì vừa mới viết cái mở đầu tam giới như y kinh, vệ uyên cũng phán đoán không ra là nguyên nhân gì, nhưng y nguyên đem đại bảo hoa tịnh thổ tăng thêm vào địch nhân trong danh sách. nghiêm túc nói, vệ uyên làm như vậy căn bản cũng không có căn cứ, không có một chút có thể đem ra được chứng cứ. nhưng không biết từ lúc nào lên, có lẽ là từ thanh minh đánh thắng cùng xung quanh toàn bộ chiến tranh về sau đi, vệ uyên thái độ liền lặng yên biến hóa. nhận định một phương thế lực có phải là địch nhân, căn bản không cần lý do cùng chứng cứ, vệ uyên cảm thấy do đối với mình cấu thành nguy hiểm, cái này liền đầy đủ. muốn đánh ngươi, còn muốn tìm lý do gì? nếu đại bảo hoa tịnh thổ là vô tội, cái kia vệ viên cũng không phải là không thể thông tình đặt lý, chỉ cần tịnh thổ có thể tự chứng trong sạch là đủ. sơ bộ nhận định sơn dân cùng đại bảo hoa tịnh thổ hai địch nhân về sau, vệ viên rất nhanh liền chế định ra sách lược tương đối. cái gọi là chế định chính là chư giới phồn hoa tạo ra sách lược, chư giới phồn hoa kiểm nghiệm sách lược, chư giới phồn hoa chỉnh sửa sách lược, sau đó vệ viên đem nó học thuộc. đây là hiệu suất cao lại hữu hiệu sách lược chế định phương thức, dĩ vãng vệ viên thông qua cái này quy trình giải quyết không biết bao nhiêu vấn đề, lần này cũng giống như vậy, nhưng là trong đó một cái phương án đột nhiên để vệ viên sửng sốt một chút. Cái phương án này là chuyên môn ứng đối sơn dân, mà lại là từ lâu dài, trên căn bản tiêu trừ sơn dân nguy hiểm. Chương 1123, đại cục như thế nào? 2. Chương 1123, đại cục như thế nào? 2. Phương án hy tâm chính là lợi dụng từ bảo hộ tán công ty thu mạch được tri thức, nghiên cứu phát minh một loại có thể tự mình tu luyện siêu cấp virus, một khi bồi dưỡng ra mô bản đạo cơ cấp bậc siêu cấp virus, tung ra đến sơn dân chi vực thì có thể tại trong vòng mấy năm tiêu diệt sơn dân đại bộ phận nhân khẩu. Nếu như đơn thể vị có thể có mô bản đạo cơ tự lực, tại thiên ngoại thế giới hoàn toàn không thể tưởng tượng nhưng ở bản giới hoàn toàn có khả năng thực hiện, chỉ là có thể suy ra cử động lần này sẽ sinh ra bao lớn nghiệp lực. Vệ Uyên nhìn chăm chú phần này phương án, trong lòng chống dống, thế mà một chút liền suy nghĩ mấy cái ngày đêm, thang đến sáng sớm ngày thứ bảy, Vệ Uyên băng kết suy nghĩ mới có một tia độc tính, toát ra một cái ý nghĩ, giường nằm chi bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ấy. Sơn dân bây giờ còn chưa có sai, nhưng bọn hắn xác thực đối địch châu cấu thành to lớn uy hiếp, đồng thời mấy năm trước còn đã từng quy mô tiến công qua. Đại kiếp sắp tới, Vệ Uyên không thể chịu được bên người quẫn như thế lớn nguy hiểm về phần sơn dân có phải hay không thật sẽ tiến công ích châu cũng không trọng yếu vệ uyên không có thể chờ bọn hắn tiến công mới đến phản kích mà là muốn đem uy hiếp bó chết tại trong trứng nước vệ phần không phải là đúng sai kia là kẻ yếu mới có thể để ý sự tình mà tất cả nghiệp lực vệ uyên thì là quyết định một người quãng đến lúc đó Hồng liên bồ đề, chắc hẳn sẽ đại thành biến mãn thuế biến hóa hình trên đài sen cũng sẽ xuất hiện vệ uyên thân ảnh nhưng nếu có thể lấy bản thân chi thất vì nhân tộc đổi lấy toàn bộ ích châu vệ uyên cảm thấy cũng là đáng chỉ là có chút thật xin lỗi lao sư Vệ viên thần niệm khẽ động, trả lời vi rút nghiên cứu kế hoạch. Phương án nháy mắt hóa thành mấy ngàn hơn bạn bóc dáng phương án, phân tán đến khác biệt bộ môn, khác biệt cái nhân thủ bên trên, lúc này bắt đầu chấp hành. Trả lời nháy mắt, vệ viên liền cảm giác được dường như có vô số cho điểm từ hư không bay ra, không ngừng dính trên người mình. Trong nháy mắt chính là thật dày một tầng, giống như hơn 10 ngày không có tắm rửa đồng dạng, dính chặt dầu hơ mướp. Mà khớp xương ở giữa cũng giống là bị thì, động tác đều có chút bững hữu. Tại chư giới phồn hoa chủ tính trung hạ, Thanh Minh hiện tại quan lại hệ thống vận chuyển hiệu suất cực cao, tâm nửa ngày sau Đông đảo bị bắt sơn dân liền bị từ nhà giam trong đưa ra. Những ngày sơn dân đã sớm tiến hành qua kỹ càng kiểm tra sức khỏe, thân thể các hạng số liệu đều bị ghi chép lại. Đồng thời tôn vũ đã hoàn thành gen đo vẽ bản đồ, hiện tại đã bắt đầu bắt đầu giải mã. căn cứ đã có số liệu, chư giới phồn hoa trực tiếp tuyển hơn vạn tên tù binh, đều là rất có đại biểu tính. hàng cái sơn dân các bộ lạc, vương quốc cũng bao trùm các tuổi trẻ. vài tòa cỡ lớn bệnh viện bị khẩn cấp đằng không, đem sơn dân tù binh di chuyển đi vào. Đồng thời tu kiến một tòa hoàn toàn mới phong bế thức viện nghiên cứu. Đông đảo nhân viên y tế đối sơn dân lại lần nữa tiến hành tường tận thân thể kiểm tra sau đó rút ra chút ít huyết dịch liền đem các sơn dân nuốt lại như vậy không có đoạn sau vô số huyết dịch hàng mẫu bị dựa theo khác biệt tỷ lệ hỗn hợp thành môi trường nuốt thấy sau đó tung ra nhập lợi dụng bảo hộ tán công ty mô bản biên tập tạo ra siêu cấp virus. cùng chơi ngoại thế giới khác biệt chính là lần này bồi dưỡng là tại linh khí dư giả hoàn cảnh hạ tiến hành tại linh khí thúc đẩy sinh trường hạng quả nhiên virus xuất hiện thiên ngoại thế giới hoàn toàn chưa từng xuất hiện biến hóa bọn chúng hoạt tính càng khủng bố hơn thay thế cực nhanh đông đảo vi tụ tại một chỗ lại có phun ra nuốt vào linh khí năng lượng. Siêu cấp virus nghiên cứu phát minh tiến độ nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, tại bảo hộ tán công ty thành thuộc virus thiết kế biên tập dàn khung hạn, tại sư hòa chân quân đạo lực tầm bổ hạn, cậu thêm vệ uyên mấy ngày một lần khí vận thôi hóa, rất nhanh số khoản mới virus liền sinh ra. Tiếp xuống chính là cơ thể sống khảo thí, phương diện này vệ uyên sớm đã tự mình chế định chương trình. Sở dĩ tự mình chế định chính là vì để người phía dưới không có gánh vác. Sơn dân lấy người làm ăn, cho nên vô luận như thế nào xử trí sơn dân, nhân tộc cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Bởi vậy vệ uyên tuyển lựa một nhóm sơn dân tự tụ, bắt đầu đối virus tiến hành khảo thí. Vệ Biên buông tay để các nghiên cứu viên tự chủ phát huy, mình thì là chuyển hướng Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ nghiên cứu. Phật môn lưu phái đông đảo, mà Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ thu gom tất cả, chính là Phật tông thánh địa. Đại Nhật Như Lai nhất mạch chủ tu độ mình, kiêm tu độ người. Mà Vệ Biên muốn độ toàn bộ thế gian khổ hải, đây là song phương kinh nghĩa chủ yếu chỗ khác biệt. Đại Bảo Hoa Tịnh Thổ lịch sử so Thái Sơ cũng muốn xa xưa phải thêm, nội tình thâm bất khả chắc, ai cũng không biết Tịnh Thổ chỗ sâu, linh sơn phía trên có bao nhiêu Phật Đà La Hán, càng không biết có bao nhiêu đại năng lộ sắc, kim thân phát tướng. Cũng may chính quả là có định số, có một cái chính quả mới có đối ứng Phật Đà Bồ Tát La Hán. Suy nghĩ thời khắc, Vệ Yên bỗng nhiên nghĩ đến một chi tiết, năm đó ở bảo hộ tán công ty thiên ngoại thế giới tàn phiến trong trí nhớ, tựa hồ có cuối cùng tận thế giáng lâm cảnh tượng, khi đó bầu trời bị xé mở một cái lỗ hổng, chảy mà hạ chính là vô tận Phật quang. Phật quang. Vệ Yên bản năng muốn xem nhẹ vấn đề này, nhưng lại cưỡng ép ghi nhớ. Đại bảo hoa tịnh thổ quá khứ phong cách hành sự, như linh dương ngóc sừng, vô tích mà theo. Nhưng là Vệ Yên nhiều lần suy tư, tại sự giúp đỡ của chư giới phồn hoa, vẫn là tìm được tự thân cùng Phật muôn có quan hệ một chỗ sơ hở, con lập nhất, Sở Vương lần này, vệ uyên đứng ở thanh minh trên không, nóng nhìn tấn địa cùng thái sơ cung bốn núi, nhiều lần cân nhắc, lại là một cái bảy ngày bảy đêm, mới quay đầu trở về thanh minh sơn hà điện, không tiếp tục để ý tây tấn phương hướng. tấn đô, vương cung, sở vương đứng ở trong hoa biên, nhìn xem băng tuyết trong thỉnh phóng một trụ hoa mai, thấy thế nào đều cảm thấy giống như là một trụ huyết. hắn liền có chút bực bội, phân phó nói, người tới, đổi y phục hàng ngày, ta muốn xuất cung đi vòng vòng. nhưng là một thị nữ đi tới, nói, ngụy vương đã phân phó, điện hạ tuyệt đối không thể đi ra cửa cung. nô tỳ, nàng đung nhiên trợn to mắt khó có thể tin mà cúi đầu, liền gặp sở vương tay cầm một thanh ngà voi truy thủ thật sâu cắm vào mình dưới xương sườn, kịch liệt đau nhức nháy mắt dành thời gian nàng toàn bộ khí lực, thị nữ này trong cổ phát ra một chút mập mờ thanh âm, liền ngã xuống. sở vương hừ một tiếng, phân phó nói, người tới, kéo đi xử lý. theo thị nữ thi thể bị kéo đi, sở vương đung nhiên cảm thấy quanh thân một trận nhẹ nhõm. hắn biết người thị nữ này chính là chân chính phụ thân phái tới thiếp thân giám thị mình. sở vương trải qua nhiều ngày điều tra cẩn thận, cuối cùng xác định vệ uyên liền xếp vào như thế một cái gỗ dầu. đại khái là vệ uyên chắc chắn sở vương không dám lịch lại mình bố trí mới có thể như thế lòng. lúc này sở vương hai mắt nhắm lại, dù chỉ có chính mình mới nghe được thanh âm lầm bầm, chỉ có dạng này, ngươi mới có thể nhớ tới còn có ta như thế một đứa con trai a. muốn lúc nào, ngươi tài năng không cho lão già kia tục bệnh đâu. nếu ta leo lên đại vị, một lát sau, thân phúc liền đưa tới tỉ mỉ chuẩn bị thưởng phục, cho sở vương thay đổi, mà vệ uyên xếp vào hạ người thị nữ kia, thi thể đã tiến một đám mánh bẩn bụng, lại không bất cứ dấu vết gì lưu lại. chuẩn bị sẵn sàng, sở vương đã hóa thân thành một cái nho nhã văn sĩ, nhìn lên trên ngoài ba khí độ bất phàm hắn mang theo hai tên tiếp thân tùy tùng liền từ cửa hồng chuẩn ra vướng cung lúc tuổi còn trẻ sở vương cũng thường xuyên làm như thế uy chỉnh tương đương thành thạo thủ vệ thị vệ thấy là thường phục sở vương đều ăn ý làm như không thấy sở vương bước ra một bước cửa cung lập tức cảm giác đè ở trên người tầm tầm trói buộc toàn bộ tiêu tán không gọi một trận nhẹ nhõm lập tức chính là cười ha ha một tiếng tiếng cười chưa nghỉ liền gặp phía trước cây dương sau chuyển ra một cái khuôn mặt như mé tiểu hòa thượng thi lấy nói thí chủ cùng ta phật hữu duyên tiểu tăng đã chờ đợi ở đây đã lâu chương một tuyệt đỉnh chương một tuyên định sở vương trong chốc lát toàn thân phát lệnh liền muốn chạy trốn hồi cung trong nhưng là rõ ràng chỉ li cung môn cách xa một bước làm thế nào đều lui không quay về sở vương nháy mắt xuất mồ hôi lạnh cả người trong lòng chợt nhớ tới khi còn bé nguyên Phi đã từng nhiều lần dặn dò qua mình ngàn bạn không thể cách vương cung quá xa một khi tại ngoài cung gặp được nguy hiểm thì nhất thiết phải đứng tại chỗ một bước cũng không thể động sở vương trong lòng kinh hãi khó mà hình dung mình làm sao liền quên đi khi còn bé không ngừng tao nội chuyện ám sát làm sao liền quên đi mẫu thân căn dặn mình. Chỉ là trước đây hắn cũng nhiều lần chuẩn em xuất cung, cải trang du lịch, chưa hề đi ra sự tình, dần dần liền đem những này quên đến sau đầu. Tiểu Hoa thượng mỉm cười nói, điện hạ tới cũng tới rồi, không ngại theo tiểu tăng uống một chén trà, đánh cờ một ván như thế nào? Sở Vương lại quay đầu, liền gặp nguyên phi xuất hiện vương cung cửa hung cổng, trước mặt nàng tựa hồ có nhất đạo bình chướng vô hình, vô luận nàng dùng lực như thế nào động, thét, đều không thể bước ra vương cùng một bước. Tiểu Hoa thượng chìa tay ra, nói, điện hạ, mời đi. Sở Vương bao nhiêu là thấy qua việc đời, lập tức cố tự chấn định, biết đã là không thể chống cự, thế là liền hướng về tiểu hòa thượng chỉ dẫn phương hướng đi đến. một bước này phóng ra, nháy mắt thiên địa biến ảo, vương thành vương cung đều đã biến mất không thấy gì nữa, mà là đi tới trong một cái rừng trúc. trong rừng trúc có tòa thanh đàm, vợ đầm đứng thẳng bàn đá ghế đá, trên bàn đưa một tòa bàn cờ, hộp cờ bên cạnh đều có một chén trà xanh. sở vương trong chốc lát hối hận đến tận đỉnh. giờ phút này hắn đã minh mạch, vừa rồi nếu là mình tâm trí kiên định, không nghe tiểu hòa thượng, tự không chịu hướng về phía trước, như vậy song vương sẽ còn tiếp tục giằng co. mình thân là tây tấn thái tử, lại thân ở vương thành. Ly cung thành thị có cách xa một bước, chỉ cần hơi kéo dài thời gian, hậu viện liền đến. Đáng tiếc Sở Vương tâm trí không kiên, tâm thần đã bị tiểu hòa thượng sở đoạt, vô ý thức đi ra một bước kia, theo đối phương ý, nháy mắt bị Na Di đến không biết phương nào. Sở Vương chợt nhớ tới một chuyện, chân chính phụ thân cũng liền thôi, mẫu thân xuất thân hiền hách, kiến thức rộng rãi, nhưng từ nhỏ đến lớn, vì sao một mực không có huấn luyện mình kiên nghị, quả cảm trở tâm tính. Nếu là thợ nhỏ liền có thể được đến đầy đủ giáo dục, Sở Vương cảm thấy mình coi như không phải ý chí như cường, chí ít vừa rồi tuyệt sẽ không bị chấn nhiếp, theo đuổi phương chi lệnh mà đi rơi xuống bây giờ kết cục này. nhưng bây giờ hối hận cũng vô dụng, sở vương chỉ có thể kiên trì đi tới thạch trước bàn ngồi xuống. tiểu hoa thượng tiện tay cầm lấy một tử rơi vào bàn cờ chính giữa thiên nguyên vị, nói, trái phải vô sự, không ngại đến hạ vấn này. thí chủ trên thân vật duyên thâm hậu, cho nên không cần lo lắng, hiện tại tiểu tăng chỉ là muốn hỏi mấy vấn đề. thí chủ nghĩ đáp đáp, đáp không ra cũng không quan hệ, có thể chậm rãi nghĩ. nghe giống như không phải phải lập tức giết chết mình bộ dáng. sở vương cuối cùng chấn định lại, ứ một tử, sau đó nói, đại sư xin hỏi. tiểu hoa thượng cười cười, nói thí chủ phật duyên thâm hậu tại thí chủ trước mặt tiểu tăng nhưng không đảm đương nổi đại sư chỉ là tiểu tăng hơi nghi hoặc một chút mong rằng thí chủ cho chút giải đáp đại sư thỉnh giảng sở vương vô ý thức y nguyên dùng tính sưng. tiểu hòa thượng lạc tử như phi trong ngáy mắt đã chiếm cứ rõ ràng ưu thế chậm nói sở vương Phật duyên thâm hậu như thế tất nhiên là có túc tuệ chính là thiên việt ứng tiếp người lớn như thế mới vì sao không được đến phải có bồi dưỡng tha thứ tiểu tăng nói thẳng dựa vào chúng ta túc tuệ giờ phút này không đến ngưỡng cảnh đều là chậm Sở Vương trong lòng nhảy một cái, đây là trải qua thời gian dài hắn nghi ngờ trong lòng. Mình rõ ràng đối Phật môn hệ liệt công pháp thiên phú cực cao, một học liền thông, một trận tất tinh. Thế nhưng làm mâu thân lại vẫn cứ để cho mình học đạo môn công pháp, hơn nữa còn không phải định tiêm đạo đủ. Sau đó một cái vô tình, Tiểu Sở Vương nghe nói cái kia nghe đồn, cái này khiến hắn đang khiếp sợ sau khi, lại có chút kinh hỉ. Tại Tây Tấn, Vệ Uyên danh vọng đã là như mặt trời ban trưa, không người dám nhiều nghị một câu. Nếu không có Đại Thang Chính thống để ép, coi như Vệ Uyên muốn tấn vương được ngôi, sợ là đều không có mấy người sẽ tin ngang. Là lấy nghe tới tin tức này lúc. Tiểu Sở Vương lúc ấy trong lòng mừng rỡ còn nhiều tại trận kinh, chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, rõ ràng tấn vương không còn sống lâu nữa, thế nhưng là vệ uyên thế mà lại cho hắn tu mệnh, một lần còn chưa đủ, còn muốn ba lần bốn lần, đằng sau còn không biết có bao nhiêu lần, cho nên vấn đề này, Sở Vương căn bản cũng không có đáp án. Tiểu Hoa Thượng vẫn chưa truy vấn, mà là lại hỏi vấn đề thứ hai, tấn vương già mua hoa mắt ù thai, lúc đầu đại hạn đã tới, tấn ngày bất quá chỉ là cái này một hai năm sự tình, làm sao lại long tinh hổ mãnh, lại lần nữa tự mình chấp chính? Đây là Sở Vương đấy lòng một cây gai, ý nguyên còn tại chạy xuống biết sở vương tự hỏi, vô luận trị chính an dân, quân lược võ công, mình cũng có một dạng tại lao tấn vương phía dưới, duy nhất thiếu hụt là trước mắt chỉ có đạo cơ biến mãn. nhưng hắn có lòng tin, nếu là đổi tu Phật môn công pháp, nhất định có thể rất nhanh phát tướng, cho dù ở trên vương vị cũng có thể tiếp tục tinh tiến. nhưng lại ngay lúc này, vệ viên cho tấn vương đưa lên duyên phò dược. nếu như chỉ có một lần cũng không quan hệ, hắn còn có thể nhẫn. nhưng là gần nhất lần này, rõ ràng tấn vương đã đem triều chính giao cho tay hắn, đồng thời đã có 2-3 tháng, hắn vừa mới chín tất một chút triều chính, vừa mới bắt đầu hiểu được hưởng thụ đám đại thần đột nhiên trở nên ánh mắt kính sợ. Tuấn Vương đống nhiên lại trở lại trên vương bị. Đám đại thần lại nhìn về phía Sở Vương lúc, trong ánh mắt liền thiếu đi kính sợ, lại nhiều mơ hồ dò xét, nghiền ngẫm, thậm chí là cười trên nôi đau của người khác. Sở Vương rốt cuộc biết, đám đại thần kính sợ chính là vị trí kia, mà không phải người nào đó. Chính là chốt một con chó tại đại vị phía trên, quân thần cũng sẽ sơn hô bản thuế. Ngay tại cái này chỉ có mấy tháng trưởng chính thời kỳ, Sở Vương cảm thấy mình chấp chính có phương, giải quyết rất nhiều nhiều năm bệnh trầm kha bệnh dữ. Chỉ cần lại cho mình một chút thời gian, nhất định có thể còn tiến hạ một cái cường thịnh Tây tấn. Song Vương lạc tử Như Phi, mà sở vương tâm phiền ý loạn, tất nhiên là đại bại thua thiệt, thế mà không có thể làm sống một khối thực địa. tiểu hoa thượng cười cười, đưa tay một chỉ, viên đia nguyên bản tại thiên nguyên quân cờ liền bay vào sở vương mi tâm, cứ thế biến mất. tiểu hoa thượng nói, thí chủ phật duyên dạy, còn ở trên ta. nếu là một ngày thí chủ cảm thấy vận mệnh bất công, muốn nghịch thiên cải mệnh, đăng lâm tuyệt đỉnh, chỉ cần tại thầm nghị trong lòng ta là đủ. sở vương toàn thân chấn động, đăng lâm tuyệt đỉnh, ta, ta còn có leo lên đại vị một ngày. tiểu hoa thượng cười ha ha một tiếng, nói, chỉ là cửu quốc chi chủ, tiêu cái gì tuyệt đỉnh, cái gọi là tuyệt đỉnh ở nơi đó, tiểu hoa thượng chỉ chỉ đỉnh đâu, sau đó nói, tiên tiên phía trên, phật quốc tịch thổ, tự có lớn chính quả chờ lấy chúng ta, vạn thế tiên thu bất hủ bất diệt, như thế mới là tuyệt đỉnh. sở vương chấn động toàn thân, nói, ta, tiểu hoa thượng cười nói, thí chủ hiện tại vẫn không rõ mình tốt tuệ cơ duyên lớn bao nhiêu sao? chúng ta kỳ thật sớm tại ngươi giáng sinh lúc liền biết, nhưng khi đó ngươi có khác đại cơ duyên, cha mẹ của ngươi liền đều là đại cơ duyên, thí chủ làm minh bạch ta nói là bị nào? Thẳng đến gần nhất, đại kiếp sắp tới, thiên địa sắp sửa kỳ biến, mắt thấy thí chủ cơ duyên sắp trôi qua. Tiểu tăng mới nhịn không được ra gặp được gặp một lần, cho thí chủ một cái lựa chọn khác. Không vì cái gì khác, thực là tiểu tăng không đành lòng thấy Phật quốc trí chí thượng chính quả treo trên không. Bỏ lỡ thí chủ, đời sau luân hồi thân không biết lại là lúc nào. Nay tế ngoại ma tề tụ, Phật thủ cũng là bước bên, cho nên tiểu tăng cũng trông mong có thể được thí chủ cái này một cường viện, càn quét quan ma, trung tu chính quả. Bản vẽ này cảnh thực tế quá hùng vĩ, sở vương nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng. Tiểu hòa thượng nói, tốt, lời nói đã nói tận, thí chủ nhưng tự tiệt. Sở vương vừa mừng vừa sợ, ta có thể đi rồi." Tiểu Hoa thượng nói, "Thí chủ tự nhiên có thể đi, tiểu tăng còn chờ mong cùng thí chủ trung đảng Thiên ngoại quần ma đâu." Lại nói ngã Phật Từ bi, như thế nào vô cớ ra hại. Chương 1125, Thiên khai nhất tuyến chương 1125, Thiên khai nhất tuyến tấn đô vương cung bên trong, một gốc hoa thụ đột nhiên thiếu đốt, vệ yên từ khói lửa trong đi ra, thần mục như điện, bốn phía nhìn một cái, thần niệm đã bao trùm toàn bộ vương cung. Nguyên phi thoáng hiện, hiện thân sau liền lo lắng giữ chặt vệ bên ống tay áo, đột la lên, "Hải tử!" Sở vương hắn lặng lẽ xuất cung, sau đó, sau đó liền cũng thấy Vệ Uyên không nói hai lời, đưa tay tại Nguyên Phi trên lưng một đường dựng, hai người nháy mắt thoáng hiện đến vương cung cửa hướng chỗ, chính là sở vương rời đi địa phương. Liên gặp sở vương hảo hảo địa đứng tại chỗ, phản phất chưa bao giờ từng rời đi. Nguyên Phi lập tức lên người, một thanh hút tới cửa cung thủ vệ, quát hỏi: Sở vương vừa rồi tại đây. Thủ vệ kia không hiểu ra sao, nói: Sở vương chẳng phải đang đứng đó. Điện hạ xuất cung phía sau cửa không tiếp tục hướng đi xa, ngay tại cái kia đứng xuống, vẫn đứng. lâu như vậy vẫn đứng ở đó. Nguyên Vi thanh sắc câu lệ, thủ vệ dọa đến sắc mặt như đất, lại không rõ ràng cho lắm. Dung giọng nói, Điện hạ, Điện hạ vừa chạm tầm mười hơi thở công phu, giống như còn không quyết định muốn đi đâu. Đây là tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, tuyệt không dám nói ngoa. Liên điểm này thời gian, Điện hạ chính là muốn đi cũng đi không xa. Nguyên Phi khẽ giật mình, lập tức kiểm tra thời gian, lúc này mới phát hiện hết thảy đều mới trôi qua ngắn ngủi thời gian, ngay cả một chén trà cũng chưa tới. Mà tại nàng trong ý thức, rõ ràng đã qua mấy ngày sau. Mấy ngày nay nàng một mực tại lo nghĩ cùng dây rủi trong một qua, nhìn xem mặt trời lặn mặt trăng lên, từ đầu đến cuối đang xoắn xuýt có nên hay không nói cho vệ viên. Trân thật như vậy kinh lịch. Làm sao lại mới trôi qua như thế thời gian ngắn ngủi? Lấy Nguyên Phi giờ phút này tu vi, thế mà đều có chút mê mang. Vệ Yên khẽ cau mày, quét mắt xung quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Sở Vương trên thân. Sở Vương lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn xem xung quanh, lại quay đầu lúc liền thấy đứng ở không trung vệ lên cùng Nguyên Phi, lập tức biến sắc. Vệ Yên mặt không biểu tình, trên dưới nhìn kỹ Sở Vương, sau đó thân ảnh biến mất. Đây là hắn lưu tại Vương cung nhất đạo thần nghiệm, gặp được trọng đại biến cố lúc mới có thể kích phát, đồng thời còn có nhất đạo phản kích thủ đoạn. Đạo này phản kích thủ đoạn không lấy uy lực rừng, mà là lấy khó mà thành tự vung thoát khỏi vì đã tính dùng vô song đạo vực chân ý công kích sau một kích địch nhân liền sẽ bị tiêu ký ngàn dặm bên trong đều sẽ bị vệ viên bản thể cho đón được chỉ là vệ viên đạo này thần niệm từ đầu đến cuối không tìm được địch nhân cũng chưa tại trên người sở vương nhìn ra dị thường phản kích không thế nào xuất thủ. đợi thời gian vừa đến thần niệm liền biến thành một chùm lưu tinh trở về bản thể đi tấn quốc vương đô bên ngoài tiểu hòa thượng giữa rừng núi chậm rãi, lưu tinh vừa lúc từ đỉnh đầu hắn đi ngang qua hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn chỉ là tuyên một tiếng thật hiệu liền đi thẳng về phía trước cùng lưu tinh dần dần từng bước đi đến thanh minh bên trong. Vệ Uyên hai mắt trợn mở, đã thu hồi thần niệm. Hắn nhiều lần kiểm tra, thấy thần niệm không có bị bất luận kẻ nào từng dọa trò, mới kiểm tra trong đó nội dung. Nhìn xong về sau, Vệ Uyên chính là trong lòng hiểu rõ, liền đem chuyện này tạm thời để ở một bên, chờ đợi tịnh thủ Phật quốc hậu thủ. Hiện tại hắn bố cục đã định, chỉ cần lặng chờ địch thủ mắc câu chính là. Chỉ là tại Sở Vương trong trí nhớ nhìn thấy cái kia tổng thể về sau, Vệ Uyên cũng là rất lâu chưa thấy qua đơn giản như vậy vẫn cờ. Nhất thời nóng lòng không đợi được, nhịn không được đem Sở Vương chuyển qua một bên, mình đi lên một lần nữa hạng. Song Vương lạc tử như phi, nhưng mà vẫn chưa tới hai mươi Vệ Uyên đã gần đến sập bàn, nhưng hắn bất động thanh sắc, lặng lẽ mở ra chư giới phồn hoa. Quả nhiên nháy mắt vô song quốc thủ thân trên, nhiều lần xuất thần chiêu diệu thủ, cường lực lật về thế cung. Vệ Uyên từ là đạo tâm thông thấu, quả nhiên luận dịch chi đạo, thiên hạ không người có thể ra bản thân chi phải. Thế là vô địch chi tâm mạnh hơn một điểm. Đem phần này ký ức buông xuống, Vệ Uyên liền tiến vào chư giới phồn hoa. này tế còn có một hạng quyết định trọng đại muốn làm, hắn đi thẳng tới trung ương trong thành thị bí cảnh tiểu viện, liền gặp Hi Hòa cùng thiếu nữ âm dương đang uống trà nói chuyện tiếm chỉ bất quá giữa hai người vô số kiếm khí sinh diệt âm dương nhị khí hóa thành ngàn vạn tiểu long xoay quanh bay múa mỗi một một lúc đều sẽ giao thủ vô số lần sáng thế tiên tôn vừa mới tiến cửa sân liền bị dư ba tác động đến nửa trước thân của não nháy mắt bị xâm gọt sạch sẽ nửa sau thân bình yên vô sự lấy vệ uyên chi năng đều là hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền đã bị tháo ra trang bị chư giới phồn hoa trong vệ uyên vốn là lấy nguyên thần hình thái xuất hiện nhưng nguyên thần thần niệm phản ứng cũng có cực hạn giờ phút này trên thân đan mặc trên thực tế đại biểu cho nguyên thần phòng ngự cho nên tình muốn bây giờ chính là Vệ viên ngộ nhập chiến trường, kết quả nguyên thần phòng ngự bị nháy mắt thành không, nhưng Hí Hỏa cùng Âm Dương công kích lại rất có linh tính, gặp được chống cự chính là cưỡng ép Bernard, nhưng lại tự hành phân biệt ra được vệ viên thân phận, sẽ không đối với hắn nguyên thần bản thể tạo thành mấy may, may tổn thương. Quá trình này thực tế quá nhanh, tại vệ viên trong ý thức chính là bị tháo ra toàn bộ trang bị, vô ý thức hiện ra chính là thân thể ở bên ngoài bản giới hẳn là có dáng vẻ. Khi Hỏa cùng Âm Dương đều ngừng tay, chú mục nhìn xem, sau đó như có điều suy nghĩ. Tại thời khắc này, vệ viên rốt cục thể hiện ra nhiều năm khổ tu về sau, chân chính có thể náo thị thiên hạ chốn mặt của hắn cũng tiến kiếm khí cùng âm dương song long phong bạo, nhưng lông tóc không thương. coi như trong lúc cục diện, sắc mặt của hắn cũng không có mảy may biến hóa. Vệ Uyên chấn định như hằng, đầu tiên là diệt đi quay người mà chạy ý nghĩ. Ý nghĩ này căn bản cũng không hẳn là có, chỉ là thần niệm bị kiếm khí cùng âm dương chi khí ảnh hưởng, kết quả không tự chủ được toát ra rất nhiều không nên có ý nghĩ. Đây cũng là hi hòa cùng âm dương sát chiêu chí nhất, đối địch với các nàng, đánh lấy đánh lấy liền sẽ tạm niệm một phát, hoài nghi tiên sinh. Vệ Uyên đầu tiên là lui lại nửa bước, rời khỏi chiến đấu khu vực, sau đó diệt đi quần áo đã xấu, cần đổi một bộ ý nghĩ lại sau lại diệt đi điều chỉnh nguyên thần bên ngoài cơ thể quan kết cấu, làm đặc thù khu vực biến mất ý nghĩ. Trước một cái ý nghĩ là tư duy theo quả tính, sau một cái ý nghĩ là dư thừa động tác. Tại tiên gia trong chiến chiến, chỉ cần bởi vì ý nghĩ thế này có chút dao động, ngay lập tức sẽ thua trận. Vệ bên lui lại về sau, trùng kiến nguyên thần phòng ngự, quần áo tự động bung đắp, sau đó chất liệu biến hóa, có tam sắc tiên quang lưu động, sau đó ẩn vào thể nội. Nên qua một lần thiệt thòi lớn về sau, vệ bên lập tức tăng cường nguyên thần phòng ngự, triệu tập tâm tướng thế giới chi lực ra trì tự thân phòng ngự lập tức hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường, liền ngay cả hi hòa kiếm khí đều lại khó phá phòng, lúc này mới yên tâm. vệ biên lại lần nữa đi vào tiểu viện, tỉnh táo đến tựa như cái gì cũng không xảy ra đồng dạng, liền ngay cả hi hòa cũng phải bội phục hắn ra mặt dạy. không, dứt ký công phu về đến nhà. vệ biên này đến, chỉ có một chuyện, chính là chuẩn bị mượn nhờ hi hòa chi lực, tạm thời phong ấn thiên ma chi lực, tiến vào ngự cảnh. vệ biên tấn thăng ngự cảnh, tâm tướng thế giới liền sẽ giải trừ thiên đạo phong tỏa, có thể làm cho một nhóm sinh linh cũng đột phá đến ngự cảnh. Trước mắt chư giới phồn hoa bên trong ngự cảnh chỉ có ba con thận yêu, có chút không có tác dụng lớn, ưu hiếp một chút pháp tướng tự nhiên không có vấn đề gì cả. Nhưng đối mặt chân chính ngự cảnh, liền muốn ba cái chói đến cùng một chỗ mới có thể bù đắp được ở một cái. Lần này, vệ liên chính là định bung ra thiên đạo hạn chế, để hạn lực, tôn vị chi bọn người nếm thử đột phá ngự cảnh. Mà việc này, tự nhiên còn muốn âm dương phối hợp. Rất nhanh, một đầu tin tức ngay tại chư giới phồn hoa toàn bộ sinh linh trong truyền ra. Sau 12 canh giờ, đem thiên khai nhất tuyến, tất cả tu sĩ đột phá cơ hội đồng đều sẽ bạo tăng. Trư một Linh phụ sơ thành chương 1126, linh phụ sơ thành thiên khai nhất tuyến đối chư giới phồn hoa nội chúng sinh mà nói, giống như đêm dài phần cuối đột nhiên sáng một chúng sát trời, cho nên hiện tại toàn bộ thế giới đều sôi trảo, vô số sinh linh dưới sự kích động tiến cảnh liên tục đột phá, còn chưa tới bình cảnh cũng là đột phi manh tiến. Đám người cũng đều là linh thể trạng thái, không có nhục thân gánh bác, một khi đạo tâm thông thấu, tu hành tiến độ so ngoại giới thực sự nhanh hơn nhiều. Thiên khai nhất tuyến liền ngay cả tiên thực nhóm đều không bình tĩnh, bọn chúng mặc dù không thể lại tốn dai, nhưng đây là khó được có thể trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí cơ hội. Tại chư giới phồn hoa hình thành về sau, vệ uyên tâm tương thế giới đã phân bế, chỉ có tâm tương thế giới có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, hóa thành tự thân linh khí, lại cung cấp tiên thực nhóm hấp thu. Chỉ có kiến một cấu một, nguyệt quế tiên thụ trở vị cách đủ cao tiên thực mới có thể xuyên thấu qua thiên địa bình trường, trực tiếp hấp thu đến thiên địa nguyên khí. Giờ phút này vệ uyên đối với tâm tương thế giới vận chuyển lý giải đến càng xâm nhập thêm tấu triệt. Thiên địa nguyên khí đối với tuyệt đại đa số sinh linh đến nói quá mức khủng bạo, lại bên trong chứa vô số dị vật, đối sinh linh đến nói chính là kích động. Chỉ có cực thiểu số sinh linh cường hãn nhất mới có thể trực tiếp thổ nạp thiên địa nguyên khí. Mà tâm tướng thế giới cấp nạp nguyên khí về sau, sẽ chuyển hóa thành linh khí. Linh khí liền có thể vì rất nhiều sinh linh hấp thu hấp thu, chậm rãi đổi ích bản chất. Một phương thế giới trong, chỉ có sinh linh cường hãng nhất sẽ cần trực tiếp hấp thu thiên địa nguyên khí, như thế mới có thể đánh vỡ thiên địa giằng buộc, tấn giai cảnh giới càng cao hơn. Mà tiên nhân thì là muốn siêu thoát bản giới, tiến vào tiên thiên phía trên, hái hút hốn nội khí. Nguyên mạch tâm tương thế giới vận hành một chút bản chất về sau, vệ viên có khi liền sẽ cảm giác tâm tương thế giới tựa hồ cũng là một cái đặc thu loại hình sinh mệnh, nó không ngừng sẽ có hại nguyên khí chuyển đổi thành linh khí, ở trong cơ thể mình dựng dục ra số lượng càng nhiều, chủng loại phong phú hơn, nhưng cũng rõ ràng càng yếu đớt chúng sinh. Tại thiên khai nhất tuyến đến trước đó 12 canh giờ, vô số kiếm khí không ngừng hội tụ tại trên người thiên ma, đưa nó chậm rãi phong ấn. Toàn bộ sinh linh đều cảm thấy trên thân trận trận nhẹ nhõm, tốc độ tu luyện đột phi tiến, mà chúng sinh sôi Vệ Yên ngoại ý muốn phát hiện toàn bộ chư giới phồn hoa đều có chỗ róc lên, tu vi của mình vậy mà cũng đang lên cao. Lúc này khoảng cách chư giới phồn hoa sơ thành đã có mấy năm, Vệ Yên còn chưa từng có chính thức đặt chân qua ngự cảnh, hiện tại mới là lần đầu tiên hoàn toàn áp chế phong ấn thiên ma, triệt để bung ra cấm chế. Chủ yếu là trước đây Vệ Yên một mực lo lắng, một khi mình hoàn toàn tấn giai ngự cảnh, liền có khả năng khó mà lại trở lại pháp tướng biên mãn trạng thái, nghịch phạt uy lực sẽ như vậy lại giảm. Hiện tại Vệ Yên liền dựa vào nghịch phạt chi uy trấn nhiếp thương nô. Nguyên bản ước bạn nhân vật liền có thể trọng thương thương nô, lại điệp ra nghịch phạt Vì lực sẽ lớn đến dù là không thể hoàn toàn trúng đích, cũng có khả năng tại chỗ chém giết thương ngô tình trạng. Loại tình huống này, thương ngô ngay cả cược cũng sẽ không cược một chút, sẽ chỉ vòng quanh vệ viên đi. Liên xem như triệu lý tiên nhân dạng này cường hoành chân tiên, cũng tuyệt không nguyện ý chúng vào một kích. Dù sao vệ viên chính là khí vận chi tử, ai cũng không dám nói mình tị kiếp thủ đoạn đến lúc đó có thể hay không có tác dụng. Vạn nhất không có tác dụng, rắn rắn chắc chắc an bổ sung đức bạn nhân vận một cái nghịch phạt, triệu lý tiên nhân cũng có vẫn là khả năng. đã thành chân tiên, đừng nói một hai thành vẫn là khả năng, chính là một phần bạn, cũng sẽ không đi mạo hiểm nhưng là hiện tại, nhìn xem nhảy cẫng sôi trào chúng sinh, cảm thụ được giữa thiên địa tràn ngập to lớn vui sướng. Vệ uyên đột nhiên cảm giác được mình trước kia có lẽ làm sai, chư giới phồn hoa trong chúng sinh hiện tại càng lúc càng giống là có chân thực biết được người, vu hoặc là sơ dân, để vệ uyên rốt cuộc khó mà đưa chúng nó xem như núi đá bùn đất. Còn nhớ rõ ban sơ vạn dặm non sông chạm thái giới, khi đó trừ nguyệt quế tiên thụ cùng nhất diệu bảo thụ ngoại liền không có sinh linh, chỉ có khắp nơi có thể thấy được, có thể bóp thành các loại đồ vật tảng đá. Vậy sau đến khói lửa nhân gian, có một đoạn thời gian rất dài, vệ uyên cũng đem người ở bên trong xem như tảng đá. Dù sao đều là tầm tương thế giới một bộ phận, đặc biệt là rất nhiều người cũng chưa là hồn phách chuyện sinh mà đến, mà là chống rông xuất hiện. Nhưng là hiện tại, cảm thụ được toàn bộ sinh linh hội tụ vào một chỗ to lớn vui sướng, Vệ Uyên phát hiện bọn hắn mặc dù không có huyết độn, nhưng là cũng có sướng vui giận buồn, cũng có truy đổi hy vọng cùng lý tưởng nhu cầu. Vệ Uyên lặng lặng đứng ở đại địa phía trên, thiên cung phía dưới, quan sát toàn bộ thế gian. Đấu chiến thánh quán trong, mấy vị quán chủ đều đã riêng phần mình tiến vào tinh thất, tiến tinh chờ thời cơ. Canh giờ đã đến, toàn bộ tiên địa đột nhiên bắt đầu chấn động, trung ương thành thị không ngừng mở rộng. Trung ương nhất bộ phận bắt đầu xuất hiện một tòa thâm thúy huyền miểu đại điện, mà lại không cần vệ uyên can thiệp, cũng đã bắt đầu tự hành hoàn thiện chi tiết. Vệ uyên ngạc nhiên, cẩn thận nhìn hồi lâu, mới dám kết luận, đây là linh phủ. Chính mình mới vừa tiến ngự cảnh, làm sao linh phủ đều xuất hiện rồi? Mình chân linh ở đâu? Liên quan đến loại kia thiên địa đại đạo quyền hành, ngay cả chân linh đều không có, lấy ở đâu linh phủ? Nay tế linh phủ như cũ tại tu kiến, vệ uyên cũng vào không được, mà lại lúc này tùy tiện tiến vào, rất khả năng ảnh hưởng linh phủ kiến tạo. Tại ngự cảnh bên trong, loại này thiên địa tự nhiên xuất hiện linh phủ chính là cao giai nhất linh phủ không được nửa đường đánh gãy. Chỉ là linh phù càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt lấy thường nhân cân nhắc, đã cao hơn trăm trượng, nhưng còn tại tiếp tục sinh trưởng, tựa hồ không có cái phần cuối. Theo đạo điển chứa đựng, mấy loại sử thượng lưu danh linh phù cao thấp bất quá khoảng trăm trượng, dưới mắt bệ viện trước mắt tòa này linh phù, mắt thấy liền muốn siêu việt lịch đại tổ sư, đuổi sát năm đó tam tiên. Về phần khai phái tổ sư, ngược lại không có ghi chép. Theo tổ sư tự thuật, năm đó tu thành ngự cảnh về sau, hắn liền một đường liên chiến trăm giết, căn bản không để ý tới dụng công tu hành, tự nhiên mà vậy liền có chân linh Chân linh mình xây linh phủ, mình nắm giữ thiên địa quyền hành, sau đó liền trèo lên tiên. Là lấy tổ sư đối với ngự cảnh ấn tượng không sâu, cơ bản không có lưu lại cái gì ấn tượng. Đăng tiên về sau, liền vội vàng đi tây phương, cùng một đám thiên vu quyết chiến tại thiên trì trên thành. Đang lúc vệ viên chú ý linh phủ tiến cảnh lúc, đột nhiên trong lòng hơi động, chỉ thấy đấu chiến thánh quán trong đột nhiên nhất đạo linh quang xông thẳng tới chân trời, lập tức toàn bộ trung ương thành thị đều ảm đạm xuống, lâm vào điểm bia. Trong màn đêm, lần lượt có điểm điểm tinh quang sáng lên, cuối cùng là ba quả tinh quang lấp lóe, cộng đồng cấu thành một phương dạ mạc tinh cung. Đây là quân vị chi thành tựu ngũ cảnh, tạo thành tâm tương thế giới, dạ mạc tinh cung. Cái này một lòng tướng thế giới xem xét liền biết ảo diệu vô tận, lại hơn phân nửa cùng Chu Thiên Tinh đấu có liên quan, thần thông nhất định là rất nhiều, mà lại bị cách cực cao. Chỉ nhìn nó thành hình hiện hóa thời điểm, ngay cả chư giới phồn hoa thiên địa lực lượng đều bị che lậy, làm cho cả trung ương thành thị tiến vào đêm khuya, liền có thể thấy được chút ít. Vệ bên cũng là rất là tán thưởng, quân vị chi nếu là sinh ở bản giới, định cũng sẽ là nổi tiếng tiên hạ một đời thiên kiêu. Nhưng vào lúc này, lại có một đạo kiếm khí trùng thiên, bách phá màn đêm sau đó hóa thành ngàn vạn điểm sáng rơi xuống, mỗi đạo điểm sáng là chỗ, liền sẽ sinh ra một luồng xanh ngọc tây trúc, trong nháy mắt chính là một mảnh ngọc trúc rừng trúc. Ngôi gốc ngọc trúc bên trên, sinh trưởng không phải lá trúc, mà là từng thành từng thành tiên kiếm. cái này một tòa kiếm rừng trúc, không nói trước thần thông bao nhiêu, chỉ nhìn lá trúc phiêu động lúc không ngừng bạch phá màn đêm, liền có thể biết lăng lệ. đây là hàn lực tâm tương thế giới, mặc dù so quân vị chi chậm nhất tuyến, sát phạt lại còn hơn. cũng không biết cái này một luồng kiếm rừng trúc, cùng trương sinh thiên hạ kiếm trùng so sánh, ai kiếm càng nhiều, sát phạt càng sâu một lát sau lại một đạo quang mang dâng lên trong màn đêm đống nhiên từ trong đất mọc ra một tảng đá xanh trong đá có cắt đứt một đoạn một thượng sinh ra một đóa chi thảo đá xanh đoạn mục chi thảo chung vào một chỗ cũng bất quá hơn một trượng phương viên hết lần này tới lần khác một tập đông này lại cho người ta một loại tự cấp tự túc tự thành thiên địa cảm giác tiểu tiểu một khối coi yên vui cùng tính cung biện trúc địa vị ngang nhau không hề rơi xuống hạ phong một chút nào đây chính là phủ diêu tâm tương thế giới làm sao nhìn như thế bình thản yên tĩnh Vệ Uyên trước đây đối phụ Diêu là thật sâu đề phòng, vốn nghĩ từ nàng tâm tương thế giới trong nhìn ra chút mánh khoẹ, không nghĩ tới nàng tu thành thế mà là giống như như thế ngoại đạo nguyên một khối nhỏ thiên địa. Cái gọi là tướng do tâm sinh, trên thực tế tâm tương thế giới hoàn toàn là tu sĩ nội tâm chân thực thể hiện, đây là dấu không được người. Cho nên phụ Diêu chẳng lẽ chỉ là một cái yêu quý an bình, muốn một mình sinh trưởng tiểu nữ hải? Đấu chiến thánh quán ba vị quán chủ đều thuận lợi tu thành ngự cảnh, lần này Thiên Khai nhất tuyến mục tiêu đã đạt thành. Bất quá Vệ Uyên cũng không nội tại kết thúc, dự định lại cho Lôi Linh, độc cô thương khung lưu một chút thời gian. Mặc dù hắn đối hai người này không ôm cái gì hy vọng, nhưng vào lúc này, Vệ Biên bỗng nhiên hai mắt ngưng lại, nguyên lai like ngay tại hắn lực chú ý đều bị ba người tầm tương thế giới hấp dẫn lúc, Linh phủ không ngờ xây thành. Chương 1127, viện phong tiếp đến chương 1127, viện phong tiếp đến Linh phủ đã thành, cuối cùng cao 120 trượng, nguy nga mà tràn đầy nét cổ xưa, có thượng cổ man hoàng chi ý cả tòa Linh phủ đại khái có thể chia làm ba tầng, dưới nhất tầng là vạn chúng sinh linh, hình thái không phải trường hợp cá biệt, rất nhiều liền ngay cả Vệ Biên đều là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Trung tầng thì có vô số nghi quỹ, Lập lòe, chính là này phương thiên địa đại đạo cụ thể hiện hóa. Thượng tâm thì là một mảnh hỗn độn, lúc nào cũng diễn hóa, dường như thiên địa sơ khai, hỗn độn phương phá, vạn vật còn chưa phát sinh trạng thái. Thượng cấp độ trung bình rõ ràng, ý nghĩa tiến dần lên, dần dần hướng lên trời địa bản nguyên dựa sắp vào. Tòa này linh phủ lập ý, liền cao đến có chút không hợp tối thượng. Cái dạng gì chân linh, có thể xứng với tòa này linh phủ. Vệ viên nhất thời không có ý thức được ý nghĩ này hoang đường chỗ, thấy linh phủ đã thành, liền đi vào trong đó, muốn tìm tòi hư thực. Linh phủ nội bộ một mảnh hỗn độn, phản phất ngay cả đã hình thành thiên địa đại đạo đều tiêu tán phá thoái cấp nơi đều là quần quần hỗn độn khí tức. Vệ Uyên thần niệm quét qua, thế mà chỉ có thể bao trùm quanh người mấy trượng chi địa, thế là không thể không bốn phía phi hành, từng cái kiểm tra. Hắn không có chú ý tới, ngay tại mình càng bay càng cao lúc, một thiếu nữ vụt trộm từ cổng chuẩn ra linh phủ, cứ thế biến mất. Dòng giá lục xoát nửa canh giờ, Vệ Uyên thậm chí dùng max bẫy cùng lưu kế, cái gì dương đông kết tây, chỉ nam hướng bắc, các lộ chiêu số đều dùng tới, chính là không thấy được chân linh ở đâu. Cuối cùng Vệ Uyên không thể không từ bỏ, xám xịt điệu tử linh phủ trong ra. Giờ phút này toàn bộ trung ương thành thị, cùng hải ngoại một nhóm có người trên đảo nhỏ không ngừng có linh quang dâng lên, có linh quang nồng như thực chất, có linh quang chạy như hạt, có linh quang thì tràn lan ở thiên địa, chìm chìm nổi nổi. Mỗi đạo linh quang đều mang ý nghĩa có nhân tu thành pháp tướng, mà lại lại có non nửa là các loại hồng mang dị thú. Nhưng là đấu chiến thánh quán bên trong lại là y mắng, lôi linh cùng độc cô thương khung vẫn không có động tĩnh. Vệ biên cũng không có ý định đợi thêm, hai người hiển nhiên vẫn là tích lũy không đủ, lại nhiều đợi mười ngày cũng giống như vậy, không, có ý nghĩa gì? Vẫn là nhanh lên đem thiên ma phong xuất, nhóm lựa thiên ma kiếp hòa chủng, lần nữa tiến vào độ kiếp trạng thái tương đối trọng yếu. Về phần thiên khai nhất tuyến, nếu như mỗi ngày đều cho chúng sinh hy vọng, đây cũng là không phải hy vọng, gọi là thiên môn mở rộng. Hải ngoại cực lạc đảo thượng đủ loại khó mà tư nghị thối nát tình trạng liền đã cho thấy, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui câu nói này vẫn là có đạo lý. Vệ duyên tâm niệm vừa động, người liền đến bí cảnh tiểu viện âm dương cư trú bên trong. Lúc này Hi Hòa ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, một tay bưng trà, một tay chỗ đầu ngón tay không ngừng tạo ra tiên kiếm, sau đó bị nàng từng cái bắn ra, bắn về phía hoàng tiền đột tiên, phong ấn tiên ma. Giờ phút này không chung còn có cuối cùng một khối tư ban kia là lưu lại thiên ma kiếp hỏa trùng, mặc dù không lớn, nhưng tinh tinh chi hỏa có thể liệu nguyên, chỉ cần thiên ma giải trừ phong ấn, thiên ma kiếp liền sẽ dần dần trở về hình dáng ban đầu, vệ biên sẽ lại lần nữa tiến vào độ kiếp trạng thái, trở về trên danh nghĩa pháp tướng biến mãn. Mắt thấy vệ biên đến, thi hỏa giống như cười mà không phải cười, chỗ đầu ngón tay đột nhiên tạo ra một thanh xanh ngọc tiên kiếm. Vệ biên nháy mắt trong lòng sinh ra nồng đậm không ổn cảm giác, chỉ cùng kêu một tiếng không ấn, liền gặp cái kia thanh tiên kiếm bắn ra, thẳng đến mình dưới ông mà đến. Tại mình tâm tưởng thế giới trong, vệ biên vẫn là rất mạnh, chỉ cần thần niệm theo kịp gần như không gì làm không được. Là lấy hắn tuấn di một bước, hiểm lại càng hiểm địa nẽ qua một kiếm này, tránh xong vệ bên mới phản ứng được, mình tại sao phải tránh? Hi hỏa khoe miệng hơi nứt lên, nói, đúng vậy a, ngươi tại sao phải tránh? Trôi này xanh ngọc phi kiếm nháy mắt đến thiên ngoại, rán hoàng truyền động thiên lướt qua, nhất kiếm chặt đứt loại nào đó vật vô hình. Trong phong ấn thiên ma đống nhiên cảm giác trong thân thể tựa hồ thiếu chút cái gì, sau đó cùng xuất sinh nguyên địa ở giữa tối tâm liên hệ thế mà cứ thế biến mất. Không trung tử ban đống nhiên bắt đầu trở thành hạn, cuối cùng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cho đến biến mất thế là tại vệ uyên trợn mắt hốc một chong thiên ma kiếp như vậy hoàn tất vệ uyên chính thức tấn giai ngự cảnh đồng thời với bước một bước vào trung kỳ linh phụ cảnh chờ một chút tiền bối gọi tỷ tỷ không biết lớn nhỏ vệ uyên nhìn trước mắt nhìn xem còn bất mãn 18 cao lanh sắc bén tiểu nữ cảm thấy gọi tiền bối là phải có chi nghĩa gọi tỷ tỷ lại quả thực có chút xấu hổ còn không bằng trực tiếp gọi hi hòa vệ uyên là cái thà gãy không con tính tình lập tức liền nói hi hòa tỷ tỷ hi hòa lúc này mới hài lòng nói nói vệ uyên quẹt mắt đung nhiên hiện lên một thân ảnh nhìn kỹ mới biết là thiếu nữ âm dương nàng đang đứng tại đỉnh viện một góc, tu bổ lấy một khối hòn non bộ. Không biết tại sao, vệ uyên luôn cảm thấy thiếu nữ âm dương giống như có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đối ở nơi nào. Nhưng dưới mắt có chuyện trọng yếu hơn, chỉ có thể trước đem nghi hoặc để qua một bên. Đối hi hòa cười khổ nói: tỷ tỷ vì sao muốn chặt đứt thiên ma nhân quả? Dạng này thiên ma kiếp liền kết thúc. Hi hòa trận nhìn vệ uyên một chút, nói: chỉ toàn làm những này không ra gì tiểu động tác, ta đã nhịn ngươi thật lâu. Ta thái sơ cung từ trước đến nay đường đường chính chính, lấy lực các người, làm sao đến ngươi thế hệ này cứ như vậy dùng nhiều bên trong hô lên. Ngươi thực lực bây giờ cũng không tính kém, chân tay có có làm gì, có cái gì bất mãn đánh lại không phải liền là rồi. Bản tọa như còn tại thế, giết thương nô bực này tạm tiên đô không dùng ra kiếm thứ hai. Vệ uyên một mặt bất đắc dĩ, đúng đúng, đúng đúng, tỷ tỷ nói đến đều đúng. Nhưng ta lại không phải tỷ tỷ, ta không có như vậy vô địch. Khi hòa đại khái cũng nhớ tới mình dù sao chỉ là linh thể, nửa khí hơi chậm, nói, già la đã vì ngươi làm được đủ nhiều, nàng không chịu nói mình nhiều khổ nhiều khó khăn, ta lại là nhìn không được, vừa vặn nhờ vào đó thời cơ cho nàng giải thoát. Về sau nàng cũng không phải là thiên ma. Mà là nơi này giả la. Khi Hòa đứng dậy, bố vô vệ bên bay, nói: "Ngươi cái gì cũng tốt, chính là tính tình có chút mềm yếu, không đủ sảng khoái khí quyển. Cần biết người sống một đời, khó tránh khỏi có gian nan hiểm trở, mà loại thời điểm này, cũng chỉ có hai chữ, bên trên, làm." Vệ bên bỗng nhiên hiểu sai. Khi Hòa một cước đá vào hắn trên nông, đem hắn đá bay, hiển nhiên cũng biết vệ uyên hiểu sai. Thiếu nữ âm dương ngẩng đầu nhìn đi xa vệ uyên, như có điều suy nghĩ, cô không biết có phải hay không là thật tại nghĩ. Dù sao nàng luôn luôn đỉnh lấy một bộ như có điều suy nghĩ mà lạnh. Khi Hòa quay đầu nhìn nàng một cái, nói ta về trước đi phủ xuống phòng ở đắp kín lại tới tìm ngươi nàng phi thân lên trong chớp mắt đứng ở thiên không phía dưới đang muốn trở về đệ tứ lộc thiên chợt thấy chân trời xuất hiện một mảnh quỷ dị minh hồng dù là hy hòa tâm trí kiên định cũng là có chút biến sắc vệ bên cũng biết không đúng thân thức nháy mắt rời khỏi chư giới phồn hoa bay thẳng đến thanh minh trên không liền gặp trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện từng mảnh như ngư lân mỏ vân mỗi một phiến thượng đều nhảy nhót lấy các biển sắt thái quan vi cái này một đám mây bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi tựa như ở trên trời treo ngược một tòa chân châu biển có ánh mà không dị sánh được mà cái này biển đang không ngừng biến nào ở giữa, hào quang lưu chuyển, lại như một đầu sống sở sở thượng cổ cự côn, chính vặn vẹo thân thể, như muốn nghiêng trời lệch đất. Vệ uyên sắc mặt đại biến, nhận ra đây là kiếp vân, nhưng không biết là cái gì kiếp vân. Thái sơ cung đạo điển trong chưa từng có ghi chép qua còn có loại này kiếp vân, tự nhiên cũng cũng không biết đối ứng chính là cái gì thiên kiếp. Vệ uyên bạn không nghĩ tới, thiên ma kiếp vừa mới qua đi, nháy mắt mới thiên kiếp liền đến, đừng nói chuẩn bị, liền ngay cả một hơi cũng không có ý định để hắn thở. Cái thiên kiếp này cũng không biết là nhầm vào chân linh, vẫn là nhầm vào vừa mới xây thành linh phủ mà đến hơn vân nửa là vệ viên tu thành linh phủ mới đưa tới thiên kiếp. vệ viên thần niệm nháy mắt truyền đến chư giới phồn hoa toàn bộ sinh linh trong ý thức để bọn hắn lập tức đình chỉ tu luyện cùng đột phá. toàn bộ lân cận tìm kiếm tiên thực che chở. đại thiên kiếp sắp tới, lúc này tu luyện đó là một con đường chết. đám người vốn đang tại tiến bộ dũng mãnh, đong nhiên cảm thấy được vệ viên ý chí, lập tức loạn thành một bầy. vệ viên lập tức cảm nhận được đến trăm vạn ma tính bối rối mê mang cùng sợ hãi. đối mặt cái này trước đây chưa từng gặp thiên kiếp, vệ viên vẻ mặt nghiêm túc đã kích hoạt thanh minh giới thạch thần thông chuẩn bị lấy toàn bộ giới vực chi lực chống lại. Không trung thái lân chạm kiếp vân càng ngày càng sáng, cũng càng ngày càng là nguyễn lệ trói lọi. Sau đó có từng mảnh màu hồng nhạt xuân quang rơi xuống, như từng mảnh bay phất gơ, bay thấp lúc sẽ huyên hóa thành hoa trên núi, cỏ non, mầm non, thanh khê chở một chút ngày xuân tình cảnh. Thậm chí trong gió đều có tươi mát thảo mộc khí hơi thở. Đột nhiên, vệ uyên liền biết đạo này tiên kiếp danh tự, bản quyền xuân yên nguyễn phong kiếp. Đây là cái gì kiếp? Vệ uyên chính nghi hoặc thời khắc, luồng thứ nhất phong đã phật thượng thân thể của hắn, trực tiếp thổi nhập tức hải, tiến vào chư giới phồn hoa, tại bên bãi biển dạo qua một vòng, như vậy tiêu tán. Gió nhẹ những nơi đi qua có lấm ta lấm tấm hoa trên núi nở rộ, thậm chí liền xem như tại sóng lớn cuộn trào trên mặt biển cũng sẽ sinh ra cỏ xanh xuân hoa, theo chập trùng dạng, không ngừng bùng phát, cho đến bao trùm một vùng biển. đến tiếp sau từng sợi gió nhẹ, căn bản không nhìn vệ bên tại ngự cảnh bên trong cũng có thể sương thế gian vô địch phát thân, trực tiếp thổi nhập thức hải. mỗi đạo phong đều rất nhu hòa, hiệu quả đều không giống nhau, trong lúc nhất thời, vệ viên cũng là luôn cuốn tay chân, biết khiến cái này nhu phong lại như thế thổi xuống đi, chắc chắn đại sự không ổn. bờ biển vốn là còn không ít người đi đường, kết quả mấy người bị nhu gió thổi tròng, đột nhiên liền cương ngay tại chỗ. Sau đó từng đó từng đó hoa mạn từ hốc mắt, trong lỗ mũi mọc ra, ngay sau đó tứ chi cũng sẽ mạn sinh ra cánh lá, như vậy bị dừng lại, biến thành rêu giao trong gió hình người hoa thụ. Trong biển cực lạc đảo đồng thời bị nhiều đạo huyễn gió phất trong, ở trên đảo lập tức xuân về hoa nở, vô số hoa thụ thành nhánh từ các địa phương bắt đầu sinh trưởng, ở trên đảo hết thảy, vô luận là nhà cao tầng, vẫn là hoa điểu ngư nhân, tất cả đều biến thành hoa thụ căn cơ giữa phần. Những này hoa thụ tầng tầng lớp lớp, san sát nối tiếp nhau, lại phát ra quỷ dị phấn hoa, theo gió thổi hướng càng xa địa phương, người bật im lặng rốt vào mỗi một chỗ ngóc ngách toàn bộ đảo nháy mắt yên tĩnh, điện lực cung ứng trở nên khi có khi không. Đại bộ phận nhà cao tầng đèn buốt giật tắt, bị thực vật chăm chú bao khỏa ở bên trong. Bụn bạt như có sinh mệnh từ ngoại đột phá, luồn vào trong cửa sổ, trong hành lang, trong thang lầu. Ban văn khuấy động, cuối cùng không một tiếng động địa thôn vệ lấy có khả năng chạm đến hết thảy. Chỉ còn lại một chút bên đường tiểu điểm còn tại đèn sáng, nhưng cũng là trước cắt. Tại phương này sinh cơ giạt rào thế giới trong lộ ra phá lệ cô độc, tựa như đánh lây cuối cùng tử vong nhịp điệu. Ở trên đảo những cái kia giống mơ mơ màng mà người, bất chi bất giác liền mất đi sinh mệnh. Vệ uyên trong lòng lo lắng định đi tìm Hi Hòa thương nghị đối sách, nào biết Hi Hòa chẳng biết đi đâu, làm sao cũng không tìm tới bóng dáng. Vệ bên không còn cách nào khác, chỉ có thể điều động giới vực chi lực, ý đồ chống cự thiên kiếp. Nhưng là cái này Viễn Phong Tiết vô hình vô chất, thay minh giới vực chi lực hoàn toàn không có tác dụng, căn bản chính là cản cái không. Bầu trời càng ngày càng xinh đẹp, hạ lạc phong đã từ trắng nhạt biến thành sáng phấn. Theo Huyên Phong càng ngày càng nhiều, bọn chúng chỉ hướng mục tiêu rốt cục hiện hiện, linh phủ. Đạo này thiên kiếp không phải vì khác, chuyên là vì phá hủy linh phủ mà hạng, lại chuyên môn khắc chế đã thành hình sây phủ chân linh. Vậy bên cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Mình tu thành đến tuột cùng là cái gì chân linh, muốn dùng cái này nhất giản dị tự nhiên, nhất bình thường phổ biến ngày xuân sinh cơ đến khắc chế. Cũng chính là nói, vệ viên chân linh, rất có thể là bị đại địa hồi xuân khắc chế. Trước 1128, như thế nào linh phụ? 1. Trước 1128, như thế nào linh phụ? 1. Đạo đạo nhu gió thổi nhập chư giới phồn hoa, để phương thiên địa này đều nhiều hơn rất nhiều sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà cái này sinh cơ đối với thiên địa đến nói lại là phá lệ nguy hiểm, chỉ vì nó căn bản không bị khống chế có thể vô hạn sinh trưởng, đồng thời có thể hấp thu bản giới hết thảy làm chất dinh dưỡng. Hoa Mộ không bị phá hư liền sẽ vô hạn sinh trưởng, mà bị phá hư lúc nó lại sẽ đem tất cả năng lượng hội tụ một chỗ, phóng xuất ra nhất đạo công kích, sau đó bản thể hóa thành hư vô, tương đương với từ bản giới thượng từng khối hướng xuống xéo thịt. Mà lại kiếp nạn này sở dĩ tên là Huyễn Phong, chính là có thể bởi vì ứng linh phụ phong ngự, tự hành hoán đổi đến tương sinh tương khắc trả thái, có thể nói ngự cảnh linh phụ thứ nhất lại định. Linh phụ khởi động một loại phong ngự, tỉ như nói thổ hành phong ngự, đàng tiếp theo Huyễn Phong liền sẽ hoán đổi thành mục hành chứ ngũ hành khắc chế còn có âm dương các loại tính nhắm vào khắc chế. bậc này thiên kiếp, quả thực chính là thiên địa chuyên vì thủ đoạn phong phú về uyên lượng thân định chế. đông đảo huyễn phong rất nhanh liền khóa chặt vừa mới xây thành linh phủ, đạo đạo quét tại linh phủ bên trên, lập tức cho tòa này hoàn toàn không có sắt thái to lớn điện đường bôi lên thượng khác biệt sắt thái. linh phủ hạ tầng số lượng đông đảo sinh linh giã thú đều xuống lại, cùng điên cùng sinh trưởng hoa dại cỏ dại liều mạng chém giết, vô số cánh hoa tái diệp mạn thiên vi vũ. nhưng là những này hoa thảo bộ dễ cực độ phát đạt sinh trưởng tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người, thường thường một gốc hoa dại bị nổ tận gốc lúc, sẽ thuận thế mang xuống đến một khối lớn huyết đủ. Linh phủ hộ đạo sinh linh số lượng đông đảo, nhưng là một trận huyễn gió thổi qua, chính là một mảng lớn lục sắc cùng pha tạp hoa dại, hoa thảo sinh trưởng, liền sẽ hấp thu linh thú thân thể linh lực, thậm chí hết thể trung quanh, đều có thể hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, điên cuồng sinh trưởng, sau đó hóa thành hư vô. Bởi vậy mỗi một đạo huyễn gió thổi qua, linh phủ thượng liền sẽ xuất hiện một chỗ quấy tuẫn. Linh phủ linh thú mặc dù chiến lược cực mạnh, nhưng cũng không chịu nổi vô cùng vô tận xâm nhập. Một chút nhược tiểu nhất dần dần mình đầy thương tích, cuối cùng trên thân mọc đầy hoa thụ, ngã xuống đất biến mất. Mà không trung vạn giảm kiếp vân càng ngày càng sáng tỏ, như một mảnh quang huy dạng rỡ kim hồng tạo thành đại hải, không ngừng rơi xuống từng mảnh huyết phong, chẳng biết lúc nào là phần cuối. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm, vệ biên cảm thấy cái thiên kiếp này liền xem như tiếp tục hơn mấy trăm ngày, mình cũng sẽ không kinh ngạc. Theo mình tu vi nhật tiến, thiên địa đối với mình nhắm vào cũng càng ngày càng rõ ràng. Cái này nhắm vào tới có chút không hiểu đấu, Thái Sơ cung lịch đại cung chủ trong còn nhiều tuyệt thế mã nhân, nhưng chưa từng nghe nói qua ai sẽ bị thiên địa như thế nhà bảo. Hùng chi vệ bên chính là khí vận chi tử, lẽ ra nhận thiên địa chiếu cố, cái này liền càng không thể nào nói nổi. Vệ yên tự biết tại thiên địa trước mặt cái gì phàn nàn đều là vô dụng, chỉ có bình tĩnh lại đối mặt. Giờ phút này mình hoàn toàn không có chuẩn bị, chỉ có gặp chiều phá chiều. Tại Huyền Phong không ngừng công kích đến, linh phủ tầng dưới chót dần dần có chút không chống đỡ được. Lúc này ở hoa thụ trong đột nhiên sinh ra bụi bụi ngọc trúc, không gió mà bay, lá trúc bay vụt ra vô số phi yếm. Phi kiếm không riêng sẽ diệt phái Võ Phong Hoa thụ, mà lại chạm diện một bộ phận, liền sẽ lệnh cả cây hoa thụ chết héo, thậm chí còn có thể trực tiếp bạch phá Võ Phong. Mảng lớn rừng trúc xuất hiện, nhất thời làm linh phủ áp lực giảm nhiều. Đây là vừa mới tu thành ngự cảnh hàn lực thấy tình thế nguy cấp, không lo được củng cố tu vi, tại chỗ xuất thủ chống cự thiên kiếp. Linh phủ ngoại lại xuất hiện gốc kia chi thảo, chập chờn ra ngôi sao điểm sáng, rơi vào linh phủ khuyết tổ chỗ, vậy mà đem khuyết tổ cấp tốc đền bù, mà lại đền bù về sau địa phương, rõ ràng so nguyên bản càng kiên cố hơn. Sau đó gần phân nửa linh phủ ảm đạm xuống, màn đêm buông xuống. Tinh quang bắt đầu ở nhân gian lấp lóe. Trong màn đêm, Chi Thảo Tu bổ thương tổn phạm vì trên diện rộng mở rộng, kiếm biển trúc bắn ra phi kiếm cũng nhiều hơn. Tiếp tục thời gian càng lâu, ba người hợp lực ngăn trở linh phủ một mặt, để cả tòa linh phủ áp lực giảm nhiều, thương tổn không còn mở rộng. Ba người tâm tương thế giới phối hợp khắc khít, một công một liệu một cái phóng đại, hợp tại một chỗ uy lực vô tận, lại có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng mà đám tiếp theo Mãn Phong liền có biến hóa, rõ ràng càng lớn càng dày, trúc kiếm nhất kiếm đã không cách nào hoàn toàn chấm dứt, đồng thời thuộc tính cũng có chút hơi biến hóa, càng thêm khắc chế hàn lượng phi kiếm. Kết quả phi kiếm tương ứng nguy lực giảm nhiều. Kể từ đó ba người đã không cách nào hoàn toàn ngăn lại cái này một mặt huyết phong, chỉ có thể chặn lại gần một nửa. Lúc này trung ương trong thành thị tiếng người vui não, đông đảo tu sĩ vọt ra, sau đó đấu chiến thánh quán tu sĩ chỉ huy hạ bảy trận, lôi linh cùng độc cô thương khung các lính một tòa đại trận, không ngừng dẫn đạo trận pháp chi lực đối kháng liên tiếp. Chư giới phồn hoa nội chúng sinh, thế mà chống đỡ rơi thiên kiếp gần nửa bị lực. Lần thứ nhất vệ uyên nhận thức đến chư giới phồn hoa trong mọi người đồng tâm hiệp lực lực lượng. Vô số cái có thể độc lập suy nghĩ cá thể, tại đối mặt tổn vong nguy cơ lúc có thể bắn ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. Nguyễn Phong tiếp lại lần nữa biến hóa, mỗi đám thuộc tính ở giữa đều sẽ không ngừng điều khiển tinh vi. Nháy mắt lệnh hai cái đại trận áp lực đột nhiên tăng. Lúc này một mảnh nhỏ tinh quang màn đêm rơi xuống, đem hai cái trận pháp cũng bao phủ ở bên trong. Trận pháp vận chuyển tốc độ lập tức tăng lên một nửa. Ma Lôi Linh, Độc Cô Thương không đem hết toàn lực, tại Nguyễn Phong xuất hiện nháy mắt phản đoán thuộc tính, sau đó dẫn đạo đại trận cải biến tương đối. Như thế mới khó khăn lắm có thể ngăn cản. Mà hai người đảo mắt ở giữa đã là mùi hôi làm địa, loại này cường độ cao vận chuyển đã vượt xa khỏi bọn hắn năng lực, nhưng Y Nguyên cắn răng liều chết. Cũng may đại trận bên ngoài. Còn có thật nhiều tu sĩ dự bị, tại hai lần vận chuyển khẽ hở, liền sẽ tại chư giới phồn hoa điều hành hạ tiến vào đại trận, đem đạo lực hao hết tu sĩ thay thế tới. Chỉ là Lôi Linh cùng Độc Cô Thương không tiêu hao không cách nào đề bù. Cứ như vậy, thiên kiếp dường như vĩnh viễn không ngừng nghỉ, mà linh phủ tổn hại mặc dù đang phong thả gia tăng, nhưng cách triệt để tổn hại còn rất xa xôi. Song Vương cứ như vậy lâm vào giằng co, nhưng vậy nên biết loại rằng co này không có khả năng tiếp tục bao lâu, chủ yếu là Lôi Linh cùng Độc Cô Thương khung trèo chống không được quá lâu. Trừ hai người bên ngoài, những người khác không có điều kiện tiên nhân đại trận năng lực chỉ có thể biến thành nhiều cái trăm người tiểu trận, thực lực tổng hợp sẽ trên diện rộng hạ xuống. Vệ Uyên thần niệm khép động, bắt đầu vận dụng tâm tương thế giới chi lực ra chỉ lôi linh cùng độc cô thương khung. này sẽ để hai người kiên trì thời gian gia tăng đến nửa canh giờ. nửa canh giờ kỳ thật phi thường ngắn ngủi, nhưng giờ phút này đối với tĩnh quan sinh biến đến nói lại là đầy đủ. thanh minh phía trên, Vệ Uyên chống rống mà đứng, từng mảnh có chất vô hình luyện phong không ngừng thổi nhập trong cơ thể hắn, mà Vệ Uyên một mặt nhẹ nhõm, phản phất thật là thành phong lướt nhẹ qua mặt. trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, lôi linh cùng độc cô thương khung không kiên trì nổi, bị thay đổi nghỉ ngơi. Linh phủ tổn hại tốc độ đống nhiên tăng lên. Nhưng bệ Uyên vẫn là Vân Đạm Phong Hình, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn biết, thiên kiếp tuyệt sẽ không như thế kết thúc, địch nhân hơn phân nửa cũng sẽ không ngồi nhìn. Như là lại rằng con nửa canh giờ, thiên kiếp trung tâm đống nhiên xuất hiện một con mơ hổ nhãn tỉnh, có quỷ dị hình vuông con ngươi, nhìn chăm chú bệ Uyên. Đống nhiên ở giữa, đại bộ phận màu nhạt ngư lần kiếp vân bắt đầu biến thành nặng nghệ, nguyên bản hơi mờ cảm nhận trở nên như có thực chất. Từ trong mây hạ xuống huyền phong thì là hóa thành các loại huyền thú linh vật, rõ ràng càng có linh tính, mà lại thuộc tính cũng càng tư đoan, càng có tính nắm bắt lại tăng thêm số lớn hỏa hành nguy thú, rõ ràng chính là vì áp chế hàn lực kiếm biện trúc. Một vòng này thiên kiếp thăng cấp về sau, sát phạt đột nhiên tăng, linh phù tiêu hao tốc độ nháy mắt nhanh mấy chục lần, cách bị triệt để phá hủy chỉ còn lại không tới 3 canh giờ, mà lại một canh giờ sau liền sẽ vĩnh cửu bị hao tổn, ảnh hưởng vệ lên con đường phía trước đạo đổ. Chương 1128, như thế nào linh phù? 2, chương 1128, như thế nào linh phù? 2, vệ lên y nguyên bất động, thiên kiếp cũng không thay đổi, song phương liền an tĩnh như vậy chẳng co. Trên bầu trời con kia mơ hồ nhãn tình dường như chớp một hồi rơi xuống Huyễn Phong càng ngày càng nhiều, đống nhiên ở giữa, từ tầng mây bên trong rơi xuống vài đầu cực kỳ khổng lồ thượng của Man thú. Thiên kiếp cường độ đã gia tăng đến trước nay chưa từng có trình độ, tại vệ yên tính ra trong, linh phủ bị phá hủy thời gian đống nhiên rút ngắn đến không đến một khắc. Lúc này con thứ nhất thượng cổ Man thú xông vào tâm tướng thế giới, sau đó nguyên bản vượt qua ngàn trượng hình thể đống nhiên bị áp suất đến khoảng trăm trượng. Nó chạy nhanh như điện, như là một tòa di động tự sơn, hung hăng vọt tới linh phủ. Mấy chục tòa đại trận đồng thời ném ra ngoài Lưu hỏa bá vượng, nệ ở Man thú trên thân, nhưng chỉ để nó hình thể thu nhỏ mười trượng lập tức kiếm biển trúc trong dâng lên vô số phi kiếm, như như mưa to kích đánh vào man thú trên thân, mỗi thanh phi kiếm nhập thể, đều sẽ nổ rất mạng lớn hết đủ. Bây giờ tại Thanh Minh, bạo tạc khái niệm đã xâm nhập lòng người, chư giới phồn hoa nội tu sĩ rất nhiều thủ đoạn thần thông đều có bạo tạc ẩn tử. Hàn lực một vòng này toàn lực xuất thủ, thượng cổ man thú hình thể lại giảm 20 triệu, nhưng còn chưa 70 triệu cũng là to lớn cự vật, xông lại sau đụng đầu vào linh phủ bên trên. Trong chốc lát, lấy ngàn mà tính linh thú Bernard phá diện, phía dưới nền bóng xuất hiện vô số dạng nước. Đông đảo linh phủ linh thú bay ra, nhào vào thượng cổ man thú trên thân không ngừng cắn xé, cắn lên mấy ngụm về sau, rất nhiều linh thú liền sẽ ngã xuống đất tiêu tán. Thượng cổ man thú nhìn như là hình thú, trên thực tế là do trời kiếp chi lực ngưng tụ thành, toàn thân đều là kiếp phong, linh thú cắn xé liền tương đương với nuốt kiếp phong, mấy ngụm sau liền bị cướp phong cho bụi. Linh thú nhóm lớn nhóm lớn chết đi, thượng cổ man thú thì là gào khét trấn thiên, lại không làm nên chuyện gì, chỉ có thể mắt thấy thân thể mình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị linh thú bảy bao phủ. Thượng cổ huyễn phong man thú bị tiêu diệt, mà linh phủ cũng là hư hao nghiêm trọng, mắt thấy liền muốn xuất hiện những cựu tổn thương mà hạ giây thế nhưng là man thú mới chỉ là con thứ nhất, con thứ hai đã tiến vào tầm tướng thế giới, còn có ít đầu ngay tại lần lượt chạy đến. ở đây thời khắc nguy cấp, linh phụ tầng thứ hai bỗng nhiên chấn động, vô số đời biểu lấy thiên địa đại đạo nghi quý bắt đầu vận chuyển, vô số nghi quý lẫn nhau giao thoa, vận động quy tích ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau khu động, cực kỳ phức tạp. vệ uyên liếc mắt liền nhìn ra, mỗi đạo nghi quý vận chuyển phía sau đều phù hợp loại nào đó toán học quy luật, mỗi hai ba đạo nghi quý lại hội hợp thành một cái mới quy luật, sau đó đông đạo nghi quý tụ hợp lại cùng nhau, lại là một cái mới hoàn chỉnh đại thể hệ, tất cả nghi quý hội tụ tại một chỗ chính là đơn giản hóa thiên địa. Nhìn thấy những này nghi quy vận chuyển, vệ uyên đông nhiên có trâu minh ngộ. Nguyên lai toán học là chỉ đặc thù nhãn tình, trợ giúp cảnh giới chưa tới đám người thấy rõ cao hơn rộng lớn hơn phức tạp thế giới chân thực. Nó lại là một loại đặc thù nữ ngữ, dùng cái này đem thế giới chân thực đi chép lại, cũng hiện hiện tại có thể lý giải môn này ngôn ngữ người trước mặt. Có này minh ngộ, vệ uyên nháy mắt cảm thấy mình cảnh giới lại có tăng lên. Nhưng giờ phút này không phải quan sát thiên địa nghi quy vận chuyển, lý giải phía sau toán học quy luật thời điểm. Hắn tiếp tục duy trì siêu nhiên tư thái một bên mật thiết chú ý thiên kiếp độc tĩnh, vừa bắt đầu điều động chứa đựng khí vận, không ngừng cho trừ giới phồn hoa nội tu sĩ gia trì. Tại khí vận gia trì hạ, các tu sĩ thực lực đều là nước lên thì thuyền lên. Lôi linh cùng độc cô thương không thực lực cũng là nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền có thể lại lần nữa trở về. Mà linh phủ nghi quỹ bắt đầu vận chuyển về sau, cả tòa linh phủ liền bắt đầu lên cao không ngừng, cuối cùng thăng đến 500 trượng, muôn hình bốn trạng. Theo linh phủ thể biến, dưới đáy linh thú số lượng tăng nhiều, đồng thời trong đó cũng xuất hiện vài đầu thượng cổ linh vật ma thú. kể từ đó, linh phủ kiên trì thời gian trực tiếp tăng vọt đến mấy tháng. Nhưng vệ biết chỉ bằng bản giới thiên địa cái kia tính tình, tất nhiên sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, con tiêu mơ hổ to lớn thiên nhãn nháy một cái, đột nhiên từ trong con mắt bay ra một con to lớn huyết hổ. Huyết hổ tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền xông vào chư giới phồn hoa, trực tiếp đâm vào linh phủ bên trên. Trong chốc lát, vô số linh thú hóa thành cho tàn, hàn lực, quân bị trì, phù diêu toàn bộ thổ huyết ngã xuống đất, mấy chục đại trận bên trong mấy ngàn tu sĩ người ngã ngửa đổ, thỉnh thoảng có nhân hóa quang mà đi, như vậy tan đi trong trời đất. Trong biển đột nhiên nhấp lên mười trượng sóng lớn. Vô số trong biển sinh linh tại cái này, tựa như diện thế hai dương thiên địa kịch biến trong chớp bụi. Liên ngay cả linh phủ tầng hai nghi quỹ vận chuyển đều xuất hiện sai lầm, lẫn nhau ma sát, cọ sát ra mảng lớn tia lửa. Một kích này, nháy mắt đem linh phủ kiên trì thời gian đánh về đến một ngày. Vệ uyên y nguyên đứng chắc tay, chủ yếu là huyễn hổ vô hình vô chất, bằng vệ uyên hiện hưu thủ đoạn căn bản không thế nào ngăn cản. Giờ phút này hắn lập tức hướng linh phủ ném xuống ngàn vạn người vận, linh phủ tốc độ chữa trị tùy theo tăng nhiều, kiên trì thời gian lại trở lại mười ngày. Trên bầu trời thượng cổ man thú bắt đầu thành quần kết đội xuất hiện, gần như vô cùng vô tận. Vệ Buyên Tâm có chút trầm xuống, dự đoán kiên trì thời gian lại biến thành 3 ngày. Lần này đi đầu sông vào không phải một đầu, cũng không phải mấy đầu, mà là trên trăm đầu nhỏ núi thượng của man thú. Nhưng chúng nó vừa vọt tới nửa đường, đột nhiên tốc độ chậm dần, có không ít thậm chí quay đầu, nhìn về phía một phương hướng khác, trong mắt rõ ràng xuất hiện nghi hoặc cùng do dự. Thiên cung phần cuối, Hoàng truyền động thiên hiện hiện, lập tức dạng xuất đạo đạo màu vàng nhạt cơn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, tất cả thượng cổ man thú khí tức đều là trên diện rộng suy yếu, có thậm chí trực tiếp tiêu tán. Vệ Buyên cũng là giật nảy cả mình, Hoàng truyền động thiên trong núi đóng đại địa. Vậy mà cũng là linh phủ, ở trong đó chân linh là ai? Chẳng lẽ là vừa vận Từ Thiên Ma thuế biến tới giả La? Hoàng Quyên động thiên công kích vừa lúc hắt chế thượng cổ man thú, phá lệ lưu hiệu, nhất đạo gọn sóng quá khứ liền có thể gọn đi bọn chúng gần một nửa sinh cơ. Mấy đạo gọn sóng lây đà qua, tất cả thượng cổ man thú đều chỉ còn lại 3 4 thành thực lực. Linh phủ kiên trì thời gian nháy mắt kéo dài đến 3 tháng. Lúc này thượng cổ man thú nhóm tiến thối lưỡng nan, rõ ràng trung ương linh phủ mới là mục tiêu chủ yếu, nhưng bỏ mặc màn truyền động thiên mà kệ, căn bản công không được trung ương linh phủ. Nhưng nếu là ngược lại công kích hoàng truyền linh phủ Cái kia lại sẽ bị trung ương linh phụ khắc chế. Đến tận đây Vệ Uyên mới yên lòng, xem ra đạo này Mạn quyền Xuân Yên Huyền Phong kiếp hẳn là có thể bình ổn vượt qua. Thiên địa cũng sẽ không nhảm chán như vậy, thật làm cho mình độ hơn mấy tháng kiếp. Nếu thật sự là như thế, cái kia vệ lên khả năng trưởng không quyền hành sẽ to đến đáng sợ, lớn đến thiên địa cũng vô pháp khoan dung tình trạng. Đang lúc Vệ Uyên vừa nhẹ nhàng thở ra thời điểm, chợt thấy phía trước cách đó không xa, một thiếu niên tử trong hư không đi ra, lộ ra một cái tán lạn tiểu dung. Sau đó liền lập hắn đưa tay hướng lên trời một chỉ, nhất đạo hàn lưu bắn thẳng đến tiên nhãn một pích này lại lệnh thiên nhãn nhắm lại sát na, thiên kiếp đều xuất hiện đứa gãy đây là đang cưỡng ép can thiệp thiên kiếp thiên nhãn lập tức ngay mở trong con mắt đã tràn đầy tiếp hỏa nó đầu tiên là tiếp cận thiếu niên thiếu niên kia lập tức cứng tại nguyên địa quanh thân giấy lên vô hình tiếp hỏa nhưng thân thể thiếu niên vỡ ra từ bên trong lại chui ra một thiếu niên chỉ lưu lại một cái xác không tại nguyên chỗ tùy ý tiếp hỏa thiêu đốt thiếu niên này hiển nhiên có bí pháp thế mà có thể giấu giếm được thiên kiếp chỉ vứt xuống cái thể xác chết hay mình thì là thoát thân mà đi nhưng là mạn quyền xuân niên nguyễn phong kiếp nguyên bản là cực kỳ hiếm thấy uy lực vô cùng lớn thiên tiếc bị thiếu niên như thế một đám nhiễu thiên điệu tức giận thiên kiếp cường độ đống nhiên tăng lên lại lên một bậc thang tiếp bên trong trầm rãi hạ xuống một đầu nguyễn hoàng trung quanh lại có mấy mười thượng cổ loan điệu trên trước trong một chớp mắt linh phụ tiên chỉ thời gian trợ hạ xuống đến nửa khắc vệ uyên nhìn chăm chăm thiếu niên kia mỗi chữ mỗi câu mà nói lữ trưởng hà thiếu niên lộ ra nụ cười sáng lặng hướng về vệ uyên khoát tay áo ra hiệu miễn biệt chương một lấy long làm tế chương một lấy long làm tế nguyễn hoàng không hề động mà là nguyên điệu một tiếng vui dài Minh Thanh khuấy động chỗ, tất cả Huyên Thu tất cả đều biến thành đủ loại kiểu dáng loan điểu, sau đó thành quần kết đội địa bay vào trừ giới phun hoa. Thượng cổ loan điểu có thật nhiều chủ loại, trong đó thanh loan luận bị cách không tại quân bằng, phượng hoàng phía dưới, huyên hoàng tự nhiên ước thúc không được thanh loan, cho nên loan điểu trong cũng không có thanh loan. Bất quá trong đó có thật nhiều loan điểu huyết mạch đã tương đương tiếp cận thanh loan. Loan điểu bầy bay vào trừ giới phun hoa, đón đầu liền gặp hoàng thuyền động tiên đã xuất cỡ sóng. Nhưng mà loan điểu đối với bổ sung hoàng thuyền âm thi khí tức công kích kháng tính khá cao, nhất đạo gợn sóng chỉ có thể đặng đi một hai thành khí huyết. Thượng cổ loan điểu tốc độ cực nhanh. Vật lộn cũng không yếu, cùng linh phủ linh thú tranh đấu cũng có thể chiếm thượng phong. Trong lúc nhất thời, hai đại linh phủ bị toàn diện áp chế, số lớn loan điểu trực tiếp bổ nhào vào linh phủ bên trên, bắt đầu mổ. Bọn chúng một chút tạc kích, liền có một khối lớn linh phủ biến mất. Vệ Uyên đứng ở không trung, đầu ngón tay nhịn không được giật giật. Phương xa Huyễn Hoàng đột nhiên hai cánh triển khai, lông vũ đứng đấy, như là chấn kinh. Nó tiếp cận Vệ Uyên, thấy Vệ Uyên cũng không hề động, thế là từ hoảng sợ chuyển thành bạo nộ. Một tiếng bang vọng đất trời hoang, trung quanh trong trăm dặm tất cả Huyễn Thú tất cả đều chuyển thành loan điệu, phô thiên cái điệu phóng tới Vệ Uyên. Linh phủ có thể kiên trì thời khắc lại lần nữa giảm phân nửa. Vệ uyên con ngươi thu nhỏ lại, vẫn không có động. Chư giới phồn hoa bầu trời âm u xuống tới, toàn bộ bị không thể đếm hết loan điểu chiếm cứ. Loan điểu hóa thành hai đạo dòng lũ, nhất đạo phóng tới linh phủ, một đạo khác phóng tới hoàng viện đầu tiên. Già La vẫn là đỉnh lấy tấm kia cực giống hiểu ngư khuôn mặt, tay cầm một thanh nóng rực hỏa kiếm, đứng ở minh điện chỗ cửa lớn, thản nhiên đối mặt như dòng lũ đến loan điểu. Một đoàn loan điểu dũng nhiên lao tới, đem Già La bao quạ ở bên trong, nháy mắt biến thành một viên đại cầu. Sau một khắc, điểu cầu trong dũng nhiên xuyên suốt ra bộ số hùng quang, hỏa lưu như lao không ngừng lượn vòng cắt chém. Phun trào Điểu cầu đình trợn nháy mắt, đồng nhiên thất linh bất lạc, hiện ra trung ương Già La. Nàng đã mình đầy thương tích, bên chân đều là cắt nát điệp thì, đã là chỉ có thể miễn cưỡng đứng không ngã. Loan Điểu huyết mạch nguồn gốc từ thượng cổ thánh thú, đối với thiên ngoại ma vật có thiên sinh khắc chế. Già La thiên ma thân thể liền chịu nhiều đau khổ. Đối mặt không có cuối cùng Loan Điểu, Già La cắn răng, liếm sạch trên môi máu tươi, tiếp tục cầm kiếm đối mặt không thể đếm hết địch nhân. Đâu đạo Loan Điểu lại lần nữa lao tới, lại đem Già La áp đảo lần này điều cầu trong thật lâu không thể lộ ra kia băng nhưng hoàng truyền động thiên như cũ tại từng tầng từng tầng đặng xuất gọn sóng gọn lấy loan điệu huyết lục sinh cơ thời khắc nguy cơ một điểm ánh sáng mang đột nhiên từ trong đại lục lên không bay thẳng nhập tượng cổ viên nguyện thân mang bạch kim màu lót sức lấy hồng văn thiếu nữ rơi vào trang tròn mặt ngoài nhìn bốn phía trang tròn mặt ngoài là một mảnh đặc biệt hoang vu thế giới trừ một chút cự thành ngoại không có gì cả thiếu nữ lộ ra cực kỳ lo lắng trợn cắn răng một cái bắn ra một đạo kiếm khí trên mặt đất đánh ra một cái đập lớn nảy bảo sau đó đưa tới một tảng đá lớn che lại cửa hàng Tiếp theo một cái chớp mắt, không thể đếm hết minh hoa hồng cánh tử thượng cổ viên nguyệt trong phủ ra, tại trên nửa đường hóa thành phi kim kiếm khí, trùng trùng đập điệp, điệp, xông vào loan điểu bầy tròng, trong chốc lát mảng lớn loan điểu rơi như mưa rơi, không trung nguyên bản như mây đen loan điểu bầy đã trở nên thưa thớt. Thái âm linh phủ đã thành. Loan điểu tương đương có chơi, nhưng sắc bén kiếm khí chính là khắc tinh của bọn nó. Nguyệt quế tiên thụ phi kim thái âm kiếm khí sắc bén, nhanh chóng, linh động vô cả, chính khắc loan điểu. Đến tận đây trừ giới phồn hoa trong ba linh phủ phân lập, đều có sở trường, lẫn nhau bao trùm, gần như không được điểm. Thiên nhãn con ngươi chậm rãi mở rộng, ký cơ trở nên càng thêm sâu thẳm huyền huyễn, mà tại thiên ngoại tại chỗ rất xa lại có vài đôi nhãn tỉnh chầm trầm mở ra, đã đến công bố át chủ bài thời điểm. Từ thiên ngoại không thể danh trạng chi địa, có một đạo kiếm quang vượt qua ngàn năm và năm, bay vụt mà đến, cắm vào thiên chi nhãn trong. Thiên nhãn trong chốc lát cơ hồ toàn bế, tựa hồ cực kỳ thống khổ, hơn xa với lữ trưởng hà một ít. Thiên nhãn cũng mở, đúng là chảy xuống một giọt nước mắt. Nước mắt trong tràn đầy tràn ngập tuế nguyện pha tạm khí tức kiếm khí, xuyên qua tần lôi, hóa thành một đầu thương long. Thương long ánh mắt băng lãnh, uy nghiêm trên thân long lân pha tạm vết thương chấm chết. Rất nhiều vết thương đã phong hóa, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Thương Long một tiếng long âm, vạn dặm tiếng vọng, sau đó đuôi rồng bại xuống, đã tiến vào trừ giới phồn hoa. Thượng cổ viên nguyệt trong phi Kim kiếm khí bay vụt như thác nước, kích xạ tại trên người Thương Long, lại chỉ là cho nó long thân tăng thêm vô số nhỏ bé vết cắt. Đạo này mang theo tuyến nguyệt thời gian kiếm khí cùng bản giới thiên đạo kết hợp sau hóa thành Thương Long, tại kiếm đạo vị cách thượng đã siêu việt giờ phút này nguyệt quế tiên thụ. Mà đúng vào lúc này, lại một ánh mắt tập trung tới, vẻ uyên trong thai dường như nghe tới một tiếng vật hiệu. Cái tia đạo Phật ý yếu đến cực điểm, nhưng lại vang vọng trên trời dưới đất minh quân tại từ xưa đến nay tinh thổ tiểu miễu bên trong quang tuyến đột nhiên trở nên lúc sáng lúc tối rõ ràng không có phong thế nhưng là cái kia chén nhỏ thường đốt không tắt Phật tiền thanh đăng đèn bước lại như tại mưa to gió lớn bên trong điên cuồng chập chờn lúc nào cũng có thể bị thổi tắt liên đăng sắp mặt như đất muốn xuống tới thân thể lại như rót chỉ một bước đều không bước ra đi đúng là không có dụng khí tới gần ngay tại thanh đăng sắp sửa dập tắt thời khắc đống nhiên vang lên trận trận tụng kinh âm thanh hồng liên tiểu hòa thượng ngồi tại bồ đoàn bên trên chính kiên định tụng kinh thanh âm của hắn không lớn nhưng chỉ cần trải qua âm thanh còn đang vang vọng. Thanh đăng liền sẽ không giập tắt, nhưng làm miếu nhỏ đột nhiên trở nên tựa hồ trong suốt, Hồng Liên Liên Đăng như đứng ở không có vật gì trong hư không. Thối tâm chỗ cao, có đại năng một chỉ điểm xuống. Cái này một chỉ điểm hướng vận mệnh nhân quả, chỉ cần Hồng Liên đỉnh chỉ tụ kinh, liền sẽ dừng lại. Nhưng kiên định bình thản tụ kinh âm thanh từ đầu đến cuối không có dừng lại. Thế là tại Liên đăng hãi nhiên trong ánh mắt, cái kia một chỉ phá không mà tới, điểm lại tiểu hòa thượng đỉnh đầu. Như ngàn vạn năm với nguyệt, ung dung mà qua. Tiểu hòa thượng trở nên thành tụ, gian mùa, sau đó tỏa hóa. Huyết nhục nhỏ giữa, phong hóa Cuối cùng hóa thành một bộ bạch quốc, xếp bằng ở trên bộ đoàn, vẫn còn an tưởng chi ý trong miếu nhỏ, y nguyên có tụng kinh âm thanh đang vang vọng, dư âm không dứt. Liên đăng chẳng biết lúc nào lệ rơi đầy mặt, đông nhiên cắn răng một cái, phóng tới Phật Tiền Thanh đăng. Nhưng chỉ xông hai bước, liền ngạc nhiên dừng lại. Nguyên bản giống tuyết tòa sen bên trên, xuất hiện một cái mơ hồ thân ảnh. Hắn có chút phủ phục, nhìn về phía Phật Tiền Thanh đăng. Xuyên thấu qua chập chờn bất định đèn đuốc, liền thấy cặp kia ẩn dấu tại thời không chỗ sâu nhãn tình. Kia là một đôi kỳ dị thành con mắt màu tím, lại dẫn vô số nhỏ bụi kim đến. Tòa sen thượng thân ảnh nói: Người mỗi một lần xuất thủ đều sẽ hướng vô tận được sâu trầm luân một điểm. Đại đạo chi tranh, vô luận ngươi chuyển sinh bao nhiêu lần, ta đều sẽ đem ngươi tìm ra diệt sát. Một thế này cũng giống như vậy. Một thế này, khả năng không giống. Trên đài sen thân ảnh rõ ràng một chút, hai đầu lông mày lại cùng vẻ bên giống nhau đến mấy phần. Hắn rồi ngón nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay liền dính mấy chục triệu người vận, bắn vào đèn nước bên trong. Tiên cổ bên ngoài vang lên một tiếng hô tạp phẫn nộ kêu rên, cặp mắt kia quẻ mắt chảy ra một giọt máu, trong con mắt thì là nhiều nhất đạo mơ hồ mạnh và ngột. Phật Tiên Thanh đang quang mang ổn định lại, đèn nước trong lại không tắt bật miếu nhỏ khôi phục bình tĩnh như trước, tòa sen thượng lại là chỗ giống, đạo thân ảnh kia đã biến mất, liên đăng cái này mới hồi phục tinh thần lại, rủi rủi con mắt, kém chút coi là vừa rồi tự mình làm một giấc mộng. hắn thở phào một cái, vừa quay đầu, đung nhiên sững sờ ngay tại chỗ. miếu nhỏ một góc, một bộ khô cốt ngồi xếp bằng, dù đã qua ngàn bận năm, nhưng y nguyên có an bình chi ý, đến lại hỉ vui, tất cả có đủ. tinh thủ bên ngoài, thương long chậm rãi mở ra miệng rồng, vô số điểm sáng từ hư không hiện hiện, hội tụ tại miệng rồng chỗ sâu, sau đó phun ra nhất đạo hào quang màu xám, bắn tại trung gương linh phủ bên trên ánh sáng sám bừa hiện, toàn bộ thiên địa trong đều tràn ngập rách nát tịch diệt chi ý, linh phủ càng là chấn động kịch liệt, đẩy ra từng vòng từng vòng ánh sáng sám. Ánh sáng sám những nơi đi qua, vạn vật long đong. cả tòa linh phủ cấp tốc bịt kín một tầng dày đặc hơi sắc, phản vật rơi vào không có sinh cơ chút nào thế giới trong, cấp tốc trượt hướng thế giới phần cuối. Thương long phun ra ánh sáng sám thật giống như vô cùng vô tận, ánh sáng sám trong càng có vô thượng kỳ ý, quả thực chính là chùm sáng hình tiên kiếm. trước mắt trung ương linh phủ liền muốn chống đỡ không nổi lúc này linh phụ tầng thứ ba bỗng nhiên co sinh cơ cả tòa linh phụ liên tiếp bay bụi trong nháy mắt đúng là qua tám trăm trượng thiên địa vang lên lần nữa long âm một đen một trắng hai đầu chân long tử trong hỗn độn xung ra riêng phần mình phun ra âm dương long khí đánh vào thương long ánh sáng sáng bên trên thương long ánh sáng sáng bị âm dương long khí xung lên uy lực giảm nhiều lúc này khắc, không trung vang lên giọng huy hòa ba ngàn năm cuối cùng đợi đến ngươi nhất đạo tươi đẹp như xuân kiếm quang hiển hiện vắt ngang thiên cung kinh lịch ba năm tuế nguyệt lắng động trong kiếm quang sớm đã không còn ban sơ oán hận sắc cơ không cam lòng cùng u ám còn lại chỉ có tươi đẹp ánh nắng cùng đơn giản mũi bè thương long kinh hãi ngàn trượng long thân trong bộ phát ra ước vạn kiếm khí để chống đỡ cái này trước nay chưa từng có nhất kiếm nhưng kiếm quang chém ra kiếm khí triều dâng chém ra thương long long lân ra thịt cuốn cổ một tuần đầu rồng rơi xuống lấy long làm tế đệ tứ động thiên linh phụ xuất thành